chương 437, quan tài đen tử vận gia thân hai chương 437, quan tài đen tử vận gia thân hai cho nên ta vì cái gì bây giờ còn chưa có chết Z é t trong lòng nhịn không được dâng lên loại nghi vấn này đáp án kỳ thật rất đơn giản bởi vì phương sán cần hắn sống cần nhường hắn tới một lần lần đem những cái kia đối phương sán tạo thành ý h i ế p địch nhân toàn bộ dẫn tới trước mặt sau đó lần lượt đem thời gian làm nát thẳng đến toàn bộ trong vũ trụ không ai có thể uy hiếp hắn toàn bộ kẻ bại ăn bụi đất truyền thừa mới có thể triệt để tiêu tán cho nên làm rét quyết định đi hô bằng dẫn bạn đến công kích phương sán lúc chuyển thừa cùng khổ tận cam lai sẽ tạm thời lẩn tránh Z é t kia sao trổi chuyển thế một dạng bậc khí mà khi Z é t muốn nghỉ ngơi muốn dựa vào thời gian đảo lưu tới chơi luồng n h ị c h lúc ai thật xin lỗi làm không được một khi Z é t muốn nghỉ ngơi muốn vui đùa hắn bận rủi chính là kéo lên đến đỉnh điểm lập tức các loại các dạng chuyện xấu sẽ buộc hắn làm ra cùng phương sán đối địch hành vi ngươi không dựa theo lộ tuyến định trước đi đi công kích phương sán kia kẻ bại an đ ổ i đất cùng khổ tận cam lai sẽ phải đến công kích ngươi cứ như vậy cam đoan rét sẽ không chết nhưng lại vô pháp hưởng thụ chỉ có thể lần lượt hướng phương s á n phát động công kích lập tức bị lần lượt làm nát quá trình mãi cho đến toàn bộ thế giới bị phương s á n đánh ra hoàn mỹ kết cục kẻ bại an bụi đất chuyển thừa hiệu quả cũng liền triệt để tiêu tán mà giờ k h ắ c này tại loan khoán suy đoán ra phương s á n chuyển thừa hiệu quả lúc Z é t cảm giác mình trời cũng sắp sụt rồi đây quả thực là đem mình các mặt đều phá hỏng buộc hắn đối phó với phương s á n sau đó đi hướng biệt lộ bằng không liền lợi đến quan tài đen tử vận ra thân muốn sống không được muốn chết không xong rồi chờ rét kịp phản ứng lúc lại một lúc trở lại hiệp hội anh hùng bản bộ trong mắt chỉ còn lại tuyệt vọng đáng chết liền không có những biện pháp khác sao quả thực khi người quả đáng trong lúc nhất thời d é trong mắt sinh ra vô số nghịch phản tâm lý ngươi không phải là muốn ta và n g ư ơ i đối nghịch sao ta lệnh bất toại h ngươi ý dù là quan tài đ è n tử vận ra thân ta cũng muốn bày nát đến cùng lập tức hắn không thấy hiệp hội anh hùng đ á g người quay đầu đi ra ngoài nhưng chân còn không có phóng ra môn liền vội vàng thu lại bởi vì hắn nghĩ đến cái tia bay tới bóng chảy chờ thời gian qua rồi nói sau d é nghĩ như vậy lập tức đỉnh đầu đau lớn một hồi chuyển đến bị bóng chảy cắt đứt đèn treo nện ở trán trực tiếp đem hắn nện mất đi tại trước khi hôn mê Z t r o n g đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu quá âm Z là bị đau đớn kịch liệt cho tỉnh lại vẫn còn đang hôn mê trong miệng hắn hét thảm một tiếng cả người từ trên giường bệnh n h y lên đến một người y tá trong tay nắm lấy nóng hổi nước sôi ấm dùng ánh mắt vô tội nhìn xem hắn lập tức còn chưa chờ Z làm ra phản ứng bị nước nóng thẩm thấu hắn một cước đạp ở trên mặt đất trưng bày mạch điện bên trên lập tức kịch liệt mô tơ điện trực tiếp để hắn thân thể đ ố n g nhiên cứng đờ mẹ của ngươi còn có thể đen đuổi đến đâu một chút sao r nhịn không được ở trong lòng chửi ấm lên nhưng bay đầu ở giữa đã thấy ngoài cửa sổ một chiếc máy bay trong tầm mắt càng lúc càng lớn t ạ i ý thức triệt để đoạn tuyệt trước đó hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu chín trăm mười một năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm ngày mười bốn tháng bảy năm một ba lúc ba mươi điểm vẫn là âm thanh quen thuộc kia căn bản cũng không cần những người khác trong miệng ngươi nói cái kia phương s á n lại một lần nữa đứng tại hiệp hội anh hùng b ụ c giảng rét thần sắc h ờ hức nhìn chằm chằm dưới đài tuyên bố chiến bại tuyên luôn vòi rồng trong mắt lộ ra hoàn toàn tính mịch đem hết toàn lực vô pháp chiến thắng chính là vận mệnh cũng muốn đem hắn từng bước một đẩy hướng đối địch với phương xán vết núi vậy liền đánh đi. d é t trong mắt cháy lên vô pháp ước chế lựa giận bị phương sáng khinh người q u á đáng hành vi triệt để khơi dậy trong lòng lịch phản tâm lý đã nằm ngửa là chết chiến đấu cũng chết không bằng chết ở quá trình chiến đấu ở trong mang theo loại ý nghĩ này hắn nhìn về phía trước mặt hiệp hội anh hùng trầm giọng nói các vị ta có một cái đánh bại phương sáng kế hoạch bất quá cần các người hiệp trợ đang khi nói chuyện hắn đã định ra rồi một tuần này mục đích mục tiêu chính là thông qua hiệp hội anh hùng những người này đến tối đại hóa moi ra phương sáng chi tiết cả、kẽ. những người này nếu là phương sáng nghiêm tuyển p ế vật như vậy dù là chết bao nhiêu lần cũng sẽ không bị xóa bỏ đã như vậy hay dùng những người này đến tối đại hóa m g o i ra phương sán lực lượng thượng hạn đi chỉ có đối phương sán lực lượng có đầy đủ hiểu rõ tài năng tìm ra chiến thắng đối phương biện pháp nghĩ tới đây dép trong mắt bốc cháy lên hừng hực đầu trí hắn phải chiến đến cuối cùng nương theo lấy ý nghĩ này ở nơi này đầu không biết cuối cùng thời gian tuần hoàn bên trong hắn bắt đầu lần lượt chặn đánh phương sán thứ ba mươi bảy vạn lần luân hồi về sau phương thế giới này lực lượng thượng hạn hạ thấp vô hạn đa nguyên thứ bốn mươi vạn lần luân hồi về sau phương thế giới này lực lượng thượng hạn hạ thấp đơn thể lại qua năm trăm ba mươi một lần luân hồi phương thế giới này lực lượng thượng hạn hạ thấp hạ hệ cuối cùng trải qua 410.372 lần luân hồi về sau dép thần sắc đã bị mọi mệnh l ớ p đầy nhìn xem giới đài đám người triệt để tuyệt vọng không chỉ là thế giới lực lượng đang hạ xuống phương sán lực lượng cũng ở đây lần lượt luân hồi ở trong bị cắt cao tại trải qua 4 1 n mươi m vạn lần luân hồi về sau toàn bộ thế giới lực lượng thượng hạn triệt để hạ thấp bạo hành tinh thay vào đó là ở lần này luân hồi ngay từ đầu phương sán liền đã đạt tới tứ chuyển cảnh giới chính diện có được cùng toàn bộ thế giới chống lại lực lượng mà trải qua cái này b ố vạn lần luân hồi ở cái thế giới này tương lai gia tăng rồi mỹ gỗ ủng tra mạn hát đám long tộc chờ mới thiết lập cũng đồng bộ đến quá khứ thế giới đẳng cấp tại ồ xa h o a nhưng b ộ t đẳng cấp lại không ngừng dâng lên bà hữu cái này danh mương trò chơi hoàn cảnh nhắm mắt lại nhớ lại một lần một thế này biến động ký ức rét nhịn không được thở dài khi tiến vào thế giới này trước đó phương sán liền đã đạt tới tứ chuyển cảnh giới cũng tại tham lam chi tội bên d ư ớ i hướng toàn bộ thế giới khởi xướng tuyên chiến mà trong núi không lão hổ hầu tử xương đại vương trải qua bản thân nhiều lần luân hồi cố gắng vốn chỉ là kép diêu hội ngân sách giờ phút này ngược lại trở thành thế giới này lớn nhất tổ chức vì ứng đối phương sán uy hiếp các nơi trên thế giới từng cái tổ chức giờ phút này đều đã tụ tập lại tại hội ngân sách hiệu triệu bên dưới thương thảo như thế nào đối kháng phương sán cái này t i ê n hoàng cấp bậc các ma từ đó siêu cấp địa cầu thế giới tuyến hoàn thành v ồ n nắn trở lại mấy chương trước bộ dáng thế cục cát liệt hơn nha nhìn xem dưới đài đám người vừa mới trở về r é t trong lòng ung dung thở dài h ắ n nhìn về phía dưới đài đám người mạnh treo lên tinh thần đạo ta ra lệnh các người trong khoảng thời gian kế tiếp tuyệt đối không thể nâng lên phương sán tên thật bởi vì đối phương có được tên thật cảm giác năng lực sở hữu đọc tới cái tên này người toàn bộ đều sẽ bị hắn cảm thấy được cũng là nói vừa rồi chúng ta nói tới sở hữu đối thoại bao quát y a s s i s t a n s ở bên trong hết thảy đều đã bị đối phương nghe trộm đang khi nói chuyện hắn ở phía dưới đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong ngẩng đầu nhìn thẳng hư bô gàn t ừ n g chữ phương s á n ngươi ở đây nhìn xem nơi này đi dù là thất bại vô số lần ta cũng biết chiến thắng ngươi chương bốn t r a ư ơ khỏi hàng cùng chân ngôn trúc phúc chương bốn r a khỏi hàng cùng chân ngôn trúc phúc hát vậy mà có thể phát giác truyền thừa của ta sao nhật bản c h ê n không đối mặt rét chất vấn phương sán trên mặt toát ra ý cười lập tức trong lòng suy đoán ngàn bạn g i a hỏa này đến tột cùng là làm sao biết được ta năng lực ta cái này truyền thừa nhưng cho tới bây giờ không có đối ngoại nói qua mới là mà lại người này thần thái xem ra cùng lúc trước làm sao hoàn toàn khác biệt giống như là thay đổi một người một dạng kỳ quái kỳ quái phương sán trong đầu các thước suy đoán không ngừng hiện hiện lập tức một cái suy đoán tùy tâm bên trong dâng lên một tính cách đại biến lại có thể thông hiệu không biết tình báo ra hỏa người trùng sinh sao lại hoặc là bị bách i ể u sinh cho đoạt xá rồi trong lúc nhất thời phương sán trong đầu nghĩ tới ban đầu ở võ giới trong tầng hầm ngầm giam giữ viên lương lại nói bởi vì tồn tại cảm quá mức yếu dễ u cớ hắn đều có chút xem nhẹ bằng không c h ờ lần sau về võ giới đi xem một chút không đề cập tới phương sán trong lòng dâng lên các loại suy nghĩ thị giác trở lại toàn cầu người bị bệnh tâm thần trung tâm nghiên cứu trong phòng d z tại triệt để phong bế trong phòng không gian về sau nhìn phía dưới ngồi xuống nam nam l nữ nữ nhóm đang suy tư một lần sau nói các vị tiếp xuống bởi vì chúng ta không thể dùng tên thật xưng hô cho nên tiếp xuống ta sẽ dùng tiên hoàng hai chữ này thay mặt chỉ hắn bởi vì lần này thảo phạt thiên hoàng độ khó thật sự là quá lớn cho nên ta sẽ tại ngay từ đầu liền từ giữa các ngươi đem sở hữu không hợp cách người loại bỏ ra tới những này bị diệt trừ người đem vô pháp tham gia lần này vây quét đối mặt Z é t lời nói hiện trường người ngược lại là tinh thần tỉnh táo muốn biết Z é t đến tột u cùng là dùng cái gì tiêu chuẩn đến chọn lựa bị thí sinh lại hiếu kỳ đến tột u cùng người nào không phù hợp yêu cầu tại mọi người nhìn chăm chú bên trong Z é t sau khi hít sâu một hơi trịnh trọng nói các vị ở tại đây sở hữu n ữ tính ra khỏi hàng bình thản lời nói cổ quá yêu cầu trực tiếp đem mọi người kinh nghi kéo lên đây là cái gì yêu cầu kỳ quái g ọ i d ồ n g vô ý thức hai tay ô m ngực vừa n ở bộ mạn lông mày nữ lên nhịn không được phát ra chất vấn kỳ thị nữ tính sao nữ tử có thể gánh nửa bầu trời biết hay không cho dù là luân hồi giả vậy phản bác uy nơi này chúng ta đang thảo luận toàn cầu nguy cơ không phải phát huy thân sĩ tinh thần địa phương trong lúc nhất thời bởi vì dép lời nói trực tiếp đưa đến toàn trường cũng nhịn không được chất vấn lên mà đối mặt chất vấn dép cũng không có tức giận mà là thành khẩn giải thích nói ta hy vọng các ngươi có thể tín nhiệm ta ta so với các ngươi bất luận kẻ nào đều muốn chiến thắng hắn nhưng muốn chiến thần hắn Tại lính tác chiến bên trong ạ i trận chiến đấu này vì thắng lợi cuối cùng bởi các ngươi vô điều kiện tin tưởng ta hiện trường rét mỗi chữ mỗi câu miêu tả không có một kia khoa trương tại một lần luân hồi lúc hắn chính là muốn khai thác xác dụ biện pháp để nữ nhân đi dụ hoặc phương xán nhưng là kể chuyện cười phương sán có thể bị lấy loại phương pháp này đánh bại liên một ngày đều không chịu qua đi tiến đến sát dụ phương sán nữ nhân liền làm p h ả n rồi căn bản cũng không có một điểm do dự trực tiếp hướng phương sán lộ ra bản thân lai lịch đem bọn hắn hô quá sức còn có một lần trong luân hồi số 18 lúc đầu có thể nhẹ nhõm đem phương sán đánh chết kết quả bởi vì nhất thời vô ý chúng phương sán đánh lén trực tiếp phát động vòng vòng đàn sen bị động đánh ra chiến bại cờ vờ rồi ngoài ra còn có một lần luân hồi bên trong hắn suýt nữa muốn đem phương sán đẩy vào tuyết cảnh sau đó tên kia trực tiếp giải phóng tự thân mị lực cái này trực tiếp đưa đến t i ê n hạ k h á t phái toàn bộ bị phương sán mị lực cho cưỡng ép khống chế trực tiếp hóa thành phương sán tay chân một giây trước vẫn là đồng đội một giây sau liền đối cái khác người phản chiến một ích trận chiến kia quả thực có thể xưng ơ thẳng liệt đã như vậy vậy liền trực tiếp tại ngay từ đầu tranh cái này tuyệt hạ liền không muốn cho bọn hắn trở mặt cơ hội cho nên giờ phút này nhìn xem trước mặt nam nam nữ nữ nhóm hắn nói thẳng ra bản thân lời yêu cầu sở hữu nữ nhân toàn bộ loại bỏ ra đội ngũ ta muốn tổ kiến một tri đôi kháng thiên hoàng toàn nam chiến đội nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta công kích phương sán tốc độ rét nghĩa chính ngôn từ nói đấy vì phòng ngừa các ngươi để lộ bí mật mời nữ nhân tự giác rời đi đội ngũ xoạch é p nói tới mức này hiện trường nhân vật nữ nhóm từng cái làm mặt lạnh đến lập tức không nói một lời đi ra phòng học một chút tính tình nóng này còn muốn trực tiếp đập thủ nhưng đều bị ngăn lại chờ hiện trường khác phái đi không sai biệt lắm chỉ còn lại nam tính về sau Z é p nhìn về phía hiện trường chúng nhân nói các vị hiện tại lưu lại đều là nam nhân vì ứng đôi thiên hoàng uy hiếp ta cần các ngươi một đợt liên thủ đối địch đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn nhìn về phía hạng kiện linh chậm rãi nói ta biết rõ ngươi có một loại hợp thể kỹ ở sau đó ba ngày sau đó ta cần ngươi thi triển môn tuyệt k ỹ này đến lúc đó thống kích thiên hoàng z h bình dị lời nói trực tiếp để hạng kiện linh giật mình cảm thấy không khỏi hãy nhiên g i a hỏa này làm sao biết không cần hoài nghi ta tin tưởng các ngươi hiện trường mỗi người tình báo cho nên muốn phải chiến thắng thiên hoàng lời nói chỉ cần nghe ta an bài là tốt rồi đón z h trừng trừng nhìn chăm chú hạng kiện linh đang do dự về sau có chút trần trờ gật đầu nói ta tận lực rút một tay rất tốt z h âm thầm gật đầu lập tức nói lần này mục tiêu của chúng ta cũng không phải là đánh giết thiên hoàng mà là đem phong ấn bởi vì chúng ta một khi đánh giết hắn liền có thể gây nên những cổ thần xuất thế hủy diệt toàn bộ siêu cấp địa cầu z é t dắt nói dối kỳ thật chân thật nguyên nhân là nếu đem phương sán bước đến t u y ệ t cảnh đối phương liền sẽ bật h o c đem tất cả kẻ địch bung lên cho nên vì thời gian không tiếp tục đào lưu hắn chỉ có thể lựa chọn một loại tại phương sán thực lực bên trong phạm vi đem phong ấn thủ pháp đã muốn để địch nhân ở phương sán phạm vi năng lực bên trong cũng muốn đem phương sán triệt để phong ấn ở vào một loại cân bằng ở trong về phần hắn cái này kẻ đầu t ư tại đem phương sán phong ấn về sau đại khái lại bởi vì vận khí quá kém mà trực tiếp chết bất đắc kỳ tử nhưng toàn bộ thế giới lại có thể một mực an toàn lưu t r u y ề n tới nay chỉ cần có thể ngăn cản phương sáng cái này trời sinh tạ ác thiên hoàng âm n ư u chính là để hắn đánh đổi mạng sống đại giới cũng không cái gọi là cái này hơn bốn mươi vạn lần luân hồi lần lượt thất bại mang tới cựu h ậ n đã để rét đ ạ t tới một loại ta có thể chết nhưng ngươi cũng đừng nghĩ còn sống siêu tuyệt oán nhầm rồi phương sán ta tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu a rét hai con ngươi hàm ẩn lấy núi kêu b i ể n gầm v ấ n nộ lập tức bắt đầu đối mọi người ở đây giảng giải kế hoạch của mình mà ở khắc một bên bị rét nhớ thương p ẫ n hận phương sán thì ngáp một cái nhìn một chút ngày năm 2025 n g à y 14 tháng 7 14 giờ 50 phút cách hắn số 16 s i n h nhật còn có hai ngày qua mặc dù chỉ là cái này siêu cấp địa cầu này g không thể hoàn toàn tính toán muốn chúc mừng một lần sau phương sán thầm nghĩ lấy tưởng tượng lần trước sinh nhật lúc hắn còn không có tu hành bây giờ lại là có chút thương hại tăng điển cảnh còn người mất rồi bất quá muốn nói chúc mừng lời nói phương sán thật đúng là không có cảm thấy trước đó mừng sinh nhật có cái gì tốt chúc mừng từ khi kia chưa quen thuộc cha mẹ đi du lịch về sau hàng năm sinh nhật đều là bản thân tùy tiện mua cái sáu t ấ c anh lớn nhỏ trứng nhỏ bánh ngọt ổ trong phòng bản thân nhấm nháp mua lớn còn sợ ăn không đi b ả o cho nên nói cứng đối sinh nhật ký ức phương sán trong đầu chỉ còn lại thường mua bánh gạ tổ mùi vị không tệ ấn tượng cho nên năm nay mừng sinh nhật quả nhiên hẳn là làm cho l o n g trọng một điểm đi phương sán trong lòng có chút tham lam nghĩ đến phi thường rõ ràng ý thức được mình ở nghĩ cái gì lòng tham không đáy đồ vật hắn giờ phút này không muốn đơn giản roi mà là có chút tham lam muốn bị yêu quả nhiên vẫn là làm điểm việc thiện đi phương sáng nghĩ như vậy Liên lòng cái kia cùng những h a t mặc không khẳng khái cùng phong khoáng chiếm thiệt phong những này tốt đẹp phần cách. người dạng, còn muốn lương, cùng này giàu giàu đáy đẹp tại sau, có có cứ một m về tốt dù nói hữu tâm làm thiện dù thiện không t h ư ờ n g nhưng mỗi lần hoàng đế sinh nhật đều đại xá thiên hạ bản thân cao thấp xem như tân quốc hoàng đế qua cái sinh nhật làm điểm chuyện tốt cũng không còn cái gì càng nhiều càng tốt đi nghĩ như vậy phương sán bắt đầu suy xét nên làm những gì chuyện tốt dù sao là một người thật sự muốn làm việc tốt cũng là có độ khó nhất định đang cẩn thận suy tư về sau phương sán nghĩ đến một cái phương pháp đó chính là đả kích những cái kia làm chuyện xấu người không hề nghi ngờ diệt cỏ tật gốc đây tuyệt đối là làm việc tốt người dù sao phương sán bây giờ ngắm lại bản thân am hiểu nhất chính là giết người mà tương sát người năng lực này thật tốt lợi dụng chỉ giết người xấu không phải liền là thật lớn làm việc tốt sao b ấ t quá có thể hay không quá bạo lực một chút nghĩ như vậy phương sán nhẹ tay vỗ nhẹ nhẹ bạn chúng nhìn chừng chừng hiệu quả lần nữa khởi động lập tức toàn nhân loại trong mắt lại một lần hiện ra phương sán hình ảnh lại tới nhìn xem trong tầm mắt phương sán bóng người một số người nhà danh nói không sai lại là ta các vị hậu tiên là của ta sinh nhật phương sán trên mặt vui vẻ nhìn xem toàn cầu nhân loại nói mặc dù nói ba ngày sau đó liền muốn tiến hành một trận quyết định nhân loại thống trị chiến đấu kịch liệt nhưng cổ nhàn kết hợp ta quyết định hai ngày sau ở giữa cùng dân cùng vui là siêu cấp địa cầu làm một chút chuyện tốt tỉ như nói ta muốn tiêu trừ một chút tà ác đoàn thể loại hình sự bất quá những n à y quá mức đ ấ m máu vẫn là chờ ta triệt để thống trị các ngươi sau này hay nói đi hiện tại ta liền ra tại trụ cột đạo đức đối với các ngươi tiến hành nhất định chúc phúc phương sán mỉm cười nói trong lúc nói cười đã đem vui tự quyết cho khởi động lên cái gọi là vui tự quyết cái này kỹ năng bị phương sán thường chú bách hiểu sinh ngôn xuất phát tùy năng lực chỉ cần tại phạm vi năng lực bên trong cái này ngôn xuất phát tùy năng lực có thể làm được cưỡng ép xoay chuyển hiện thực cùng ngươi lời nói xếp hợp lý cho nên thời khắc này phương sán chỉ cần mở miệng tất cả mọi chuyện đều sẽ hóa thành hiện thực mà giờ k h ắ c này bởi vì phương sán lại một lần đột nhiên trực tiếp lập tức để toàn cầu người đều khẩn trương lên nhiều loại thảo luận tại hiện thực ở trong tiến hành gia hỏa này muốn làm gì không rõ ràng hẳn không phải là chuyện xấu đi dù sao hắn nói là vì sinh nhận chúc phúc ai biết được ngươi tin hắn không bằng tin ta là hiểu xuyên đối mặt toàn cầu ngờ vực vô căn cứ phương sáng cười nhẹ nhàng khởi động nôn xuất phát tùy năng lực đối siêu cấp địa cầu mỗi người nói ta chúc phúc nghe được câu này mỗi một cái nam nhân một ít trị số cố định tại m ộ t tám bệnh v i ê n không thay đổi độc giả các lao g a có thể mở rộng nói nghe ta chúc phúc nghe được câu này mỗi một nữ nhân trên thân thể một chút tỷ vết nhỏ đều bị chữa trị ta chúc phúc nghe được câu này mỗi người đều kéo dài tuổi thọ bách bệnh không sinh phương sáng đối trực tiếp từng chữ từng câu nói theo lời của hắn một cô kỳ diệu cảm giác từ siêu cấp trên địa cầu mỗi người trong thân thể phát sinh một chút nam nhân trên mặt lập tức liền lộ ra một tia hiểu đều hiểu không hiểu cũng không cần nói t i ê u dung mà đổi thành bên ngoài một chút động đậy giải phẫu song hướng chướng ngại nhân sĩ thì sắc mặt khó coi mà nhìn xem một lần nữa tới tay công cụ gây án mà một ít dị bẩm thiên phú cao nhân tại thực tế so sánh về sau tất cả đều kinh hai nói mẹ nó ta thiệt thòi lớn hơn rồi chờ một chút bác sĩ ngươi xem ở một bệnh viện nào đó trong phòng sinh y tá chỉ vào đ ộ t phát tình huống dị thường nhìn về phía bác sĩ nghe tới kêu gọi bác sĩ thần sắc cũng không khỏi biến đổi lắp bắp nói sinh, sinh vật học không tồn tại cùng lúc đó tại mộ đ ị a cùng nhà hỏa táng bên trong chuyển đến đông đông đông tiếng b a chạm mà phương sán tại c h ú c phúc xong sắc mặt lập tức biến đổi bởi vì lần thứ nhất sử dụng năng lực này cho nên có chút không quá thích ứng giờ phút này lập tức vội vàng sửa lời nói ta muốn sửa chữa câu nói đầu tiên tăng thêm điều kiện vì vẹn vẹn đối người sống cùng người trưởng thành hữu hiệu theo lời của hắn những cái kia tình huống dị thường mới dần dần trừ khử để hết thể khôi phục tương đối bình thường nhưng vẹn vẹn chỉ là một tịch thoại công phu nguyên bản đối phương sán còn có câu á n hận đám người ngay lập tức sẽ hảo cảm tăng nhiều vốn là có rất nhiều người khó chịu phương sán nhưng nếu như phương s á n nói với ngươi nói chuyện sẽ có thể giúp ngươi tăng cường hóa bờ uff lời nói tại bất quá lời kia còn nói trở lại rồi bọn hắn thu hồi trước đó cách nhìn phương s á n giống như cũng không phải không có chỗ thích hợp nha muốn biện chứng đối đ ã i để phương s á n t h ừ a bị giống như cũng không phải không được dù sao ra hỏa này thật cho ngươi bên trên bờ uff chương 439, siêu cấp l ấ p lên một chương 439, siêu cấp l ấ p lên một ta ủng hộ phương s á n hắn có thể mang ta cất cánh ta ủng hộ phương s á n có chuyện tốt hắn có thể thật sự mang ta phương đại nhân yên tâm bay chúng ta vĩnh viễn theo giờ phút này siêu cấp trên địa cầu theo phương sán v à i câu sinh nhật c h ú c phúc dân điều lập tức trên diện rộng dâng lên nguyên bản chán ghét phương sán giờ phút này cũng không nhịn được bắt đầu ủng hộ lên dù sao tại phương sán luôn xuất phát tùy c h ú c phúc bên liên giới sống lâu trăm tuổi vênh báo n g ú t trời bách bệnh k h ô n g sinh anh tuấn tiêu sái những n à y bình thường c h ú c phúc dùng từ có thể trực tiếp thành thật a k cùng phật ca những n à y nhân vật thần thoại thổi đến thiên hoa loại truy nhưng không có chân chính hiện thành quả nhưng phương sán là thật có thể cho ngươi mang đến thực tế chỗ tốt k h c hoàng đế sinh nhật thướng phía dưới t r i n h phạt mồ hôi nước mắt nhân dân nệ phương ca sinh nhật cho ngươi bên trên chính diện bờ uff nhưng mà này còn chỉ là thời gian nói mấy câu nếu là về sau phương sán cao hứng lại đến vài câu tỉ như không ngã vĩnh viễn không lọt loại ọ t l này hình dung tử đây không phải là ngưu bạo sao cái khác tranh cử hô khẩu hiệu đều là chờ ta lên làm nguyên thủ về sau nhất định cho các ngươi cuộc sống tốt đẹp mà phương sán bây giờ còn chưa thượng vị đâu liền dám cho bọn hắn bên trên cường hóa bờ uff bọn hắn cũng không dám nghĩ chờ thượng vị về sau sinh hoạt không biết có bao nhiều thoải mái đơn giản tới nói chính là ngày tốt lành còn tại phía sau đâu mà giờ khắp này tại không phải bình thường trung tâm nghiên cứu bên trong theo phương sán trúc phúc rét nhìn xem trên thân phát sinh biến hóa sắc mặt đỏ lại thanh thanh lại tím không nghĩ tới thiên hoàng thủ đoạn độc gác như vậy cho siêu cấp trên địa cầu người người đều phát chỗ tốt là ta không nghĩ tới người người đều có chỗ tốt liền người người cũng không có chỗ tốt nhiều một tấc thiếu một tấc khác nhau ở chỗ nào ngược lại bất lợi cho phân đấu những người bình thường kia ánh mắt thiệt tận thu dồi phương sán chỗ tốt mệt mỏi ý chí một chịu đến chân mọi đến lúc đó nói không chừng sẽ vứt bỏ mình nèm ám đi hướng mặt lộ Z é t nhìn về phía hiện trường đông đảo vậy các anh hùng thấm thiếm nói sắc mặt vô cùng có coi kỳ thật ta cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì ra nỗ ở một bên giải thích mặc dù chúng ta phản đối hắn thống trị thế giới nhưng đơn thuần chuyện này không có vấn đề không muốn thắng liền lăn hôm nay dám ủng hộ hắn làm việc tốt ngày mai sẽ dám phản bội chúng ta nghe được có người dám chất vấn Z é t sắc mặt tối đen lập tức chỉ hướng ngoài cửa nói mà theo Z é t không che giấu chút nào có mắng hiện trường một chút người tính tình nóng này trực tiếp quay đầu đi dù sao có thể tới nơi này phản kháng phương xán cũng không phải vì cái gì tiền công bằng cái gì bị mắng bị phương sán thống trị chịu lấy tội phản kháng phương sán cũng muốn bị mắng đây không phải là trắng phản kháng sao đối với những người này rời đi Z é p toàn trường sắc mặt bình thản không nói gì toàn bộ hành trình coi thường dù sao bọn g i a hỏa này nói trắng ra là chỉ là đánh giám thêm gió g i a hỏa mà thôi đối chân chính chiếm cứ ảnh hưởng không có bao nhiêu cái này có thể hay không quá mức điểm siêu nhân ở một bên nhịn không được mở miệng nói cảm thấy Z é p thái độ quá mức nghiêm khắc bất lợi cho đoàn kết đối mặt lần này chủ lực siêu nhân dép vừa mới nhíu lại lông mày lập tức gian ra nói cũng là vì toàn nhân loại nếu như ngay cả điểm này khổ đều ăn không được sớm làm trở về chồng chọn được rồi ta lần này xem như giúp các ngươi sớm sàng chọn ra ý chí không kiên định trải qua vừa rồi trốn đi có thể vẫn như cũ lưu lại đối kháng đều là kết tinh ở trong kết tinh dù cho những người kia không đi thiếp xuống khó đảm bảo sẽ không phản bội loại này đầu chuột hai đầu ý chí không kiên định vẫn là sớm làm rời đi không muốn ô nhiễm chúng ta thuần khiết tính tốt z một phen ngôn l u ậ n trực tiếp để những người còn lại cảm thấy trong lòng là lạ nhưng là dù sao có chung một cái định nhân cũng không tốt nói cái gì mà ở phương sán bên kia hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua tại thành phố một còn trung tâm một trận thịnh đại tiệc sinh nhật sẽ ngay tại cử hành bởi vì phương sán hành vi một số người tự phát vì phương sán làm việc muốn dùng cái này để phương sán cho bọn hắn nói vài lời lời hữu ích phương sán dơ mịt rổ phổn đối toàn trường phát ra tuyên môn ta thường thường cùng người k h á c nói phản bội ta người đều cho hắn một triệu vậy cái kia chút ủng hộ ta người càng không cần phải nói hôm nay sinh nhật của ta ta cũng không có bởi vì một ít người phản đối ta cũng không chúc phúc bọn hắn ta đối phản bội người đều hào phóng như vậy nhưng cái kia ủng hộ ta người còn phải nói gì nữa sao nghe hiểu liền vỗ tay theo phương sán lời nói ngôn xuất pháp tùy hiệu quả vẫn không có đóng lại sau một khắc toàn bộ siêu cấp trên địa cầu nghe thấy một câu người tự động cho phương sán vỗ tay lập tức liên tiếp chung điện thoại di động ảo ảo vang lên cái này cũng được đợi vỗ tay xong những người này vô ý thức móc ra điện thoại di động muốn nhìn một chút thêm ra tin tức lại nhìn thấy chi ít bảo tới sổ một trăm b đô nguyên ít、e、tin tới sổ một trăm b đô nguyên usd tới sổ một trăm b đô nguyên yên nhật tới sổ một trăm b đô n g n j i y tới sổ một trăm b nguyên căn cứ vị trí quốc gia mỗi người trong sổ sách trực tiếp thêm ra một trăm vê đ ú t nước mình tiền tệ tại trên i ế n hội tô d ầ quả sổ cộ nhìn xem không hiểu tới sổ một trăm vê đ ú t mang trên mặt một tia quỷ dị biểu lộ như vậy trực tiếp phát nhiều tiền như vậy tiền tệ hệ thống sẽ sụp đổ a tiền không đăng giá không đáng kể tiền tài chỉ là bình thường vật ngang giá mà thôi dù sao chờ ba ngày sau những ngày đồ vật đều có thể thủ tiêu ta sẽ một lần nữa đặt chức làm phân phối hệ thống hiện tại trước hết để cho bọn hắn vui vẻ vui vẻ chợ được tô d ầ quả sổ cộ bên thai vang lên p ư ơ n g sán thanh n m kia là tâm tướng trực tiếp xuyên thấu qua ý thức truyền lại tin tức mà đứng tại đám người trung ương phương sán bên cạnh đã xếp nổi lên một cái cao ba mét to lớn bánh gà tổ một đám các quốc gia cấp cao tầm vây quanh hắn tiến hành kịch liệt phê phán đúng vậy kịch liệt phê phán những n à y các đại quốc thủ lĩnh nhóm tại phương sán phát ra lời thề về sau trực tiếp liền tìm tới cửa giờ phút này siêu cấp nước mỹ thủ lĩnh trên mặt lộ ra lời lẽ chính nghĩa mà nói phương sán đại nhân ta muốn nghiêm trọng phê bình người đối với chúng ta tốt như vậy làm gì đúng thế đúng thế siêu cấp nước anh thủ tướng liên miên phụ hòa nói đại nhân ta thân là thủ tướng sẽ phải nói hai câu k ó nghe ngài đối với chúng ta tốt như vậy làm gì ngài đối với chúng ta tốt như vậy sẽ để cho chúng ta phi thường không biết đủ vừa nghĩ tới trước kia không có ngài sinh hoạt quả thực chính là địa ngục đây là tư bản sao đúng đại nhân nơi g ư đây là tại đối với chúng ta nung c h i ề u từ bé về sau đại gia rời phương sán đại nhân t u không về được rồi ngài lại đối với chúng ta tốt như vậy thật giống như người hiện đại vô pháp rời đi điện thoại di động một dạng tất cả mọi người vô pháp rời đi đại nhân ngài à lời gì xem ra chúng ta về sau nhất định phải tại phương sán đại nhân dưới sự lãnh đạo tiến lên đúng đấy chỉ có đại nhân tài có thể cho chúng ta quang minh tương lai chúng ta muốn cùng trước kia hắc cám bản thân cắt chém chương 439, siêu cấp lắp lên 2, chương 439, siêu cấp lắp lên 2, hiện trường cao quan môn n g ư ơ i một lời ta một câu vây quanh phương sán hành vi toàn phương diện phê bình khen người không có sắc mặt tốt dù sao những cái kia siêu nhân cái gì có năng lực phản kháng bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi sớm đầu tư phương sán nếu như phương sán thắng bọn hắn tính tổng lòng chi công mà nếu như phương sán thua bảo trì hiện hữu quyền lực kết cấu những cái kia anh hùng cũng sẽ không lật đổ bọn hắn bọn hắn vẫn là làm bọn họ đại nhân vật tiếp tục t h ị cá nhiều lắm là ném điểm mặt mà thôi có thể nói tại lợi ích cái này một hối bọn hắn đã tính được rõ rõ ràng ràng mà đối diện với mấy cái này người cay độc phê bình phương s á n chỉ có thể sắc mặt mang theo sang sảng tiếu dung khiêm tốn tiếp nhận những người này không hổ là làm quan liệu thật sự là tuệ nhãn biết anh hùng trên người hắn khó được khuyết điểm liền bị những người này nhanh như vậy tìm đến dù sao hôm nay là sinh nhật của hắn tự nhiên còn rộng lượng hơn một điểm hắn phương s á n từ trước đến nay ngửi qua mà vui liền tha thứ những người này được rồi đều tu hành lâu như vậy rồi vẫn chưa thể hưởng thụ một chút chờ đêm nay qua đi lại cho bọn giá hỏa này xuống chức xử lý là tốt rồi đến lúc đó phán thứ gì tội danh đâu phương sán trong lòng suy nghĩ lấy lập tức nhãn tỉnh sáng lên có liền cho những người này a n một cái ác ý tiết lộ phương sán trọng đại cơ mật ác ý tuyên truyền phương sán sự thật tội danh được rồi dù sao trên giang h ồ người nào không biết hắn phương sán nhiệt tình vì lợi ích chung là cho quả phụ gánh nước người tốt vốn là nghĩ yên lặng làm người tốt kết quả lại bị những người này cho ác ý nói ra thật sự là hại khổ hắn đã như vậy thôi những người này quan đã coi như là rất nhẹ tối thiểu so với những người này những năm này làm ác lai nói đã là nhẹ đến không thể nhẹ nữa tội danh đã coi như là khoan dung độ được rồi nghĩ như vậy hắn đưa tay phải ra nhẹ nhàng run lên nhìn thấy động tác của hắn bên cạnh quan viên đã biết tâm đem m ị p rổ phồn đưa tới trong tay của hắn hôm nay là sinh nhật của ta một bài yêu liệu mới có thể thắng đưa cho các vị dứt lời cả thị trung tâm lập tức vang lên tấu nhạc tùy theo phương sán đối m ị p rổ phồn h á t lên nhất thời mất trí không khỏi đoàn thắng nhất thời chán nản không khỏi sợ hãi cùng lúc đó tại phương sán t h o ả i m á i sinh nhật lúc một bên khác bác mỹ một đám ký giả c h ạ m tại ca mê ra trước nói các vị người xem nơi này là cờ cờ bờ k ê n chúng ta tiếp xuống đem cho các ngươi mang tới là độc nhất vô nhị tuyệt mật trực tiếp trải qua chúng ta người liên lạc tình báo siêu nhân bặt m ạ n ở bên trong vô số anh hùng ý đồ lật đổ phương sán thống trị căn cứ tin tức bọn hắn ở nơi này tòa nhà tư nhân biệt thự bên trong tiến hành ma quỷ huấn luyện chuẩn bị vào ngày mai cùng phương sán võ đ à i hiện tại chúng ta len lén lẻn vào biệt thự này nhìn xem bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào phóng viên nói trực tiếp mở cửa lớn ra lại bị bên trong cực kỳ bi thảm hình tượng cho trầm mặc tại phóng viên trong tầm mắt chỉ thấy một đoàn nam nhân giờ phút này tập hợp một chỗ làm thành một vòng tròn lập tức tại vòng tròn bên trong siêu nhân đang ngồi ở thờ l a t trên bờ bay mà ở siêu nhân trên lưng giờ phút này thì có một người nam tử hình tượng m ư ờ i phần có bình quả thực có tổn thương phong hóa giờ phút này toàn cầu nhìn xem trực tiếp trong bức tranh chuyển phát ra đồ vật đầu đầy dấu chấm hỏi nguyên lai、like、bắc mỹ cái này bên cạnh cũng có xuyên kịch nhìn sao uy các ngươi là ai nhìn thấy các phóng viên hiện trường nhất thời kinh hãi những cái kia các anh hùng bối rối nói vì che đ ậ y phương sán cảm giác bọn hắn đem toàn bộ trung tâm nghiên cứu tiến hành che đ ậ y trong ngoài đều không tương thông thậm chí ngay cả người khác tiến đến cũng không biết phóng viên còn chưa nói xong liền trực tiếp bị nóng đỏ siêu nhân cho đổi ra ngoài nói chúng ta tại huấn luyện các ngươi muốn làm gì không cần luận chuyển dứt lời đại môn thịt một tiếng hung hăng đóng lại trực tiếp trong ngoài phong bế đối với cái này chút ngoài ý muốn xâm nhập phóng viên bọn hắn ngược lại là không có trực tiếp xuất thủ diệt khẩu cái gì dù sao phương sán đều nói là để bọn hắn khiêu chiến mà lại cũng sớm đã thông qua tên thật tiếng vọng khóa chặt vị trí của bọn hắn hiện tại chỉ là hướng công chúng bại lộ vị trí của bọn hắn mà thôi không cần để ý chúng ta là vì đối phó thiên hoàng đây hết thể hy sinh đều là đáng giá dù sao đợi ngày mai để phương sáng kiến thức chúng ta hợp kích tuyệt kỹ là tốt rồi ngày mai xuất chiến mỗi người cũng đã có người chỗ mỗi cái đều có độc môn tuyệt kỹ đấu trí cùng tính nhẫn mại càng là kỹ kinh tứ tọa đến lúc đó chúng ta xuất thủ nhất định có thể cho hắn bổ sung kinh hỉ nha đối mặt rét an u ổ i siêu nhân nhịn không được thở dài một tiếng không biết như thế hy sinh vì cái nào giống như nói thật mọi người ở đây đã có chút hối hận gia nhập cái đoàn đội này rồi vì luyện hợp kích tuyệt kỹ mấy ngày nay bọn hắn thế nhưng là chịu nhiều đau khổ làm tận mất mặt hành vi mà hết thể đều vì đánh bại phương sán nếu là vào ngày mai trong chiến đấu b ả y ra mất mặt như vậy tư thế đồng thời còn vừa sợ rằng anh hùng tiếp sống liền muốn trực tiếp kết thúc rồi a không muốn thất thần ba người tiến hành huấn luyện quá v u n g lòng tiếp xuống sở hữu nhân viên chiến đấu toàn bộ ra khỏi hàng sau đó tiến hành huấn luyện z é t nghiêm túc nói để mọi người ở đây trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng bắt đầu huấn luyện lên tu hành không t u y ế nguyệt mà sung sướng thời gian cũng là ngắn ngủi rất nhanh cuối cùng này một đêm vậy l ạ g yên mà qua thời gian vậy đến rồi ngày thứ ba cái này phương sáng khiêu chiến kỳ hạn chót kết thúc rồi bản thân vui vẻ một ngày phương sáng thật sớm liền trở trên bầu trời toky hai tay ôm ngực chờ đợi địch nhân đến mà ở bắc mỹ bệnh viện tâm thần trung tâm bên trong phong bế đại môn bị hung hăng đầy r a một đám toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi nhưng ý chí chiến đấu sục sôi nam nhân từ đó ngẩng đầu đỡ ngực đi ra tới trải qua ba ngày ba đêm luyện tập bọn hắn cuối cùng là tại chiến đấu trước đó hoàn thành sở hữu v ấ n luyện hạng m ụ bọn hắn giờ phút này chính là đối mặt phương s á n chắc hẳn cũng là không có vấn đề gì cả cuối cùng ra tới sao phương s á n nhìn xem bắc mỹ bệnh tâm thần trung tâm nghiên cứu mang trên mặt một tia treo tức ba ngày này đến nay muốn đối với hắn tiến hành đâm giết nhân số không kể x i ế t nhưng cũng chỉ là một đám tiện tay liền có thể bóp chết con tốt nhỏ mà hắn biết rõ chân chính đầu to ngay tại hội ngân sách đoàn kết trong đám người này trong này thế nhưng là hội tụ toàn bộ siêu cấp địa cầu cao đẳng chiến l ự c nếu như nói có người có thể uy hiếp được sự thống trị của hắn l ờ i nói liền cũng chỉ có trước mặt những người này mà t ự a hồ biết rõ phương sán nhìn chăm chú rét khoẻ miệng có chút n í t lên nhìn về phía bên cạnh thờ lát cùng siêu nhân chờ nói vì chiến thắng phương sán liền để chúng ta tiến hành hợp thể đi tại hắn nói chuyện ở giữa cộng một đoàn trường thương đ o à n pháo phóng viên lúc này đã mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem trước mặt hội tụ siêu cấp địa cầu các tinh anh muốn nhìn một chút bọn hắn sẽ dâng lên cỡ nào biểu hiện tinh diễm vừa nghĩ tới chờ chút bọn hắn cùng phương sán chiến đấu máu chạy thành sông tràn diện hiện trường trong mắt người liền dần hiện ra khát máu quả mang nhưng sau đó tại mọi người nhìn chăm chú rét cao giọng nói siêu cấp lấp lên đ ư ơ n g theo lấy lời nói trực tiếp người ở bên ngoài ngạc nhiên ánh mắt bên trong nhẹ nhàng nhảy lên trực tiếp nhảy lên cỡ lạc p h ầ lưng ôm cỡ lạc cổ lập tức cỡ lạc vậy trầm mặt xu ngồi ở luân hồi giả h ạ n g kiện linh trên bờ bay cái này đều cái gì cùng cái gì a toàn trường nguyên bản mong đợi đám người mở rộng tầm mắt chương bốn trăm bốn mươi không thắng được ta nghe không hiểu một chương bốn trăm bốn mươi không thắng được ta nghe không hiểu một siêu cấp lắp lên hiện trường theo zh lớn một tiếng tiếp theo một cái trước mắt tại toàn cầu kêu im lặng ở trong sen lẫn rung động nhìn chăm chú z cái này bên cạnh là chủ lực xuất chiến đám người trực tiếp s ắ p cùng một chỗ tạo thành một cái vô cùng cái gì chất pháp đúng vậy đây chính là chất pháp trải qua mấy ngày nay phối hợp luyện tập chính là vì luyện thành một chiêu này hợp kích tuyệt kỹ đây là hạng kiện linh từ nào đó phương thế giới bên trong đạt được một môn công pháp tên là c h ú n g n i ệ m một thể môn công pháp này hiệu quả chính là lấy hạng kiện linh làm trung tâm đem tất cả mọi người lực lượng thể chất đặc tính tất cả đều hôn tạp tạp tại một khối tương đương với đồng thời tụ tập tất cả mọi người hiệu quả tại z tinh thiêu tế h tuyển phía dưới lần này xuất chiến phương sán theo thứ tự là z siêu nhân thờ l a s bát mạn hạng kiện linh diệp quân hảo họ vợ dịn cùng với khai phát thiên đ i ệ chi kiếm trong đó siêu nhân có được vô địch hoàn mỹ thân thể sinh vật lực trưởng có thể nói là phòng ngự mạnh nhất p h ơ lát bạ gì ạ lần t ạ i chạy băng băng lúc sinh ra thần tốc lực thậm chí có thể xuyên qua thời không để thời gian đào lưu tự nhiên là mạnh nhất tốc độ hạng kiện linh làm chất keo dính hội tụ tất cả mọi người lực lượng có thể làm cho tất cả mọi người lực lượng liên hệ cho nên lúc này chính là để hạng kiện linh làm hạnh tâm để siêu nhân cưới hạng hạng cưới n g ả i luân mà b ắ t m ạ n thì có được solo môn giống như trí tuệ đối thủ giống như hàng trí bình thường chỉ cần là hẹn đánh nhau liền không có thua qua có thể nói là mạnh nhất trí tuệ có thể dùng làm tất cả mọi người bố trí n g o à i đại não mà rét làm vô số lần luân hồi người có được cơ hồ biết hết tình báo có thể tùy thời căn cứ tình huống tùy cơ ứng biến cho nên để b ạ t mạn cưỡi siêu nhân trên đầu lại để cho siêu nhân có rét liền có thể tùy cơ ứng biến bảy mưu tinh k ế rồi đồng thời n g ọ vợ dỉn có được hầu như bất tử chữa trị năng lực dù là thụ thương cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ cho nên để n g ọ vợ dỉn c à n g thờ lát trước người đã có thể làm khiên thịt cũng có thể làm đ u i máu tuy theo diệp quân hào có được làm cho tất cả mọi người lực lượng hạ xuống mười nghìn lần lĩnh vực để siêu nhân cánh tay trái ôm d i ệ p quân hảo thời thời khắc khắc cho phương sán cung cấp mặt trái bờ uff đến như bên phải siêu nhân tay cầm mũ c h u y ể n khai phát thiên địa chi kiếm có không nhìn phòng ngự cường hành vi lực kinh khủng sáu người này một kiếm hợp nhất chính là phương sán đến rồi cũng được quay đầu bước đi trình độ giờ phút này tại phóng viên trong mắt chính là như thế cái có thể xưng cổ thần chuyển thế hình tượng thường nhân nhìn lên một cái liền muốn rơi san mà giờ khác này sáu người một kiếm chỉ cảm thấy lực lượng mạnh mẽ tại quanh thân lưu truyền bởi vì chứng n i ệ m một thể khủng bố hiệu quả giờ phút này sáu người đồng thời cùng hưởng đối phương lực lượng cùng chuyển thừa có thể nói là vô địch có thể nói là có siêu nhân lực lượng b ạ t mạn g trí tuệ f l i last tốc độ z toàn chi ngò vợ dìn thanh máu kiếm tổn thương diệp quân hào bờ upf hạng kiện linh năng lực cái này thất vị nhất thể chính là cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ tại thể nội tung hành toàn bộ thế giới tựa hồ cũng muốn phụ phục tại dưới chân bình thường tùy theo siêu nhân ngầm đầu dùng bản thân siêu cấp thị lực trực tiếp nhìn về phía siêu cấp địa cầu một c h â u khác sớm đã chờ đợi đã lâu phương sán cái này có thể nói là một trận khuynh thế quất đấu không cần đối thoại ba ngày này đến nay ma luyện cùng phối hợp sáu người sớm đã vô cùng ăn ý chỉ thấy siêu nhân hai chân dùng sức thơ lát trong lòng lập tức hiểu rõ lập tức hai đầu gối có chút k h ố lượng làm ra chạy băng băng tự thái tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt thần tốc lực từ giữa hư không quần c u ộ n tuôn ra toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại thời khắc này tạm dừng tuy theo hắn kia có được siêu nhân lực lượng hai chân đ ố n g nhiên đạp lên mặt đất sinh vật lực trường hỗn hợp thần tốc lực sóng xung kích đem thần khí quyển c ạ n mở vực sâu giống như khe ránh thôi động thơ lát bóng người mà tới vẹn vẹn chỉ là thoáng chốc thơ lát bạ di n g ạ luân bóng người có lôi quấn kim quang điện mang trợi điện quang bảy hợp nhất điệp ra chiến trận đã đột phá không gian g á n g lâm tokyo hoặc coi như có chút bộ dáng nhìn xem đột nhiên mà tới bảy người phương sán trên mặt mang theo một tia ngoài ý m u ố n vừa mới nháy mắt kia vậy mà tại hiện thực trong vũ trụ tốc độ vậy mà trực tiếp đã tới tốc độ ánh sáng chín mươi chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín phải biết đây cũng không phải là thuần túy mạ bẹo giờ cờ bản thổ vũ trụ mà là do vô số thế giới khâu lại thế giới ở cái thế giới này đã bị phương sán kẻ bại ăn b ủ i đất cho suy yếu xuống cấp không biết bao nhiêu lần thế giới lực lượng thượng hạn từ nguyên bản vô hạn đa nguyên các bước trực tiếp từng tầng từng độ sụt xuống đến hiện tại không đến h à hệ tình trạng có thể nói trải qua sự thi cấp suy yếu tại hiện tại phương vũ trụ này bên trong dù là thần tốc lực cũng vô pháp tùy tiện chạy ra vượt tốc độ ánh sáng đến có thể đạt tới hiện tại 99. 9 9 9 ư n h í n n a quang tốc đã là phương vũ trụ này tốc độ cực hạn cho nên nói giờ khác này ở phờ lát lôi kéo dưới trước mặt sáu người này tốc độ vậy mà không dưới ta nương theo lấy ý tưởng như vậy phương s á n chiến ý cấp trên vậy không sử dụng bất luận cái gì năng lực chủ động đón trước mặt sáu người mà tới hai thân ảnh đang đến gần n á y mắt gần như đồng thời g a quyền đối mặt phương xán siêu nhân cánh tay trái đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước đưa ra lập tức ôm hắn cánh tay trái diệp quân hảo thân thể nô ra một cái thân vị khoảng cách quyển trái hung hăng đưa ra tại lực lượng cùng hưởng bên dưới diệp quân hảo nằm đấm liền cùng siêu nhân một dạng nặng một dạng kình chính là tại thời khắc này tiến vào hợp thể trạng thái về sau bọn hắn mới hiểu được siêu nhân thân thể đến thuột cùng đến cỡ nào đáng sợ sợ rằng chính là dưới chân bọn hắn bên này cùng bình thường hàng tinh lớn nhỏ siêu cấp địa cầu tại siêu nhân dưới n ắ m tay vậy không đánh được mấy quyển liền muốn ẩm vang nổ tung hóa thành đủi b ằ n vũ trụ tại hao tốn mấy trăm năm mới đạt tới ngũ chuyển cảnh giới diệp quân hảo. giờ phút này cũng là chơi bên trên thoải mái số tại cùng siêu nhân hợp thế lúc chính là cảm giác cho dù là lục chuyển ở trước mặt mình chỉ sợ cũng không phải là không có sức đánh một trận giờ khác này ta là vô địch đây cũng là ý tưởng chân thật của hắn diệp quân h ả o trong lòng nghĩ như vậy trong mắt tiêu đốt lên t r ù n g đ i ệ p liệt diễm bởi vì đây chính là sáu người một kiếm ràng b ự c bọn hắn nhiệt huyết sôi trào tổ hợp việc kỹ t h ú n g chi hắn một quyền này bên trong càng là sen lẫn chuyển thừa lĩnh vực giờ phút này sở hữu cùng hắn đối quyền sinh vật lực lượng đều muốn hạ xuống mười nghìn lần dù là phương sán lực lượng bởi thế có thể ép ngang bọn hắn nhưng ở suy yếu gấp một vạn lần tình hôn dưới vậy tuyệt đối là vô pháp cùng bọn hắn chống lại mà đón kia tại thần tốc lực r a tốc khủng bố một quyền phương sán nắm đấm không có chút nào ý sợ hãi đón kia bị diệt hết thể khủng bố loạn lưu mà lên sau đó tại hai người nắm đấm va chạm m ấ y mắt thực hạn ánh sáng và nhiệt độ đang hướng ra bên ngoài điên cồn g phong thích ầm ầm theo một tiếng tại chúng sinh trong lòng nổ tung chầm đủ sau đó một viên so thái dương muốn sáng tỏ gấp trăm ngàn lần trói mắt quang mang bên ngoài vũ trụng nhiên sáng lên hai cỗ đủ để dưu để không cách nào tưởng tượng sóng xung kích lấy hình khuyên nổ tung mắt trần có thể thấy nếp ôn nháy mắt v ặ n bèo toàn bộ tokyo trên không tiết tượng chương 440, không thắng được ta nghe không hiểu hai chương 440, không thắng được ta nghe không hiểu hai vẹn vẹn chỉ là một lần nối quyền hình thành dư âm liền suýt nữa để viên này so hàng tình còn lớn hơn siêu cấp địa cầu giải thể hào quang trói mắt như siêu tân tình bộc phát chiếu sáng vô số ngựa đầu đờ đ ấ m gương mặt đây chính là đủ để d i ệ t thế một trận chiến hai bên thuần phí lấy lực lượng cơ thể tính t o n đủ để so sánh vừa mới bước vào lục chuyển bó giả nếu như không phải phương s á n có được gác lựa trường siêu nhân vậy phóng thích sinh vật lựa trường tại hai bên đều ăn ý bình phục n h ấ t lên bận sóng một cách này có khả năng n h ấ t lên phá hư cũng không phải là đơn giản như vậy có thể bình phục mà giờ khác này song phương lẫn nhau đối chọi một quyền bề sau miễn cưỡng đánh cái khó phân sản sàn nhau nhìn xem trong mắt dâng lên chiến ý phương s á n d i ệ p quân hảo trong lòng dâng lên từng tia từng tia khó có thể tin g i a hỏa này bị ta suy yếu mười nghìn lần bề sau lại còn có thể cùng ta đánh cái khó phân sản sàn nhau cũng là nói hãn lực lượng còn mạnh hơn ta bên trên mười nghìn lần không nên nghĩ một chút thiên mã hành không đồ vật chật được diệp quân hào trong lòng vang lên một tiếng rét nhắc nhở chẳng lẽ quên ta nói đồ vật gia hỏa này thế nhưng là có được tên là thánh chất như sơ truyền thừa rét thanh â m trong lòng mọi người lạnh lùng nhắc nhở người này thánh chất như sơ có thể để sở hữu không thể nào hiểu được đồ vật cũng không thể tổn thương đến hắn cũng là nói giờ phút này phương sán bởi vì không biết người truyền thừa hiệu quả tự nhiên cũng sẽ không bị người truyền thừa ảnh hưởng trong mắt hắn cái này liền chỉ là một lần phổ phổ thông thông đối quyền mà thôi đang khi nói chuyện rét trong lòng không khỏi dâng lên trước đó luân hồi lúc chỗ đối cái này truyền thừa hiểu rõ cái này t h á n h chất như sơ t r u y ề n thừa quả thực chính là phòng đánh lén t h ầ n kỹ sở hữu năng lực đặc thù tạo thành đánh lén cùng thấy liền chết đều sẽ bởi vì phương s á n đối với mấy cái này lực lượng không có hiểu rõ mà trực tiếp miễn dịch bất luận cái gì không biết mùi vị năng lực đối cái này t h á n h chất như sơ tới nói càng là hư vô cho nên ngươi muốn nhường ngươi kia không nhìn thấy lĩnh vực tác dụng trên người phương s á n nhất định phải lớn tiếng kêu đi ra trực tiếp đem hiệu quả nói cho h ắ n biết Z é t trong lòng mọi người nói như thế lắng nghe trong lòng rét kia lãnh đạo thanh n m diệm quân hảo trong lòng lập tức hiểu rõ ám đạo cái này một cái thân vị cho chẳng biết tại sao biết hết rét quả nhiên là không có lãng phí vất quá rét trước đó tại sao không có cùng ta nói qua bản thân có cùng loại tâm tướng loại kia trực tiếp tại người khác đấy lòng khả năng nói chuyện đối với chúng ta không quá thành thần cảm giác che giấu cái gì đổ vật diệp quân hào nghĩ như vậy nhưng ở chiến đấu kẽ hở không cho phép nhiều nghĩ bên ngoài quá lỗ hổng bên trong hai người thanh nhâm cơ hổ lôi ra tàn ảnh lấy á quang tốc không ngừng ở trên bầu trời bạch ra từng đạo không gian quy tích lập tức mỗi g i â y phát ra hơn vạn lần đối chọi mỗi một lần đối chọi đều đủ để đem hàng tinh nổ tùng a n h mở vỡ nát hiện lộ ra trước đó chưa từng có khủng bố phá hư trong lúc nhất thời mạnh liệt chấn động vây quanh toàn bộ địa n g u y ệ t quỹ đạo t ạ n ra mỗi một cái siêu cấp địa cầu cư dân giờ phút này đều có thể cảm nhận được tim đập của mình đang cùng theo t i ế t tấu của chiến đấu mà không ngừng rung dậy trong mắt bọn họ bạn chúng nhìn chừng chừng hiệu quả cũng làm cho các nàng quan c h ắ c đến siêu chậm nhanh bên dưới hai phe chiến đấu hai bên bóng người lâm vào một loại rung động rằng co bên trong song phương t ạ i không ngừng va chạm ở giữa vây quanh địa nguyện quỹ đạo qua lại chiến đấu thậm chí có thể thông qua chiến đấu quan trắc đến mặt trăng mặt tối bên trong trùng tộc tung tích mà ở, chiến đấu ở giữa diệp quân hào vậy không định lại kéo mà là chuẩn bị cửa chính đánh vỡ thanh chất như sơ hiệu quả như thế nào đánh vỡ tự nhiên là tại trong chiến đấu tiến hành giải thích ngoài không gian diệp quân hào nhìn xem trước mặt tóc trắng tới eo bóng người sau khi hít sâu một hơi thanh âm chấn động hư không nói phương sán người nghe cho ta truyền thừa của ta năng lực là toàn thế giới lực lượng trình độ hạ xuống mười nghìn lần mà ta không thay đổi tại ta ngàn dặm lĩnh vực bên trong phạm vi sở hữu sinh vật đều sẽ bị cưỡng chế đem lực lượng hạ xuống một vên lần trước đó ngươi dùng thanh chất như sơ truyền thừa của ta vô pháp ảnh của ngươi cho nên không chọn nguy lý nhưng bây giờ ta đều cho ngươi giải thích ta liền không tin ngươi còn có thể không nhìn diệp quân hào năng lực chấn động hư không dù là tại không có chút nào chất môi giới ngoài không gian vậy vẫn như cũng đem thanh â m chuyển vào phương s á n trong hai theo đại nao bắt đầu lý giải đối phương cái gọi là năng lực về sau trí tuệ mang tới nhận biết bắt đầu suy yếu hạn lực lượng trong nháy mắt phương s á n chỉ cảm thấy bản thân lực lượng bắt đầu điên cuồng trở xuống một giây không đến liền ngay cả ban đầu một nửa lực lượng đều duy trì không được đồng thời rơi xuống tốc độ biên độ càng lúc càng nhanh đây cũng là phương xán cùng xích tiêu ở giữa khác nhau thánh tâm một mạch vì bồi dưỡng xích tiêu đặc biệt nghiên cứu dấu nói cùng tâm linh tương lửa đặc biệt đem hắn đặt làm thành ngay cả lời cũng sẽ không nói tuyệt đối ngu xuẩn mà phương sán hữu thường người bình thường nhận biết điểm này bởi vì trí tuệ chiếm lĩnh cao điểm liền vô pháp hoàn mỹ sử dụng phần này truyền thừa sơ hở vẹn vẹn trong nháy mắt lực lượng tiếp tục trượt xuống xuất hiện sơ hở liền bị diệp quân hảo bắt lấy thoáng chốc phương sán đánh ra quyền phải ngay tại nháy mắt bị diệp quân hảo nắm tùy theo trong một chiếc mắt ha ha ha chỉ cần ta không ngừng lặp lại ngươi liền sẽ càng ngày càng yếu ngươi căn bản là không thắng được chúng ta diệp quân hảo cười ha ha lời nói ta lại một lần nữa vậy một lần ta năng lực là huyên h u y ê n nói cái gì đó án láo tử một quyền vê anh phương sán sầm m ặ t lại vốn không có để ý lời nói của đối phương quyền phải không có chút nào lưu thủ nện ở diệp quân hảo trên mặt tại buộc phát chói mắt q u a n g mang bên trong đem đối phương còn dư lại lời nói toàn bộ nuốt trở vào diệp quân hảo cảm thụ được trên mặt nổ tung đau đớn che lấy bị thương bộ bị khuôn mặt không thể tin làm sao có thể ngươi lực lượng làm sao khôi phục căn bản không thắng được kỳ thật ta căn bản nghe không hiểu phương sán tại trong vũ trụ l ư ớ i nổ xuân lôi chữ chữ châu ngọc luyện giả thành thật mặc dù hắn không có thánh tâm một mạch nhiều như vậy bảo hiểm nhưng hắn thế nhưng là có ngôn xuất p h á p tùy chỉ cần hắn nói ra ngữ tại phạm vi năng lực bên trong chính là trăm phần trăm thành thật cho nên vừa mới ghi lại đồ vật tại phương sán ngôn xuất p h á p tùy từ chỉ bên dưới toàn bộ l ã n g quên thành nghe không hiểu là mã ta không tin diệp quân hào vẫn như c ũ không tin có người nghe không hiểu tiếng người lập tức mở miệng lần nữa muốn học lại ngươi nghe cho ta ta năng lực là toàn thế giới lực lượng trình độ hạ số mười vẫn là lời còn chưa dứt lượng rất lớn nắm đấm giống như như lưu tinh ném ra tùy theo còn có phương sán một câu một câu đáp lại ta không nghe ta không nghe ta không nghe ta nói nghe không hiểu chính là nghe không hiểu bị ngươi nghe không hiểu tiếng người sao bô bô một đồng lớn phiền đều phiền chết rồi giờ phút này ngoài không gian bên trong phương sáng cùng siêu nhân chiến đấu lấy á quan g tốc không ngừng đụng chạm mỗi một kích đều đủ để để tinh thần truy lạc sao trồi sụp đổ nhưng hai bên lời nói đều ở đây giống như đứa nhỏ giống như lẫn nhau đặt vào miệng pháo tương tự vừa nói ngươi là heo vừa nói bán n g ư c tràn ngập chất phát cảm nhận mọi người vây xem gác lại chơi đâu chương 441, kinh thiên người chuyển một chương 441, kinh thiên người chuyển một bán ngược bán ngược ngươi bán, bán, bán, bán, bán ngược bán ngược bán ngược ngươi bán ngược bán ngược bán ngược ngươi bán ngược vũ trụ chân không hoàn toàn tĩnh mịch h tám giờ phút này lại bị năng lượng của bạo phủ lên thành một bước k ỳ quái lạ lùng cốt tranh trong vũ trụ hai thân ảnh đang không ngừng tại chân không bên dưới không ngừng va chạm giao thoa phương sán tóc trắng theo bóng người không ngừng m ú a loạn như là thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm tựa như ma thần h ạ n thế thân ảnh của hắn không còn là nhân loại hình thái ổn định hình dáng mà là tại mỗi một lần đụng nhau năng lượng co lại cùng buộc phát bên trong v ạ n b ẹ o biến hình mà ở đối diện hắn là tạo hình có thể xưng máu thịt pháo đài kỳ h ò a tư thể mỗi một lần va chạm đều do cực h ạ n động năng chuyển đổi thành nhiệt năng bên ngoài quá lỗ hổng trung lưu sinh một viên so thái dương muốn nóng vòng vạn lần quả cầu ánh sáng ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm va chạm tần suất sớm đã siêu việt nhân loại hiệu cực h ạ n bên trên một cái chớp mắt q u a n g mang còn chưa tiêu tán tiếp theo một cái chớp mắt bùng lên đã thắp sáng mỗi một lần quyền trưởng giao kích đều ở đây ước vạn sinh linh trong lòng i mắng nổ vàng kinh lôi dù là khoảng cách địa cầu cách xa và dặm nhưng bởi vì công kích tần suất thực tế chặt chẽ thêm nữa lại tất cả đều là vây quanh địa cầu chiến đấu cho nên từ siêu cấp địa cầu thị giáp đến quan c h ắ c hình tượng bị dị trắng lệ lực lượng q ù n g bạo va chạm điểm không gian bị nháy mắt đê ép xe rách vận mẹo hóa thành đến hàng vạn mà tính kim sắc tuyển qua điên cổn g xoay tròn lại thoáng qua liền mất những này so hàng tinh còn muốn sáng tỏ ngàn vạn lần q u a n cầu như là giày đặc tinh vân hạt mưa đem địa nguyện quỹ đạo phụ cận không gian triệt để thắp sáng v ẹ mẹn trong t r ư ớ mắt mấy chục vạn khỏ vận mẹo kim sắc tuyển qua đồng thời từ giữa hư không hiện hiện h ỏ a cầu lít nha lít nít h che kín chân trời vòng xoáy màu vàng nóng so phạm gốc tinh không càng lộ bẻ l o á n mắt thật lâu không tiêu tan dùng cái này xem như phụ trợ toàn bộ thái dương hệ tia sáng cũng vì đó ảm đạm và mẹo không hợp thói thường bề mặt trái đất chiêu anh cùng nhân vật phản diện nhóm nhưng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trên bầu trời bỏng mắt hình tượng loại này lấy địa n g u y ệ t quỹ đạo vì chiến trường chiến đấu thật sự là tráng lệ vượt qua bọn họ tưởng tượng trước đó tại bề mặt trái đất h u n luyện lúc bởi vì địa phương quá nhỏ hẹp thêm nữa cũng không chủ yếu huấn luyện chiến đấu hạng mục cho nên bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng nếu như tại ba ngày trước biết mình đối mặt là cái gì dạng b ị n h nhân chỉ sợ bọn họ liền tâm bên trong dân g lên phản kháng ý nghĩ cũng sẽ không có trên lệch này quả thực lớn khiến người tuyệt vọng dạng nổ nâng đầu nhìn lên bầu trời ở trong một màn nhịn không được hít sâu một hơi rất nhiều trước đó tự cao tự đại không ai bị nổi ra hỏa giờ phút này mới hiểu rõ bản thân cùng thế giới này vũ lực trần nhà t r ê n l ệ n h mà một bên vờ zin l ạ n tờ vờ nợ bộ màn trờ i trong lòng thì tại kinh siêu nhân vậy mà như thế mạnh sao đại khái hiểu rõ hợp thể phát bọn hắn biết rõ trong đó nhục thể cường độ cùng lực lượng đều là do siêu nhân cung cấp và hôm nay trước đó bọn hắn đối với siêu nhân ấn tượng đều là đầu hóc không tốt mã phu có thể được b ạ t mạn cho tùy tiện đùa bỡn với bàn tay ở giữa nhưng hôm nay biểu hiện này vừa xa khỏi bọn họ nhận biết loại này phất tay liền có thể đánh nổ hành tinh lấy á quan g tốc vì di động tiêu chuẩn quái vật bình thường đến tột cùng là thế nào bị cờ dị tổ nạch ạ n chế bọn hắn nhớ mang máng mấy năm trước siêu nhân cùng b ạ t mạn từng có một lần hẹn đánh nhau kết quả bởi vì b ạ t mạn sử dụng cờ dị tổ n ạ c mà chiến thắng siêu nhân b ạ t mạn cùng loại này quái vật chiến đấu đều có thể thắng sợ không phải hướng siêu nhân bán lưỡi câu đi một số người trong lòng Bạn mạn cùng siêu nhân có mở ám, có siêu đây ó cùng cái tên n hề chính là sao đây. hạng kiện linh ngũ chuyển chuyển thừa bên trong cầu bên ngoài lấy bên trong cầu chính là thông qua ở trên người đâm đẩy tương ứng tiết điểm dùng cái này hiến tế bản thân sinh mệnh đánh đổi khá nhiều sau này thu hoạch được siêu hạn lực lượng bên ngoài lấy thì là thông qua vô số tiết điểm đến bố trí phức tạp luyện thành trận đem toàn bộ thế giới luyện hóa dùng cái này thu hoạch được vượt mức bình thường lực lượng bởi vì tại chỗ siêu nhân đều là chính phái anh hùng đương nhiên sẽ không lựa chọn bên ngoài lấy con đường chỉ có thể hướng vào phía trong tìm kiếm theo sinh mệnh lực chờ không ngừng thanh toán đại giới bọn hắn lực lượng bắt đầu ở trong thời gian ngắn tăng lên không ngừng chỉ vì tại đốt hết trước đó đem phương sán triệt để đánh chết trong đó sinh mệnh lực hiến tế nhiều nhất tự nhiên là siêu nhân cùng họ vợ gì rồi theo sinh mệnh năng lượng bị liên tục không ngừng hiến tế trong mắt của bọn hắn dần dần hiện ra thơ máu dùng hung lệ ánh mắt nhìn chằm chằm che đậy thiên địa đạo thân ảnh kia vì tự do vì dân chủ người cái này thiên sinh tà ác thiên hoàng chết đi cho ta địa cầu là thuộc về người địa cầu địa cầu nương theo lấy linh hồn cộng minh g ầ m thét bảy người một kiếm lực lượng trước đó chưa từng có ngưng tụ tại khắp thiên tinh dưới ánh sáng hung ra vô số nhớ á quan g tốc đấm thẳng mà phương sáng cũng theo đó không chút nào yếu thế tiến hành đánh trả thủy d i ệ t tinh thần lực lượng tụ tập tại trên nắm tay hình thành so lỗ đen còn mánh liệt hơn lực hốt thu gọn toàn bộ thế giới không gian hướng hai người từng bước tụ hợp xem như đại giới chính là tại dần dần tăng cường lực hút bên trong toàn bộ thái dương hệ quỹ tích bắt đầu xuất hiện nhỏ nhẹ chết đi không gian không còn là vạn mẹo c u n g nếp vốn mà lại như là yếu ớt pha lê giống như từ đụng nhau ấn mở bắt đầu phóng xạ chạm vỡ vụt sụp đổ tùy theo toàn bộ thái dương hệ trường hấp dẫn nháy mắt mất cân bằng bắt đại hành tinh quỹ đạo như là bị một con vô hình bàn tay khổng lồ thô bạo k í c t í c h bắt đầu vô pháp lịch chuyển hướng phiến chiến trường này hạch tâm mà giờ khắp này tại chiến đấu hai phe chính là thái dương hệ tuyệt đối trung tâm hết thể tất cả đều tự động hướng bọn hắn dựa sắp vào theo thời gian chi song phương chiến đấu chiều rộng cùng cường độ cũng ở đây không ngừng kéo lên vô hình lực hút dây t h ư n g đã mặc lên sở hữu thiên hệ toàn bộ thái dương hệ vật chất đều được trận này d i ệ t thế chiến đấu tế phẩm cùng bối cảnh nhanh một chút lại cho ta nhanh một chút xem như sáu một tổ hợp cái bệ f l a s t hai con ngươi ở trong mang theo đội vàng cảm thụ được thân thể tại hiện thực trong vũ trụ hạn chế tại thần tốc lực gia tốc bên dưới càng tiếp cận tốc độ ánh sáng bị hạn chế càng lớn đã gia tốc đến á quang tốc thần tốc lực cơ hồ đạt tới hiện hữu cực hạn rất khó tại vật lý tiêu chuẩn bên trên tiến hơn một bước đã như vậy liền tại xem như khái niệm thời gian tiêu chuẩn bên trên hướng về phía trước phóng ra một bước vừa rồi tiếp theo một cái trước mắt kim sắc điện quăng trong không khí du thay mặt r a trói mắt tàn ảnh tuy theo giống như vô số dây cương xé rách thân thể thời không trợn cắt ra chương bốn trăm bốn mươi mốt kinh thiên người chuyển hai chương bốn trăm bốn mươi mốt kinh thiên người chuyển hai vạ gì ạ lẩn chỉ cảm thấy thân thể trợn h ẹ tiến vào một loại quỷ dị trạng thái ở trong thuận tiện như bước vào một cái khác hoàn toàn mới không người đặt chân lĩnh vực ở trong đây là từng cái sáu người trong mắt hiện ra dị sắc cảm thụ được tầm nhìn bên trong hủy diện hết thầy bắt đầu đào lưu hết thể bắt đầu tái tạo thời gian bắt đầu trong mắt bọn hắn không ngừng ngược dòng loại này toàn bộ thế giới bởi vì chính mình m à thay đổi cảm giác để bọn hắn trong lòng vì đó sợ hãi thản phục bọn hắn tại đảo lưu thời gian tiêu chuẩn ngược lên đi tự do gì đ ợ c tới thời gian l à vương giờ khác này tiến vào thời gian tiêu chuẩn chúng ta là vô địch năm người trong mắt dâng lên một tia ý mừng cảm giác thân ở một nơi vô địch lĩnh vực ở trong t u y theo tại ngược dòng thời gian bên trong siêu nhân nắm chặt trong tay trời đất mở ra c h i kiếm chỉ cần ở nơi này nơi vô địch lĩnh vực ở trong tiếp cận p ư ơ n g sán không chấm một giây chỉ cần không chấm một giây liền có thể thông qua thanh này không nhìn phòng ngự thanh kiếm đem phương sán thân thể chặt thành so tế bào tinh tế mạnh vụn chỉ cần đem phương sán băng thây ướt bật đoạn cho dù là lấy phương sán cũng vô pháp sống sơ t à, năm người trong lòng nghĩ như vậy cho nên liền hướng thiên hoàng khởi s ư ớ n g hoa lệ phản công đi năm người trong mắt tràn đầy phấn khởi nhưng tùy theo một loại sợ hãi cảm giác nguy hiểm từ đáy l ò n g m á n h dâng lên đây là thế nào chuyện phương sán thế nào cũng sẽ ngược dòng thời gian năm người trong lòng dâng lên một tia sợ hãi đây là rét chưa từng có đề cập tới tình báo cách thời không giống như lưu ly bình thường v ẫ vụn tùy theo một cánh tay ở nơi này nơi đảo lưu thế giới bên trong mánh mò vào kia là phương sán cánh tay có được hạng hành o đồ vô danh ngược dòng hắn đảo lưu thời gian chỉ là cơ sở thao tác mà thôi từ đầu đến cuối chỗ này ngược dòng thế giới đều là phương sán lãnh địa cho nên tờ lát bọn người mới là tới người trên thực tế đối với lục chuyển cảnh giới võ giả tới nói dù là không có tương quan thời không ở giữa truyền thừa cũng có thể dựa vào bản thân cường đại lực lượng rất nhỏ ảnh hưởng quá khứ nếu là lúc trước hạng hành đồ muốn lấy vô minh ngược dòng đánh lén lục chuyển sẽ chỉ nhìn thấy bản thân đánh ra năm đấm tại quá khứ liền bị lục chuyển ngăn lại theo sau bị một q u y ề n đánh thành chó chết càng là hậu kỳ võ giả lực lượng liền càng toàn diện yếu kém hạng liền càng nhỏ càng tiếp cận toàn năng lĩnh vực nhưng ngược dòng thời gian đối một cái vượt qua thường quy tứ chuyện cùng dùng thần tốc lực bạ gì tới nói vẫn là có chút quá siêu mẫu rồi nhìn xem đồng dạng ngược dòng thời gian phương sán một loại kinh kinh cảm từ năm người trong lòng dâng lên loại cảm giác này liền giống như nào đó câu internet dùng từ l à n g khoa học nhà đem hết toàn lực đến đỉnh núi lúc h u y ề n học nhà sớm đã ở nơi đó chờ đợi đã lâu mà bây giờ loại này nguyên tưởng chiếu vào hiện thực kinh dị cảm lượt lở trong lòng mọi người một khắc phương sán quyền phải đột phá thời gian tiêu chuẩn trói buộc một quyền giống như che đậy thiên địa giống như hung hăng ép ngang tại bạ dì trên mặt ầm ầm không tiếng động sấm r ề n ở trong lòng nổ vang theo dên lên một tiếng mới vừa tiến vào nghịch thời ở giữa lĩnh vực bạ dì đám người liền như vậy mạnh mẽ từ thời gian tiêu chuẩn bị n ệ n ra tới đứng tại vũ trụ chân không bên trong lấy phía sau ngàn vạn nổ tung kim sắc vòng xoáy làm bối cảnh phương sán nhìn xem trước mặt đám người nhẹ nhàng lắc đầu nói nếu như các ngươi lực lượng cũng chỉ có như thế tiếp xuống liền làm tốt nên đón tử vong đi theo lời nói phương sán chậm rãi nâng lên quyền phải thân thể hóa thành lưu quan bắn ra tùy theo trên nắm tay mang theo t ậ m tướng giống như diêm la lấy mạng ở vang n ệ n xuống không được c h á y mau cảm thụ được một quyền kia bên trên bổ sung lực lượng sở hữu trong mắt đều lóe qua một kia không ổn mà bà dì sớm đã thấy tình thế không ổn đã chuẩn bị thoát đi lạnh lùng quan sát đến kia sắp chạy ra bản thân quyền bên dưới mấy trăm vạn giảm phạm vì công kích kia chấp bảng phương sán bờ môi ông đậu bà dì là một nhọn theo lời nói n ô n xuất p h á p tùy hiệu quả tùy theo phát động tiếp theo một cái t r ớ c mắt bà dì chỉ cảm thấy hai chân của mình chuyển đến đau đớn một hồi nguyên bản hoàn hảo hai chân bắt đầu vạt mẹo đứt gây bẻ gãy n bà dì ạ lần thầm kêu không ổn lập tức thân thể một cái cùng đà trực tiếp tại toàn bộ giờ vũ trụ lỗ hổng bên trong l ư ớ c đi trên lý luận lấy họ vợ dìn chữa trị tốc độ chỉ cần một cái c h ư ớ c mắt liền có thể khôi phục nhưng cái này ngoài ý muốn trực tiếp chỉ hoãn quý báu chạy trốn thời gian làm cho tất cả mọi người vô pháp chạy ra vùng lĩnh vực này tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt phạm vi mấy trăm vạn dặm không gian đều ở đây phương sán dưới nắm tay từng khúc vỡ vụn hóa thành không có trận tự l o ạ n lưu mà bà dì a lần chở sáu người thân thể cũng không thể tránh khỏi tại phương sán nắm đấm hủy diện phạm vi ở trong từ hạn lực lượng tại quyền bên dưới chỗ giao hội thu gọn đây chính là tuyệt đối tử vong lĩnh vực kết thúc rồi một kích toàn lực bên dưới nhìn xem không gian giống như bụi mụ giống như bao trùm t r e chắn thế giới phương sán trong lòng bình thản làm ra cái này đánh giá mặc dù siêu nhân thân thể vô cùng cường hành một quyền này của hắn vô pháp hoàn toàn hủy diện nhưng hắn vừa rồi một quyền kia không chỉ có là vật lý lực lượng cực hạ còn trộn lẫn ngưng tụ hắn t â m tướng trực tiếp từ tinh thần cùng ý chí phương diện đối người sở hữu tiến hành đà kích trên lý luận cho dù là ngũ chuyển cũng vô pháp ở hắn dưới nắm tay bảo trì ý chí chỉ có thể ý thức mất mát biến thành n g ngẩn tinh thần công kích chính là duy tâm võ đạo khác nhau với cái khác võ đạo một đại khác nhau mà nhìn xem không gian v ặ n mẹo phế tích phương sán hai con ngươi nhẹ nhàng rủ xuống liền chuẩn bị trở về siêu cấp địa cầu chính thức tiếp quản thống trị nhưng thân thể vừa mới quay người thân thể lại máy một nửa lông mày vô ý tức h lên còn có loại chuyện này phương sán mang theo một tia kỳ lạ quay đầu lại vô cùng ngoại ý muốn nhìn chằm chằm bánh tia bị bóp méo không gian che chắn vị trí ở hắn giữa tầm mắt vẫn là kia sáu một tổ hợp giờ phút này liền giống như từ địa ngục ở trong ẩn hiện đi ra sáu người trong thần sắc mang theo một tia nhẹ nhõm dùng vẻ mặt giống như nhau cùng thần thái nhìn chằm đây xem như hai người chúng ta ở giữa lần thứ nhất chính diện đối quyết đi Z é khẽ cười nói phương s á n nhờ có xuất thủ của ngươi mới thành công đem những này bệnh cách ý thức m a d i ệ t đúng vậy giờ phút này xuất hiện ở phương s á n trước mặt sáu một tổ hợp chỉ còn lại Z é một vị ý chí rồi cái khác năm người ý chí đều đã tại phương s á n vừa rồi kia sen lẫn tâm tướng một quyền bên dưới toàn bộ mất diệt mà xem như duy nhất có ý thức sống sót người Z é t h à n h công tiếp quản c ố này sáu người thân thân triệt để trở thành c ố này tổ hợp thể chủ nhân thời k h ắ c này Z, é t chính là thành công mượn nhờ phương sán tay có cố này có siêu nhân lực lượng thợ lắc tốc độ võ giả truyền thừa cùng ngõ vợ dìn khôi phục lực lượng sáu quay người thân điều này cũng tại kế hoạch của ngươi ở trong phương sán nhìn phía xa Z, é t ánh mắt lóe lên một tia ngoài ý mớn ngươi là thế nào tính tới sẽ không ma diệt những người này ý thức phải có biết rõ Z é t khỏe miệng nhẹ nhàng nhét lên tâm tình hài lòng phiên so nói nhưng phiên không phải là nhiều trải nghiệm mấy lần khác nhau mà thôi mỗi một lần mở lại ngươi hành vi đều không giống nhiều lần luôn có thể trùng hợp đạt thành cái hiệu quả này quả nhiên như không sờ liệu là một người trùng sinh sao p xem như bằng chứng chính là từ tiếp quản thân thể ý thức được hiện tại song phương mỗi một câu đối thoại đều là thông qua tâm tướng ở nơi này chân không ở trong đặt thành chương bốn trăm bốn mươi hai rời xa trần thế lý tưởng hương một chương bốn trăm bốn mươi hai rời xa trần thế lý tưởng hương một trong vũ trụ phương sán nhìn qua trước mặt khâu lại quái tại hắn hôn hợp tâm tướng khuynh thế một kích bên dưới sở hữu tinh thần ý chí không đến năm chuyển tư tưởng đều bị ma diện m u ố n cho rằng có thể một kích kiến công lại không nghĩ rằng lại chính giữa dép ý mớn nhìn chăm chú lên phương sán trầm ngưng thần sắc dép tâm tình thật sự là hít đến không được trải qua bốn mươi mốt vạn lần luân hồi hắn cuối cùng đi đến bây giờ một bước này có thể hoàn mỹ đ ạ t thành trong lòng mình mục tiêu không cần đoán rồi dép trên nét mặt lộ ra lý tưởng sắp đặt thành sau thất bại trong g a n tất đắc ý giống như ngươi nghĩ một dạng ngươi sở hữu t ì n báo đều đều ở trong lòng bàn tay của ta bất kể là khổ tận cam lai vẫn là t i ê n nghị không ngã lại hoặc là quân tử lục nghệ vì đối kháng ngươi thế nhưng là để cho ta ăn xong một phen đau khổ a z trong mắt mang theo kích động liên tiếp luân hồi bốn mươi mốt và lần dù là lấy hắn tinh thần ý chí cách thành công cách chỉ một bước lúc cũng khó tránh khỏi tâm thần chậm trợ trởn ngươi sẽ không coi là ma diệt năm cái khác người ý thức chỉ còn lại ngươi một cái liền có thể lật b à n a phương s á n hai con ngươi lạnh lùng nhìn xem trước mặt z nhưng trong lòng càng trở nên không ổn lên bởi vì đây là dĩ vãng chưa bao giờ từng gặp phải tình huống đối mặt rét uy hiếp phương sán khổ tận cam lai lại cảm giác trước mặt không có vật gì thuận tiện như không có cái này người bình thường cũng là nói cái này rét chẳng lẽ tìm ra cái gì giấu giếm được khổ tận cam lai thủ đoạn sao cái suy đoán này để phương sán trong lòng chợt cảm thấy khó giải quyết nếu quả như thật là như thế này tia trước mặt địch nhân so trước đó gặp phải tất cả mọi người còn đáng sợ hơn nhất định phải tốc chiến tốc thắng phương sán ánh mắt trở nên lăng lệ khi thế bừng bừng liền muốn phát động công kích mà nhìn xem phương sán làm bộ một đánh rét lắc đầu liên tục đừng phí sức ngươi cho rằng ta là cái gì ngớ ngẩn sao hắn rung đùi đắc ý giải thích nói biết rõ ngươi có khổ tận cam lai vẫn cùng n g ư ơ i đánh đây không phải là bạch bạch nhường ngươi mạnh lên sao đều nói m u ố n bàn luân hồi xuống tới tình báo của ta so ngươi biết còn nhiều hơn ngươi kia cái gọi là khổ tận cam lai ta đã triệt để biết rõ trong đó lỗ thủng rốt cuộc không cần sợ hãi thị giác trở lại rét thứ một trăm lẻ tám lần luân hồi ở trong nhìn xem đầy trời thần phật hẳn g thế lại bị mạnh lên phương sán g tiện tay rét sạch sẽ về sau cực kỳ không cam lỏng từ rét trong đầu dâng lên hắn nghĩ không ra như thế nào đi hướng thắng lợi chỉ có thể lần lượt vô lực nhìn xem phương sán g đem điều này thế giới quan hạn mức cao nhất nhân vật tiêu d i ệ t tuyệt thiên địa thông tại loại này cực hạn không cam tâm bên trong một sức mạnh kỳ dị từ r é trong t lòng bắt đầu hiện hiện hắn kinh dị phát hiện mình có ý thức ngoại phóng tâm linh lực lượng loại lực lượng này chỗ đặc thù ở chỗ đồng thời dù là trải nghiệm hoàn toàn mới luân hồi loại lực lượng này cũng sẽ không biến mất lần này trước đó hắn cũng nghĩ qua cường hóa chính mình có thể mỗi một lần luân hồi về sau trước kia tích lũy hết t h ầ trừ ký ức bên ngoài hết t h ầ toàn bộ biến mất một lần nữa lại đến nhưng loại lực lượng này khác biệt nó sẽ không lần tiếp theo luân hồi ở trong bể không đây là dĩ vãng chưa bao giờ có phát hiện để hắn tìm được đánh bại phương s á n khả năng mà ở v ề sau mấy lần luân hồi bên trong hắn bắt đầu nghiên cứu lên cái này tâm linh lực lượng tùy theo từ hạng kiện linh t r o n g m i ệ n g hắn biết được cái này lực lượng c h ầ n tướng đây là ở một cái đến từ võ giới duy tâm võ đạo hệ thống ý chí đầy đủ kiên định tâm linh đủ cường đại người dù là không có bất kỳ cái gì công pháp cũng có thể bằng vào chấp nghiệm đến chống g ô n g có được cường đại lực lượng cùng cảnh giới mà hắn túc địch phương xán l i ê n cũng là xuất tử cái này phương duy tâm võ đạo thế giới chỉ có duy tâm võ đạo mới có thể đối kháng duy tâm võ đạo sớm tại lần thứ nhất luân hồi lưu trữ trước khi bắt đầu z cũng đã bị chuyển nhiễm máy ước nguyện quân mẫu lại về sau vô số lần l o ạ n dù là vật chất vô pháp ảnh hưởng quá khứ nhưng tâm linh tu vi tăng trưởng cũng thay đổi tướng tăng cường hắn lực lượng để hắn mỗi một lần luân hồi tu vi võ đạo đều có thể tiến thêm một bước cho nên trình độ nào đó tới nói hắn có thể thông qua vô số lần luân hồi tiến hành ký ư c tích lũy sau đó sớm muộn có một ngày đạt tới siêu việt phương sán trình độ phát hiện này để hắn rất là kinh hỉ cho ỉ cảm thấy tìm được chuyển, khả tìm Mấy trăm mấy mười thấy đạt tới nhất chuyển, mấy lần luân hồi đạt tới tứ chuyển, mười lần luân hồi đạt tới đánh phương hồi hồi chuyển, chuyển. sán năng. lần luân vạn lần luân vạn lần luân ngũ bại hồi đến bây giờ trải qua bốn mươi mốt vạn lần luân hồi về sau hắn mới tại tâm linh trong cảnh giới khó khăn lắm đến lục truyền cảnh giới nhưng cảnh giới càng là cường hành song phương c h a n h lệch cực lớn lại càng để hắn tuyệt vọng chính là những cái kia giống như tiên thần giống như tổ chức cùng cường giả đều bại vào phương sán trong tay hắn dù là đạt tới thất truyền thậm chí bắt chuyển lại có ý nghĩa gì mà lại hắn có thể mơ hồ cảm giác được bản thân trải qua mấy chục vạn tái sinh từ gian đại khủng bố đang l i ề u đem hết toàn lực có thể đạt tới lục chuyển cũng đã đến ý chí cực hạn hắn độ lượng cũng chỉ có thể gánh chịu lấy bản thân đạt tới lục chuyển cảnh giới về sau bảy rẽ tám n g ặ t không phải hắn có thể hy vọng xa vời đồ vật vừa nghĩ tới phương sán đối mặt uy hiếp khoảnh khắc liền có thể đạt tới thất c h u y ể n mà hắn ngay cả cái này hạn chót đều không thể làm được giữa hai người tranh l ệ n h lớn để hắn tuyệt vọng vô pháp thắng lợi dạng này địch nhân càng thì không cách nào chiến thắng đã như vậy vậy liền đừng đánh Hiện tr không biết chết rồi bao nhiêu lần vì chính là thông qua lần tránh cùng n g ư ơ i chiến đấu đến đạt thành mục tiêu của ta bây giờ thắng lợi gần ngay trước mắt ta không cần thiết lãng phí nữa một lần tử vong đến cùng n g ư ơ i khoe khoang nhìn xem chậm rãi mà nói đối phương phương sáng nghi ngờ ngươi không đánh đương nhiên không chỉ có không cùng n g ư ơ i đánh ta còn muốn đầu hàng ta còn muốn nhận thua ta rõ ràng ý thức được ta vô pháp đánh bại ngươi đối phương trả lời cho phương sáng c h ì n h mê, ngươi đến cùng muốn làm gì chương bốn t r ư ơ ờ i xa trần thế lý t ư n g ư ơ n g hai chương bốn r ờ i xa trần thế lý t ư n g ư ơ n g ta m u ố nhưng l ở thất bại mười lăm vạn lần về sau ý thức được sự cường đại của ngươi ta quyết định dù là đánh đổi mạng sống đại giới cũng muốn nhường ngươi tử vong ba mươi vạn lần tử vong về sau bởi vì đối ngươi cửu hận ta thay đổi ý nghĩ dù là trả giá toàn bộ thế giới hủy diện đại giới ta cũng muốn triệt để tiêu diệt ngươi mà ở bốn mươi vạn lần tử vong về sau vô số tử vong để cho ta khuất phục Z é t trên mặt hiện ra một tia bệnh trạng k i ế u dung ta không nghĩ thêm cái gọi là cứu vớt thế giới dù sao thế giới này sớm muộn muốn bị ngươi thống trị ta chỉ cần có thể đem cuộc sống của mình qua tốt là được những người khác sinh hoạt vậy không liên quan gì đến ta ta liền muốn khỏe mạnh sống sót lâm vào vĩnh hằng hạnh phúc bên trong m a i cho đến tự ta chán ghét mới thôi để đạt thành cái hiệu quả này ta đã thử mấy chục vạn lần lần này hẳn là giữa ta ngươi một lần cuối cùng đối thoại Z é t dùng tâm tướng truyền lại mình lời nói cực kỳ to lớn tin tức ngay cả một sắt na cũng chưa tới liền truyền dẫn hoàn thành đối mặt phương xán z mười hai con cánh tay đồng thời triển khai trước đó chưa từng có khí thế từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra cái gọi là c h ú n g nghiệm một thể hiệu quả chính là để sáu người thân thể coi là một bộ do sáu người đồng thời điều khiển mà ở phương sán ma diệt năm người khác ý chí về sau z xem như thân thể này bên trong duy nhất tồn tại ý thức chính là thân thể này duy nhất chủ nhân cũng là nói hắn giờ phút này có thể trong thời gian ngắn đồng thời sử dụng sáu người này tất cả năng lực cùng truyền thừa đón z thân thể phương sán bóng người thoáng chốc vượt qua mấy vạn cây số n ắ m đấm gạ thiết địa cơ hồ đem một mảnh tinh không bao trùm ầm ầm kịch liệt nổ vang cùng chấn động trực tiếp vỡ nát một mảnh tinh không nhưng lại tựa như ảo ảnh trong mơ giống như xuyên qua Z thân thể vô dụng đây chính là ta lục chuyển truyền thừa ảo ảnh trong mơ Z tâm tướng không ngừng hướng phương sán g truyền lại tin tức ảo ảnh trong mơ cái thứ nhất năng lực tên là ẩn ấp có thể chỉ định bắn ngược bất luận cái gì thăm dò hiệu quả chính là vì phòng n g ừ a bị ngươi vĩnh nhạc đại điện phát giác mà cái thứ hai hiệu quả thì là tại ta không chủ động công kích tình huống dưới bất kỳ cái gì công kích đều không thể đối với ta sinh ra tác dụng bởi vì ta bỏ qua lục chuyển lực lượng toàn bộ hiến tế cho truyền thừa cho nên tại tin tức chiều sâu bên trên cho dù là ngươi tuyệt đối tiếp xúc cũng vô pháp đối với ta sinh ra can thiệp đứng tại giữa hư không dép chậm rãi mà nói công nhiên đem chính mình chuyển thừa hướng phương sán tiến hành giảng giải chỉ để lại phương sán cách không nhớ mày nhìn đối phương hành vi biểu hiện ngươi tự hồ bắt đầu n g h i hoặc ta tại sao phải cùng ngươi giảng giải như thế nhiều có một số việc trực tiếp làm không phải càng tốt sao dép nếp miệng cười nói bởi vì ngươi cũng là ta làm cục ở trong một h o à n a đang khi nói chuyện một cỗ cảm giác kỳ dị từ phương sán trong lòng dân lên thuận tiện như bản thân hóa thành trên tất mặt người chém giết thịt cá bình thường tùy theo toàn bộ địa n g u y ệ t ngọn nguồn bên trong phạm vi hết thảy hết thạy đều hướng ngoại sáng lên một tầng nhàn nhạt hình quang cái này trong sáng quang mang hóa thành một cái đường kính ngàn tỷ m é t bên cầu đem bao quát siêu cấp địa cầu ở bên trong hết thạy đều toàn bộ bao phủ loại cảm giác này là bên ngoài lấy phương sán trong lòng t r ợ t giật mình sớm tại trước đó hắn liền dùng vĩnh nhạc đại đ i ệ n nhìn qua sáu người tin tức chứ có được phản xem b ó i Z é p bên ngoài những người khác năng lực hắn đều làm rõ rõ ràng ràng cho nên hắn có thể cảm thấy được cái này kỳ diệu cảm giác chính là dép thông qua liền thể mượn dùng hạm kiện linh kia đã bị ma diệt ý thức thân thể thi triển tr có thể thông qua bên ngoài bố trí tiết điểm đến hiến tế ngoại giới sự bật đến để cao bản thân thuộc tính mà ở bị quang mang bao phủ bên trong phương sán lại từ bắt đầu đến cuối cùng cũng không có cảm nhận được khổ tận cam lai có bất luận cái gì đ ộ c t í n h thật giống như bản thân mất đi năng lực này đồng d ạ n g chẳng lẽ ta bây giờ là tại hư giả thế giới ở trong ta chỉ là có được khổ tận cam lai bản thể hình chiếu một trong phương sán tại trong lòng nhịn không được nghĩ như vậy nói nhưng vẫn là không thích hợp loại năng lực này là cần tại mở ra lúc tại trên thế giới thiết tốt tiết điểm sớm bố trí tuyệt đối dễ thấy vô cùng ta không có khả năng sơ sót p h ư ơ ngay Sán nhìn bạch xem q u n từ r o n lòng g s đầu rét liền cô y dẫn đạo mình ở đối ứng vị trí bên trên đối quyền oanh kích tạo thành mỗi một cái quang cầu đều hóa thành rét giờ phút này bên ngoài lấy tiết điểm mà cái này mấy trăm vạn khỏa che kín tinh cầu tiết điểm chính là tạo thành một tòa bao phụ phạm bị ức vạn giảm to lớn luyện thành trận xem ra ngươi cũng đã hiểu được d é t nắm chặt mười hai con nằm đấm trong mắt hiện lên đắc ý nói thế nhưng là đã quá muộn hôm nay ở nơi này đã bị ngươi giết t u y ệ t thiên địa thông trong vũ trụ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ta chính là giết sật cũng không được theo tâm tướng truyền lại lời nói bao phủ ước vạn dặm màu trắng trong sáng quan cầu giờ phút này mang lên từng tia từng tia huyết sắc đó chính là muốn thông qua hiến tế toàn bộ thế giới sinh mệnh đến thôi động ảo ảnh trong mơ chuyển thừa lực lượng trong phút chốc tiến vào tòa kia rời xa trần thế lý tưởng hương bên trong hắn muốn thu hoạch được tự do cũng bước về phía thiên đường mà muốn đến thiên đường điều kiện thực tế h ạ khắc thẳng đến lần này luân hồi mới rốt c ụ c tập hợp đủ muốn đến thiên đường đầu tiên cần xuất hiện một vị cường vận đế hoàng đối kháng tội ác trồng chất anh hùng xem như có được khổ tận cam lai cùng vận triều chi chủ phương s á n hoàn mỹ phù hợp cường vận hoàng đế cái này một đặc chất mà giờ khắc này rét thân thể thì là do siêu nhân thờ l a s b ắ t m ạ n ba vị này c h i ề u anh h o à n thành tự nhiên có được anh hùng m ệ n h cách đồng thời vị này anh hùng cần đồng thời có hoàn mỹ thân thể siêu nhân tế thiên bước chân bạ di hoang đường trí tuệ vợ dù sơ h ư ả o năng lực ảo ảnh trong mơ cưng hạn vũ khí khai phát thiên địa chi kiếm bất diệt ý chí kẻ bại a n bụi đất tự cho mình hai mắt vạn chúng nhìn chừng chừng lúc đầu nhiều như vậy mệnh cách cùng đặc chất z là không có nhưng hạng kiện linh trúng nghiệm một thể trạng thái g i ớ i sáu người một kiếm mệnh cách cùng năng lực hòa làm một thể khó phân lẫn nhau b ổ t ú c hắn bỏ sót để hắn có rồi tiếp xuống tiến vào thiên đường tự chất sau đó hắn cần phải làm chính là để chính hắn một có được anh hùng mệnh cách tự ta làm ra tội ác trồng chất cử chỉ cũng đọc lên mười bốn câu mật ngữ như vậy ta liền có thể lên thiên đường rồi z mười hai con con ngươi đồng thời hiện lên lấy của nhiệt thân thể đắm chìm trong diệp quân hảo chuyển thừa bên ngoài lấy kia nhiễm lên tinh hồng quang mang ở trong cánh tay của hắn từng cái mở ra trong miệng cao giọng nói cơ thể người luyện thành người da đen tịch diệt hiến tế toàn bộ siêu cấp địa cầu triệu ứ c người da đen sinh mệnh thôi động ta h ảo ảnh trong mơ v ũ đắp ta cuối cùng thiếu thốn mệnh cách rét lời nói để phương sáng con người đột nhiên co lại nhìn xem ánh sáng trói mắt bên trong từng cái màu đen đường nét chống g ô n g toát ra tạo thành từng cái tính danh lập tức từng cái bể nát gà cả mạ đi ô út cố bể đủ dặn ô út tạ mìn lò kẹ ô út sẻ đỏ lạn xỉ tổ ô út những n à y hát tuyến tạo thành danh tự. căn cứ vị trí địa khu tiểu chữ cấu thành có đến từ nước mỹ tiếng anh đến từ quảng đông tiếng trung đến từ dù s ỉ A nga văn mỗi một chữ dấu vết đều đại biểu cho một người da đen sinh mệnh chữ viết tiêu trừ cùng vỡ vụ liền đại biểu lấy sinh mệnh bị kết thúc tại phương sán giữa tầm mắt d ầ m dạp chẳng trị tiểu chữ trải rộng ra giải toàn bộ địa nguyện hệ ở giữa từng cái phát ra tiếng vỡ vụ tùy theo những ngày vỡ vụ chữ viết bắt đầu tác dụng tại siêu cấp địa cầu bản thể bên trên chương bốn gia tốc thời gian tinh thần bom một chương bốn gia tốc thời gian tinh thần bom hiện trường siêu cấp trên địa cầu theo Z mượn nhờ hạng kiện linh thân thể thi triển bên ngoài lấy bao vây lấy địa nguyện hệ trong sáng chùm sáng nhiệm lên một tấm huyết sắc triệu ước người ra đen tính danh phô thiên cái địa hiện đầy toàn bộ trận pháp ngoại vi mỗi một cái tính danh đều chỉ hướng một việc sinh sinh đối tượng bởi vì bên ngoài lấy năng lực này cần đối hiến tế đối tượng có nhất định trình độ hiểu rõ không phải dù là thân ở luyện thành trận bên trong cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì cho nên s ư n tại trước đó mấy vạn lần luân hồi bên trong rét vì thế làm ra hoàn thiện chuẩn bị h ã n đặc biệt bỏ ra mười mấy luân hồi thời gian đem trên địa cầu mỗi người tính danh giới tính ngày sinh tháng đẻ hoặc ngày sinh tất cả đều nhớ kỹ bây giờ cái này lít nha lít nhít vỡ vụ tính danh đều là từ đầu góc hắn ở trong b ị chiếu d ọ i ra tới mà bây giờ chính là sử dụng thời điểm ầm ầm không tiếng động đại đạo thanh â m vang vọng toàn bộ siêu cấp địa cầu lập tức vô số huyết quang từ siêu cấp trên địa cầu phóng lên tận trời hướng rét mãnh liệt m à tới toàn bộ địa cầu nhân đạo mạnh mẽ bị chém một đao nghiêm trọng bị thương a a a cùng lúc đó siêu cấp trên địa cầu b ắ mỹ một vị đang đánh bóng dầu người da đen nhảy lên thật cao nhưng ở các đội hưu ánh mắt hoảng sợ bên trong hai chân của hắn còn chưa rơi xuống đất nhục thân liền từng khúc vỡ nát hóa thành một bịt lập tức huyết dịch lôi cuốn lấy một đạo linh hồn hướng lên trời bên ngoài trào lên mà đi l ạ c cạch chờ đồng đội kịp phản ứng nguyên liệu chi còn lại tản mát y phục cùng dày mà một màn này không chỉ chỉ phát sinh bắc mỹ các nơi trên thế giới đều ở đây tấp nập xảy ra chuyện như vậy người da đen xem như toàn bộ thế giới nhân loại tỷ lệ tám n a m cũng là nói vẹn vẹn một chiêu này rét liền vẫn diệt toàn cầu một thành nhân loại mà kinh khủng này một chiêu trực tiếp để ngập trời nhân quả hạ xuống đến từ người da đen cái này một chủng tộc oán khí vượt qua thời không trực tiếp dây d ư a tại Z trên thân bởi vì Z một cử đ ộ c kia cơ hồ là trực tiếp đem một chủng tộc tương lai triệt để bị mất trực tiếp độc đoán người da đen huyết mạch và cổ đem một cái dân tộc phát triển hy vọng cho đánh chìm ở nơi này giống như oán khí tự nhiên là n g ậ p trời ngăn lấy thật xa phương sán cũng có thể cảm nhận được cùng loại thiên nhân ngũ suy loại hình bờ uff trực tiếp c u ố n quanh ở Z trên thân từ nay về sau mọi việc không thuận đối với d tới nói chỉ là chuyện thường ngày mười phần t i ê n sát cô tinh thay vào đó là vì tiêu diệt d phương sán cảm giác mình nhân đạo khí vận ngay tại liên tục tăng lên có một loại lúc tới tất cả thiên địa đồng lực cảm giác mặc dù cái này nhân đạo khí vẫn tăng phúc không bằng khổ tận cam lai nhưng hiệu quả xác thực thường trú chỉ cần có thể tiêu diệt Z, p h ư ơ n g sán chính là tiếp xuống địa cầu một đời mới nhân hoàng nhưng đây đối với Z tới nói lại có ảnh hưởng gì đâu người da đen điểm này h o à n khí có thể cùng hắn kẻ bại an bụi đất luân hồi đ ả o lưu toàn vũ trụ bốn mươi mốt vạn lần nhân quả so sánh sao dù là muốn trả thù hắn người da đen cũng được ở phía sau xếp hàng cho nên d nụ cười trên mặt không giảm giống như thanh phong lướt nhẹ qua mặt giống như không có bất kỳ cái gì khó chịu đồng thời theo triệu ư ớ c người da đen chết đi hắn nguyên bản anh hùng m ệ n h cách hoàn toàn bị nhiễm lên một tầng huyết sắc nguyên bản anh hùng m ệ n h cách chính thức mang lên ác ôn tràn đầy tiền tố mà phương sán cường vận đế hoàng m ệ n h cách bắt đầu chiếu sáng r ạ n g rỡ do nhân đạo khí vận tiến hành chứng nhận giờ phút này hai người tình huống rất có một loại cường vận người hằng mạnh số khổ người hằng khổ cảm giác nhưng lập tức r é t mày n h ă n lại nhìn xem phô thiên cái địa hướng hắn n ê n đón huyết quang chỉ là người da đen số lượng còn chưa đủ sao không quan hệ ta đã sớm sớm chuẩn bị sẵn sàng đã người ra đen không đủ lại tượng trưng tiêu diệt một số người được rồi z nghĩ như vậy nhẹ nhàng lại đánh một cái bóng tay thêm vào do thái t ự diệt âm ầm toàn bộ địa cầu nhân đạo nhân quả phát sinh số trên trời biến hóa tiếp theo một cái trước mắt z nguyên bản n i ễ u chặt lông m ạ y một lần r a hắn ra tại tiếp tục đầu nhập cả một cái do thái dân tộc về sau cuối cùng đem hắn cần năng lượng góp đủ dù là do thái không đủ hắn kế tiếp còn có ngang vùng vị kìm ạ dị ạn các loại thủ đoạn dù sao hắn đã đem toàn bộ tinh cầu danh tự đều đi xuống thiếu bao nhiêu bổ sung liền không sao rồi vì giờ khắp này hắn nhưng l ạ chuẩn bị không biết bao lâu diễn thử không biết bao nhiêu lần tuyệt đối sẽ không thất bại mà lại bây giờ hắn nhưng là có kẻ bại an bụi đất trong người nếu như thất bại lần tiếp theo luân hồi một lần nữa lại đến là tốt rồi dù sao trừ mình ra liền không có bất luận kẻ nào có thể nhớ được chuyện này sau đó chính là mười bốn câu mận t g ữ rồi rét ánh mắt nhìn chăm chú phương s á n lấy tội ác chồng chất anh hùng cái này một mệnh cách hướng cường bận đế hoàng khởi sướng mạnh tuyên bố chỉ thấy rét hít sâu một hơi dùng bản thân lục chuyển tâm tướng chấn động h à n ũ phát ra đinh thái nhức có quá hô quát an nộ quân ca phương xán không đợi phương xán phản ứng Câu thứ đại âm hy thanh đại tượng vô hình một loại vô hình rung động lượn lở tại chúng sinh trong lòng liền giống như z đang kể toàn bộ thế giới đạo lý trong lúc nhất thời chúng sinh trong lòng chỉ để lại hiểu ra trên mặt lộ ra như cợi như không tiếu rung chắp tay trước ngực người cái tên này đến cùng muốn làm gì phương sán nhữ mạnh chất vấn nhìn xem trước mặt lực lượng trước nay chưa từng có b ả n h t r ư ớ g rét không rõ da hỏa này muốn làm gì lục truyền thọ dài v ặ n trở mà da hỏa này làm như thế nhiều con vì một khắp cường đại lại vì này hy sinh đến tiếp sau vạn năm khí vận nếu như chỉ là muốn nếu đối phó mình kia đến tội cùng là bao lớn thù a chương 443, r a gia tốc thời gian tinh thần bom hai chương 443, r a gia tốc thời gian tinh thần bom hai làm gì ngươi rất nhanh liền biết rồi rét cơ nhạt lập tức thân thể của hắn ở bang nổ tung hóa thành thuần túy năng lượng đem bạn dằm tinh không che kín hắn chết rồi tình huống như thế nào phương s á n g ngạc nhiên tại tích lũy vô số lực lượng về sau liền tự sát nhưng rất nhanh tại phương s á n g trong mắt bản thân linh hồn chuyển đến một trận lôi kéo cảm giác lập tức toàn bộ tinh không toàn bộ phai màu chỉ để lại màu sắc sặc s ỡ trắng một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở đây phiến thuần trắng không gian ở trong phương s á n g đây chính là ta lục c h u y ể n truyền thự ảo ảnh trong mơ chân thật bộ dáng chỉ còn lại tinh thần thể rét cuồng tiêu nói đây là một mảnh chỉ có ý thức tài năng tồn tại tinh thần không gian ở mảnh này không gian bên trong ta chính là tuyệt đối thần minh bất luận là hư không tạo vật vẫn là v ậ n b ẹ o thời gian lại hoặc là định hướng cải tạo toàn bộ đều tại ta một ý niệm trong lúc nói chuyện dép nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng lập tức phương sán liền nhìn thấy mảnh này thuần trắng không gian ý thức bị sắc thái cấp tốc bổ sung thính không địa cầu kiến trúc nhân loại động vật cỏ dại vẹn vẹn chỉ là nháy mắt vô số sinh mệnh cũng bắt đầu xuất hiện ở đây p h i ê ý thức thiên địa ở trong những n à y đồ vật là linh hồn phương sán phát hiện thế giới này vấn đề đó chính là những cái kia vật sống đều quá thật thật giống như thật sự có được ý thức bình thường những người da đen kêu v u ế t khí tạo thành mảnh không gian này lập tức linh hồn bị rửa sạch về sau thì hóa thành cái ý thức này thế giới vật sống bên trong vùng không gian này ta chính là thật sự thần minh nơi này chính là ta mộng miễn thiên đường z khó chịu nói ta vì chế tạo thiên đường ta nỗ lực như thế nhiều mà ngươi tiến vào thiên đường điều kiện nhưng chỉ là ta chế tạo ra thiên đường thật sự là không công bằng à. bất quá không sao bây giờ ta cuối cùng có thể gia tốc thời gian z nói như thế thoại âm rơi xuống phương sán liền cảm giác được toàn bộ thế giới biến hóa những cái kia nguyên bản chế tạo ra hết thạy bắt đầu gia tăng tốc độ trên bầu trời thái dương cùng địa cầu chuyển động tốc độ bắt đầu biến nhanh từ ban đầu một một biến thành một giờ mười phút một một trăm ở trong mắt phương sán vẹn vẹn c h ư ớ c mắt liền gia tăng đến một một nghìn t h ù n g đồng thời hoàn toàn không nhìn thấy hạn mức cao nhất đây chính là gia tốc thời gian c h ợ t được z xuất hiện ở phương sán bên cạnh ngữ khí khôi phục bình tĩnh nói tại mười giây về sau cái ý thức này không gian thời gian sẽ bị gia tốc đến một hàng hà xa lần cũng chính là hiện thực một giây Tinh một nghìn năm mươi hai phương sán ngạc nhiên nhìn xem bên cạnh rét không rõ đối phương ý nghĩ ngươi không phải h i ế u kỷ ta tại sao phải làm ra chuyện này sao rét sát mặt bình thản liếc qua bên cạnh phương sán nói đương nhiên là bởi vì đánh không lại ngươi mà lại dù là ta đánh bại ngươi ta quan tài đen tử v ậ n cũng vô pháp lắng lại dù cho sống sót cũng muốn chịu đến trước đó chưa từng có vận rủi công kích vậy ta còn có cái gì phản kháng tất yếu nhân sinh của ta không thể hao phí tại không có ý nghĩa đối kháng bên trên ta không muốn cả một đời cùng ngươi dông dài rồi ở mảnh này không gian hoàn toàn do ta trưởng không không gian bên trong vận rủi không có ý nghĩa ta có thể tận tình hưởng thụ một mực vui vẻ xuống dưới chỉ cần ngoại giới một giây thời gian ta liền có thể ở mảnh này trong không gian một mực vui vẻ vượt qua một hàng hà xa năm thậm chí không dùng được thời gian lâu như vậy ta liền sẽ hưởng thụ tận nhân gian cực lạc chơi lựa sở hữu vui vẻ đồ vật cũng chủ động sinh lòng tự ý cảm thấy nhân gian không đắng đối vui vẻ sinh ra phiên chắn đến lúc đó cái này hảo ả n h trong mơ không gian liền sẽ bắt đầu đổ sụn mà ta hẳn là cũng sẽ trở thành một bộ tại hiện thực trong không gian không có ý thức người chết sống lại đến lúc đó bất kể là ngươi còn tốt lại hoặc là cái gọi là luân hồi với ta mà nói cũng không sao cả ngươi thích làm sao làm liền làm sao làm ta thiên đường đã tạo được rồi chuyện của ngươi ta cũng chẳng muốn quản liền để thiên đường về thiên đường nhân gian về nhân g i a n phương s á n thần sắc có chút không nói nhìn chằm chằm bên cạnh rét chơi chết triệu ức người da đen t h i ệ n thể còn dựng vào người do thái làm động tính lớn như vậy chính là vì bản thân nằm n ử a nghỉ hưu bảy nát hưởng thụ sinh hoạt đồng thời hắn cũng biết vì cái gì khổ tận cam lai một mực không có phát động rồi hợp lấy bởi vì rét toàn bộ hành trình đều biết khổ tận cam lai hiệu quả toàn bộ quá trình cũng không có dự định công k í c hắn h chỉ nghĩ tranh thủ thời gian tìm tới một cái có thể b ệ n nát địa phương an ổ n qua nghỉ hưu kiếp sống không chỉ không công kích phương s á n tại kỹ càng hiểu qua khổ tận cam lai về sau hắn cố ý bỏ qua người da trắng cùng người da vàng bởi vì tại quá khứ mấy chục vạn lần luân hồi bên trong phương s á n nhuộn qua nữ nhân vô số k ể hắn lo lắng cho mình nếu là tìm người da vàng cùng người da trắng khai đao đánh vào phương sán những nữ nhân kia trên thân có thể sẽ gây nên khổ tận cam l a yêu ai yêu cả đường đi phản vệ cho nên hắn chỉ có thể chọn người da đ e n đ ậ u thủ dù sao phương sán còn không có khát khao đến nhấm nháp nhi mọi trình độ mà giờ k h ắ c này tại trải nghiệm trùng điệp nguy hiểm về sau hắn cuối cùng có thể an ổn qua nghỉ hưu sinh sống rẽ mặt mũi tràn đầy thoải mái mà nhìn lướt qua phương sán nói tiếp xuống là chính người ra ngoài vẫn là ta mời người ra ngoài đâu không đợi phương sán mở miệng hắn chỉ cảm thấy một trận cự lực chuyển đến thuận tiện như toàn bộ thế giới đều ở đây bài xích hắn tùy theo một câu bị đè nén không biết bao lâu quát mắng từ Z t r o n g miệng mô lên cúc mẹ ngươi đi khổ tận cam lai lao tử không muốn lại nhìn thấy ngươi rồi chờ phương sán g kịp phản ứng lúc ý thức một lần nữa bị Z đá ra không gian ý thức lập tức ở hắn cảm giác bên trong mảnh kia không gian ý thức bắt đầu cấp tốc đổ sụt vẹn vẹn trong nháy mắt liền triệt để tiêu tán không còn cho phương sán g cơ hội tiến bảo hiển nhiên hiện thực ở trong một cái trước mắt không gian ý thức đã triệt để vượt qua hàng hà xa năm mà Z ý thức thì tại kia thời gian lâu dài ma diệt ở trong triệt để tiêu tán nhưng không dùng vì hắn thương tâm dù sao rét mặc dù chết rồi nhưng trước khi chết hẳn là vượt qua tương đối dài một đoạn cuộc sống tốt đẹp thật sự là một cái người k ỳ q u ái phương sán nhớ lại vừa rồi phát sinh hết thảy vô ý thức n h ả danh nói mặc dù chỉ là ngắn ngủn vài câu đối thoại rét lại để lại cho hắn tương đương mới lạ ấn tượng bởi vì cái này ra hỏa cùng dĩ vang bất kỳ kẻ địch nào cũng khác nhau đội vàng đi làm một cái nằm ngửa bảy nát thời gian người để phương sán cũng không có hành s ắ c ý nghĩ mà theo rét cái này phản kháng cuối cùng người chết đi phương sán triệt để thống nhất siêu cấp h i ệ cầu đến từ kẻ bại an đủi đất truyền thừa hiệu quả bậy triệt để giải trừ sau đó không còn có cái gọi là luân hồi thay vào đó thì là thời gian bom kẻ bại an bùi đất kế tiếp hiệu quả bắt đầu phát động tựa như cùng cái này truyền thừa danh tự bình thường cái thứ nhất hiệu quả chính là kẻ bại an bùi đất truyền thừa bám vào tại rét trên thân mỗi một lần luân hồi đều sẽ để bị phương sản đánh bại địch nhân hoàn toàn biến mất tại dòng thời gian ở trong kế tiếp chính là cái này truyền thừa cái thứ hai hiệu quả thời gian bom liền giống như thỏa mãn bố trí trước điều kiện liền sẽ phát động bom bình thường một khi truyền thừa thỏa mãn phương sán bằng vào thực lực bản thân chinh phục siêu cấp địa cầu điều kiện này về sau nguyên bản những cái kia bị giấu ở trước đó dòng thời gian ký ức liền sẽ giống như bom giống như nổ tung như vậy sinh ra hiệu quả chính là những người này ở đây trước đó dòng thời gian bên trong ký ức bắt đầu khôi phục bọn hắn bắt đầu nhớ lại quá khứ bốn mươi mốt vạn lần luân hồi ký ức ầm ầm tại kẻ bại an bùi rất hủy bỏ nháy mắt toàn bộ dòng thời gian bắt đầu kịch liệt chấn động vô số lần trong luân hồi ký ức bắt đầu khôi phục trên địa cầu người vô ý thức ông đầu nhớ lại trong đầu thêm ra lượng rất lớn tin tức giống như soát bình phong giống như ở trong ý thức qu tùy theo ngày đó siêu cấp người địa cầu hồi tưởng lại bị phương s á n chi phối sợ hãi ở tại bọn hắn trong trí nhớ đi qua mấy chục vạn lần luân hồi cuối cùng đều là đi hướng bị phương s á n thống trị kết quả phương s á n chính là bọn hắn trời sinh kẻ thống trị nên xem như chủ nhân của bọn hắn chương bốn trăm bốn mươi b ố trời sinh quy tộc một chương bốn trăm bốn mươi b ố trời sinh quy tộc một ông t ừ n g cái một tiếng cũng không phải là nguồn gốc từ bên hai mà là trực tiếp tác dụng với sâu trong linh hồn dụ mình càn quét toàn bộ siêu cấp địa cầu tại cải bại an ủi đất truyền thừa triệt để tiêu tán nháy mắt liên tiếp lấy quá khứ cùng bây giờ một loại nào đó cả khóa bị chém đứt ký ức hóa thành vô số nhỏ xíu mạnh mỡ như là tầng băng đống nhiên dạn nước lấy y mắng cũng không so mạnh mẽ t ư thái tràn vào sở hữu trí tuệ sinh mệnh náo hải vẹn vẹn trong nháy mắt địa cầu vài tỷ cư dân bất kể là đầu đường bận rộn bình dân bách tính vẫn là bầu trời m â u h ạ m quan chỉ huy động tác đều nháy mắt ngưng trệ bọn hắn thời khắc này đầu góc t ố n g g i n g lập tức bị lượng rất lớn mơ hồn h ư n g không để hoài nghi ký ức d ò n lũ cọ rửa lại nói tiếp tinh thần bom trực tiếp đem quá khứ vô số đầu dòng thời gian hơn bốn mươi vạn đoạn ký ức toàn bộ rút vào vô số bản thân tại vô số kết cục tương tự hôn qua bên trong giấy ruộng tuyệt vọng cuối cùng nhất thần phục với cùng một cái tóc trắng bóng người hình tượng m ả n h mỡ như là đèn kéo quân giống như tại sâu trong linh hồn phi tóc lướt qua đó cũng không phải triệt để c h ă n b ả o loại này ký ức tế ghép càng giống nhớ lại nhiều năm trước phát sinh chuyện cũ lại hoặc là nằm mơ mê mông cảm giác biết có chuyện này nhưng đối với, với cụ thể chi tiết thì ký ức không rõ thêm nữa mỗi một lần luân hồi trong trí nhớ đại bộ phận cũng có thể cắt giảm lặp lại đoạn ngắn cho nên tại trải qua ngắn ngủi ngây người sau này, những người này trên mặt lập tức mang theo sợ hãi cùng thần phục cảm giác đây là một loại gần gũi bản năng thần phục cảm giác trước đó bốn mươi vạn lần luân hồi mỗi một lần đều hướng phương sáng thần phục lần lượt toàn cầu lực lượng tổ chức bị đánh quỷ lại phản kháng một lần s o một lần yếu kém giờ phút này ký ức hợp nhất trực tiếp vỡ vụ bọn họ bất luận cái gì lòng phản kháng s hielg trung tâm chỉ huy phó cục trưởng h i ệ u chính cùng thủ hạ bọn đặc công chờ đợi kết quả cuộc chiến đấu tùy theo dụ minh đánh tới trước mắt thân thể nàng cứng nờ tầm mắt bên trong màn hình vận r ộ n đặc công bóng người cắt đều ở đây trong chốc lát bị một loại càng thêm thâm t h ú y ký ức cảm phục đóng một khắc t r ư ớ c bầu trời mẫu hạm tại bạo tạc trong ngọn lửa d à i thể lại lên một lần vòi rồng n i ệ m động lực bạn bèo kiến trúc càng xa xôi một lần tờ h dì cục trưởng tại trong phòng họp chỉ nhìn chiến thuật bạn giảng giải tùy theo bị phương sán một quyền đánh nát quá khứ vô số ký ức vô luận hiệp hội anh hùng như thế nào dễ ruộng cái tia tóc trắng mắt đỏ bóng người luôn luôn sừng sức tại phế tích cuối cùng lạnh như băng viên cao thống trị hiện trường h i u thần sắc đống nhiên hoảng hốt không nghĩ tới đây nàng vô ý thức n h i ê n đầu nói cục trưởng, người l ư u vô ý thức quay đầu thanh âm mang theo một kia mình cũng không hay biết cảm thấy rút rưỡi nàng muốn t r a tìm chủ tơ cốt nhưng mà ánh mắt chiếu tới chỗ trên mặt đất chỉ có một kiện phản phất trống rông chóc da màu đen áo khoác d a cùng rơi trên mặt đất màu đen bị mắt m ạ cá nhìn s á c h càng mới nhất toàn bởi vì rét vì lên thiên đường thi triển người da đen tịch diệt nguyên nhân cho nên toàn bộ địa cầu người da đen đều tạo đ ư ờ n g tự nhiên vậy bao gồm nít fuji mà bởi vì toàn bộ quá trình từ bắt đầu đến kết thúc chỉ có ngắn ngủi vài giây cho nên giờ phút này siêu cấp trên địa cầu tất cả mọi người không có phát hiện toàn thể người da đen hủy diệt sự kiện k hiu trong mắt chấn kinh còn chưa rút đi một cái bình tĩnh thanh tích không thể nghi ngờ thanh âm đồng thời tại nàng cùng với trên viên tinh cầu này mỗi người trong lòng trực tiếp v ă n g lên trên địa cầu nhân loại xem như cuối cùng nhất người thắng cái tinh cầu này ta liền cười đổn rồi phương sán vận dụng tha tâm thông nhường cho mình thanh âm tại chúng sinh trong lòng v ă n g lên n g a khí bình thản đến giống như tại xác nhận một cái sớm đã thuộc về vật phẩm tư nhân ta đã đối với các ngươi đầy đủ nhân tử cho các ngươi ba ngày điều chỉnh thời gian phương sán mỉm cười mặt thông qua chúng mục hiện lên ở người sở hữu trước mặt chỗ lấy tiếp xuống nếu như ai còn dám phản kháng lời nói ta muốn phải ra trọng c ủ a nhà kế tiếp tiếp qua hai ngày thời gian liền sẽ có một vị cổ thần xuất thế cho nên ta cần sớm chuẩn bị sẵn sàng phương sán thần sắc lạnh lùng nói cho nên ta chuẩn bị trực tiếp khởi s ư ớ n g lưu lạc địa cầu kế hoạch lưu lạc địa cầu chúng sinh trong lòng vô ý thức sinh ra sự nghi ngờ này đã thấy một đạo kiếm mang màu tím từ thiên ngoại mà tới không có cho bất luận kẻ nào lý giải hoặc chất vấn thời gian xa xôi tinh không bên trong phương sán bóng người bỗng nhiên b ộ c phát ra vô biên vĩ lực chỉ thấy tay hắn cầm từ lăng kiếm treo với siêu cấp địa cầu nam cực phía trên kiếm khí chưa phát nam cực tấm băng phía dưới tròn ngàn dặm không gian liền đã bắt đầu im lặng và mẹo đổ sụt q u a một vỏ quả đất như giấy mỏng giống như xe rách năng lượng kinh khủng xuyên qua chậm n g á y mắt tới đạn lời hạch để nóng rực tinh hạch bại lộ tại vũ trụ trong chân không phương sán trắng tích bàn tay nô ra khổng lồ vô song tâm tướng như là hồ thủy điện xả lũ từ lòng bàn tay trào lên mà ra trong chốc lát ngưng tụ thành hình tùy theo một con phục đắp toàn bộ tinh không thuần t ú y do chỉ ám năng lượng tạo thành giả thiên cự trưởng mang theo có thể tùy tiện bóp nát tinh thần khủng bố l ự c hút bàn tay ngang nhiên vỗ xuống ở thành thị lớn nhỏ dung nham nội hạch tinh hạch mặt ngoài hiện ra cổ lao chú văn tại niệm khí ăn mòn phát x u ố n g ra chói hai băng liệt tâm thanh ở nơi này hành tinh nội hạch bên trên khắc rõ vô số cổ xưa chú văn kỹ càng ghi lại cuộc chiến chén thánh nội dung tại hai ngày về sau giờ phút này nếu như còn chưa triệu hồi ra trần thánh liền sẽ từ dị thế giới bên trong ngẫu nhiên triệu hồi ra một vị cổ thần khái niệm dáng lâm địa cầu. Dây nhân cho tới hủy diệt bề mặt trái đất từ phục diệt đa nguyên vũ trụ đều có thể có thể mà cương ép phá hư trận văn lợi nói l i ề n sẽ trực tiếp sớm dẫn động phát trận để cổ thần trực tiếp hàng thế một k í c h gì thế cho nên phương s á n quyết định chính là trực tiếp khống chế toàn bộ siêu cấp địa cầu lấy á quan g tốc di động đem nhân loại rời xa triệu hoán cổ thần chiến trường lại nếm thử cùng kia cổ thần tiến hành chiến đấu dù sao di động toàn bộ siêu cấp địa cầu đối với hiện tại hắn tới nói cũng không phải là cái gì rất khó khăn sự tình đ ư ơ n g theo lấy ý nghĩ như vậy phương s á n tay cầm tử lăng nhẹ nhàng vậy một cái trong tay hắn tử lăng kiếm trong tay bị thôi phát đến cực hạnh ó a thành tri kình thiên trụ cột đến triệu tỷ tỷ ước tấn lực lượng từ kiếm trên thân đổ xuống mà ra không giữ lại chút nào chút xuống tại siêu cấp địa cầu cỗ này khổng lồ thiên thể thân thể lên tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt vô hình lực hút trực tiếp chết đi trường trọng lực lôi cuốn lấy siêu cấp địa cầu cùng thái dương hướng lên trời bên ngoài mà đi chương 444, t r ờ i sinh quy tộc hai chương 444, t r ờ i sinh quy tộc h a trong khoảnh khắc cả viên tinh cầu t ầ n g khí quyển nháy mắt vặn b ẹ o thành hình dạng xoan đốt đại lục bản khối đang rên dỉ chung bị rời hải dương nhắc lên vạn mét chiều dân siêu cấp địa cầu tính cả thái dương hệ bị vô hình lực trường báo khỏa hóa thành một viên siêu việt vật lý cực hạn c ự hình phi thuyền ông hàng tinh cùng hành tinh quỹ đạo bị bạo lực xé rách gây dựng lại địa n g u y ệ t t h ắ t ở lực hút gợn sóng bên trong cực chấn mạnh mẽ lôi cuốn triệu ước tấn cấp tinh thần nghiền nát hư không phóng tới vũ trụ thâm không bên trong siêu cấp địa cầu bên trong tầng kia mỏng như cánh v e lại không thể phá vỡ màu đen áp lực trưởng nơi ẩ nút n bên trong tại trải nghiệm ban sơ toàn cầu mất trọng lượng tia sáng và mẹo thiên đ i ệ biến sắc khủng bố biến hóa quá khứ sau tinh cầu nội bộ vật lý hoàn cảnh tại phương sán chính xác trưởng khống bên giới như kỳ tích xu thế với ổn định khi áp trọng lực như thế động tinh lớn nhưng ở phương xa nát lực trường bảo vệ dưới bề mặt trái đất nhân loại tại tiếp tục mười giây mất trọng lượng cùng hát quang bao phủ sau liền cảm giác không hề ảnh hưởng lại ngần đầu lại nhìn thấy trên trời tinh hà lưu chuyển thành ban nát xác mang thái dương kịch liệt thu nhỏ vì xa viên quan điểm thái dương tướng quân mặt cách bọn họ càng ngày càng xa trong lúc nhất thời nhìn xem càng lúc càng xa hàng t i n h một cô rung động từ người sở hữu trong lòng dâng lên đây mới thực là trên ý nghĩa di sơn đ à o hải đẩy một viên hàng t i n h lớn nhỏ tình cầu trực tiếp thoát ly thái dương hệ vốn có quỹ đạo quả thực chính là thần tiên thủ đoạn đã địa cầu đều mang đi v â n g trăng kia thuận tiện vậy một đợt lấy đi được rồi phương sáng trầm âm thuận tay đẩy mặt trăng một thanh trợ giúp mặt trăng một đợt thoát ly thái dương hệ còn như nói bởi vì không có ánh mặt trời bắn thẳng đến cho nên thiếu khuyết ánh nắng có thể sẽ để địa cầu tiến vào thời đại băng hà vấn đề phương sáng cách làm là do bản thân bổ sung vòng này chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lấy xuống cánh tay phải thoát khỏi thân thể kết đầu kia bị cắt xuống cánh tay phải nháy mắt phát sinh d ị biến trực tiếp từ hữu cơ tử chi mà là biến thành một cái vô hạn áp súc tiếp theo kịch liệt bộc phát vi hình hàng tính phôi thai tiếp theo một cái chớp mắt cánh tay phải tại thoát ly cánh tay kia một cái chớp mắt lập tức hướng ngoại bộc phát ra thôi rực rỡ quan g mang tại cường độ bên trên không kém chút nào thông thường hàng tình cảng lộ bẻ quan g mang b ậ n trượng tùy theo viên này thiêu đốt lên vô tận ánh sáng và nhiệt độ nhiệt độ cùng quan mang không kém chút nào với bình thường hàng tính cánh tay thái dương hóa thành một đạo h i ế u sáng thâm không đĩnh hàng quan mâu bàn hắ nó tinh chuẩn mà rơi vào siêu cấp địa cầu phía trước dự định quỹ đạo trở thành chiếc này cự thuyền tại hcm á tinh trong b i ể n vận chuyển mới hải đăng cái này tay phải lời nói hẳn là đủ đốt cái mấy trăm năm rồi phương sán trong lòng nghĩ như vậy đây chỉ là đại n h ậ t bất diệt ma thân một điểm nho nhỏ cách dùng thân thể của hắn không chỉ có thể hấp thu ánh nắng đến t ă n g phúc bản thân vậy hẹn bằng một cái không ngừng phát sáng phát nhiệt nhỏ h à n g tinh cho nên tiếp xuống lưu lạc địa cầu thời gian bên trong mặt trăng cùng phương sán cánh tay phải một đợt sẽ vây quanh toàn bộ siêu cấp địa cầu không ngừng tiến hành chuyển động trọn duy trì lấy vận chuyển bình thường như vậy sẽ không vấn đề tối thiểu nói trong một khoảng thời gian không cần lo lắng sinh thái phát sinh phản ứng như vậy tiếp xuống hai ngày về sau có thể bắt đầu ở trên cái tinh cầu này thật tốt tiến hành một phen đại thanh tẩy rồi phương sán g nghĩ như vậy tại nguyên chỗ lưu lại một cái tọa độ có thể tùy thời truyền t ố n g về đến sau này thân thể của hắn hóa thành một vệ sáng đuổi theo siêu cấp địa cầu quy tích tùy theo vẹn vẹn hai giây sau này liền rơi vào thành phố v ộ t còn trên địa cầu ầm ầm không có che lấp thân hình phương sán g trực tiếp rơi vào thành phố vọt còn trung tâm xem như phương sán hàng thế thành thị có thể dự kiến chính là tương lai toàn bộ siêu cấp địa cầu thủ đô hẳn là nằm ở nơi này không có nguyên nhân khác t h u ậ n túy nhà ở b e n hồ hưởng trước ánh trăng kỳ thật lúc đầu nhất danh chính luôn thuận vị trí hẳn là tại cái khác gạ dễ lệ vừa tới mà ở phương sán hạ xuống m é y mắt xung quanh thị dân ngay lập tức sẽ quỳ một chỗ cho dù là thành phố hoặc còn thị t r ư ờ n g vậy vô ý thức quỳ xuống ừ các ngươi làm cái gì phương sán sắc mặt cổ q u o à i nói mặc dù ta làm chế độ nô lệ nhưng cảm giác quỳ lệ cái gì cũng không cần phải quá lãng phí thời gian biết rõ các ngươi là ta vật sở hữu là được không phải à phương sán đại nhân nhìn thấy ngài vĩ nạn d á người sau này ta thật sự là kìm lòng không được a thành phố một con dài nhịn không được nói sự thật vậy xác thực như thế bởi vì phương s á n đã triệt để đem những người này nô dịch đến trong xương cốt rồi tại quá khứ bốn mươi mốt vạn lần trong luân hồi đại bộ phận trong luân hồi đều là phương s á n trưởng không toàn bộ siêu cấp địa cầu mà những người này lại thức tỉnh rồi đi qua ký ức bằng là cho phương s á n thống trị bốn mươi mốt vạn lần làm nô lệ cũng làm đến trong xương cốt rồi cho dù a i h quỷ hơn bốn mươi vạn lần đều sẽ biến thành cùng loại ba vụ lò phu chó đồng dạng bây giờ thấy phương xán đầu gối của bọn hắn liền vô ý thức như luôn da đã muốn q u xuống dập đầu hiện tại ký ức chạy ngược tiếp nhận phương sán nô dịch đã trở thành những người này bản năng bị tấy ghép gen đồng d ạ n g người không nhường những người này quỳ những người này ngược lại khó chịu cảm thấy là tất đoạt bọn hắn làm cho tự do dù sao bọn hắn quỳ thế nhưng là phương sán chính chủ thành phố vẫn còn bên ngoài bao nhiêu người nghị quỳ còn không có cái này đường lối đâu bọn hắn tại toàn bộ siêu cấp địa cầu quỳ tộc trong trận d o a n h cũng tính được là là quý tộc rồi mà cái này còn khá tốt nếu là đội thành vòi rồng những n à y tại trước đó luân hồi cùng phương s á n trao đổi hơn bốn mươi vạn lần khó có thể tưởng tượng tại gặp mặt một nháy mắt những n à y phương s á n trước đó luân hồi nữ nhân sẽ có cái gì dạng biểu hiện kìm lòng không được phương s á n nghi ngờ nói trước đó không gặp các ngựa như thế khách khí a trước đó là ta cô lậu quả văn hiện tại mới nhớ tới của ngài sự t ì n h thành phố một con quỷ thẳng tại phương s á n trước mặt ngựa đầu nói nếu như ta sớm biết trước đó luân hồi sự t ì n h toàn bộ địa cầu đã sớm họ phương rồi luân hồi trải qua vừa rồi rét sự tỉnh phương xán đối luân hồi hai chữ này có chút căng thẳng hắn biểu lộ lộ ra một kia c á i gì, cái gì luân hồi a ngài không biết sao thị trường nghi ngờ nói ta còn tưởng rằng là đại nhân ngài trực tiếp đem trước luân hồi ký ức cấy ghép trong đầu của chúng ta đứng tại thành phố một còn dài trước mặt phương sán nghe giải thích sau này thế mới biết cái gọi là luân hồi ý tứ trước đó cái kia z sau khi chết những người khác vậy trực tiếp thu được các loại luân hồi hồi ức cho nên hắn thế nào không có quá khứ mấy chục vạn lần luân hồi ký ức ta bị làm cùng phương sán vô ý thức cho ra cái này đánh giá bất quá hắn đại khái vậy tin tưởng cái này luân hồi là ai làm ra dù sao mình vậy mà vô tri vô tuyệt luân hồi hơn bốn mươi bạn lần chỉ có hai cái khả năng một cái chính là làm cục nhân lực lượng vượt qua khổ tận cam lai nếu không mình chính là cái này làm cục người m ặ c kệ nó tiếp xuống ta muốn làm chính là thống trị cái này toàn bộ thế giới rồi mới thật tốt hưởng thụ sinh hoạt phương sán bật cười lớn nói hiện tại ta mệnh lệnh toàn bộ siêu cấp địa cầu vì ta dục vọng mà cố gắng tiếp xuống toàn bộ siêu cấp địa cầu người đều muốn cho ta đ ộ n viên vây quanh ta h ư ở n g l ạ c tiến hành toàn phương diện nghiên cứu cùng cố gắng ta muốn để siêu cấp địa cầu triệu ước sinh linh vì ta nghiên cứu mỹ thực trò chơi tiểu thuyết mạng gạ điện ảnh t ị c h nói à. thành phố vọt còn dài ngạc nhiên ngẩng đầu lên nói tất cả mọi người làm giải trí người nào tới sản xuất đâu phương sán nếp miệng cười nói tự nhiên là người máy chương bốn trăm bốn mươi lăm không biết thiên địa là vật gì chương bốn trăm bốn mươi lăm không biết thiên địa là vật gì người máy thành phố vọt còn dài tái diễn phương sán trả lời tự nhiên không nói những cái khác siêu cấp nước mỹ cái kia giả b ế t b ă n g vào hắn trí năng liền đầy đủ thay thế nhân loại sở hữu lặp lại tính lao động giống như là gieo hạt rời gạch máy móc chế tạo những này lặp lại tính lao động nhân loại so với trí tuệ nhân tạo không có bất kỳ cái gì tác dụng ngươi cảm thấy so với trí tuệ nhân tạo nhân loại đối với ta duy nhất ưu thế là cái gì phương s á n hỏi ngược lại có nổi g n thành phố vẫn còn dài vô ý thức muốn trả lời như vậy nhưng lo lắng nói như vậy bị phương s á n chơi chết dù sao cái gọi là có nổi g n không phải liền là lừa gạt sao hiện tại toàn bộ siêu cấp địa cầu đều bị thống trị bọn hắn lừa gạt muốn đi hay cho nên đang do dự về sau hắn trực tiếp trầm mặc né tránh vấn đề này đối với lần này phương xán cười nhặt một cái nói so sánh dưới nhân loại với ta mà nói duy nhất ưu thế chính là các ngươi tương đối mà nói chịu tượng sức sáng tạo nhân loại so sánh ai chỉ có một điểm không thể thay thế các ngươi trong đầu điểm kia thiên mã hành không n a o động những cái kia ngay cả siêu cấp ai tính lực cuối cùng cũng khó có thể mô phỏng bắt nguồn từ hỗn độn sinh mệnh đặc biệt linh cảm cùng dở hơi đây chính là giá trị của các ngươi vị trí đi qua ưu thế là người b i ể n chiến thuật giá rẻ lao lực hiện tại hết thể nghỉ việc bây giờ bị ai thay thế về sau liền cần các ngươi cố gắng học tập phát huy ra cá thể khác biệt tính sáng tạo ra bất đồng tác phẩm tới lấy lòng ta vì thế ta cần các ngươi cố gắng học trình học, phong phú đầu vóc của mình, cho ta cống hiến các loại các dạng tác phẩm. Ta muốn chính một cái thuần phục vụ tại vui thích có yên vui. Nơi này không cần thợ chạy hôi, không cần nông phu mặt hướng các vóc của cống các các tác cái có cần cần tập trường ta Ta một túy tại mặt đất vàng lưng hướng lên trời. loại loại là lưng lên dạng vui vui. Nơi hướng muốn yên này nông vàng đầu vụ mỏ mồ sở hữu sản xuất hậu cần xây cất giữ gìn toàn diện giao cho 24 giờ không ngủ không nghỉ hiệu suất là các người bạn lần máy móc các người duy nhất công tác vậy t ứ c sinh tồn ý nghĩa chính là đi học tập đi tưởng tượng đi thực tiễn dùng hết hết t h ể thủ đoạn lấp đầy các người viên kia được giải phóng ra tới lại não sau đó kiếm chuyện cho ta chỉnh ra để toàn vũ trụ đều vô án gọi tuyệt làm tốt đến mỹ thực muốn siêu việt tưởng tượng chân tu trò chơi muốn kiến tạo tuyệt đối chân thật ảo cảnh tiểu thuyết muốn đan dạy làm người trầm luân chức ngủ, mặn gà muốn dừng lại rung động linh hồn hình tượng điện ảnh muốn đan dạy điên đ ả o càn k h ô n m ộ n giới g t ị c h nói muốn hiện ra rung động thất tình nghệ thuật ta muốn cao cấp nhất giác quan rõ b á o không bao giờ ngừng nghỉ tinh thần thị h y ế n bất luận là g i á m chứng vẫn là run dày lại hoặc là chịu tượng vẫn là kỹ sức về sau trên toàn thế giới địa vị cao nhất hẳn là cao cấp nhất một nhóm kia văn nghệ người làm việc ta cần các ngươi cả một cái thế giới triệu ước sinh mệnh đến cố gắng vì ta giải trí cố gắng. từ nay về sau toàn cầu con dân tác phẩm phẩm có thể lưu danh bách thế người thu bên trên thưởng có thể đọ cực nhất thời chỉnh ra làm tốt người thu bên trong thưởng có thể có sáng tạo mới để cho ta hai mắt tỏa sáng người thu bên d ư ớ i thưởng phương sắn nói nhẹ nhàng vô vô thành phố vợ còn dài bảa bài nói cho nên liền đi nỗ lực à, muốn lực có à, đọc ư ợ lợi c cũng tiền tài, Liền đi quyền sắp sao. đẹp đ sách cùng học tập đi chỉ cần có thể chỉnh ra một tốt sống các ngươi cái gì cũng biết có thành phố vợ còn dài cùng với sở hữu tiếp thu được tin tức người đầu góc nháy mắt bị to lớn lượng tin tức cùng tương lai tranh cảnh xung kích được vang lên đau lòng nhưng phương sán cũng không cho bọn hắn cơ hội t h ở dốc trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh hạch tâm chỉ lệnh vì ta hưởng lạc phục vụ là các ngươi ý nghĩa tồn tại ta muốn thiết lập hoàn vũ giải trí nghiên cứu phát minh tổng thự thị trưởng người liền tạm thay thủ tịch tổng đốc chức vị này phương sán nói chỉ hướng thành phố một con giải mừng d ỡ cái sau kích động đến cơ hội ngất lập tức hắn lại bổ sung thứ nhất lập tức tổ kiến nghiên cứu phát minh thự hạch tâm g i n c cung hợp nhất toàn cầu sở hữu văn hóa giải trí lĩnh vực tinh anh cùng cơ cấu thứ hai mệnh lệnh toàn cầu sở hữu cơ lớn chế tạo nhà máy vô điều kiện toàn công suất chuyển hướng sản xuất chuẩn hóa toàn năm phục vụ người máy. do trí tuệ nhân tạo chủ điều khiển tương lai việc khổ cực công việc bẩn thiệu việc cực bọn chúng toàn bao thứ ba cho ta chế định một cái hoàn toàn mới xã hội phân phối quy tắc vui chơi giải trí ân thưởng cống hiến hệ thống làm phẩm điểm cống hiến là hạ tâm từ nay về sau tại bảo hộ trụ cột sinh hoạt về sau thân phận địa vị tài nguyên hết thẻ cùng điểm cống hiến móc đ ố i kế hoạch này l i ệ n gọi giải trí đến chết được rồi phương sán vô đầu một cái nói như vậy là nghe tới do bản thân toàn quyền quản lý thành phố một còn thị trường nghe xong đại hỷ lập tức gật đầu bảo đảm nói cam đoan hoàn thành đại nhân nhiệm vụ phổ biến giải trí đến chết kế hoạch thừ hừ hy vọng toàn nhân loại có thể chỉnh ra một chút không sai đổ và đi phương sáng cười nhẹ nâng tay lên hướng xa xa tổ d ầ quả sổ cộ nhẹ nhàng cơ cơ nói ô i sự tình kết thúc rồi n g ư ờ i bên kia thế nào tổ d ầ quả sổ cộ khỏe miệng lúng túng mấy lần nguyên bản trong đầu suy nghĩ rất nhiều còn muốn hỏi lời nói mạnh mẽ c h ẹ n họng trở về nên nói như thế nào đâu mới đến đây cái thế giới mấy ngày ngắn ngủi liền trực tiếp hoàn thành thống nhất trách nhiệm cái này cùng ý nghĩ của nàng tranh lệch có chút to lớn mà lại trước mặt ra hỏa này vẫn là nàng t r i u h o á tới được trong đó nàng được chịu một nửa trách nhiệm tố dồ q u ả sổ c ổ không hiểu thầm nghĩ ta đây coi là không tính là cho thế giới này triệu hắn một cái cha lớn cùng lúc đó tại rời xa thành phố một con ma đô nào đó giá rẻ phòng cho thuê bên trong t một tiếng đẻ nén kêu đau phá vỡ yên tĩnh nghe siêu công đ n g nhiên từ bẩn thịu trên giường đạn ngồi dậy trên c h ắ n mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy v ờ môi làm nước kịch liệt đau đầu để hắn trước mắt trận trận biến đen phản phất đại não bị nhét vào nặng nề g h khối chỉ hắn mở mịt nhìn quanh buôn phía cố vàng tường giấy bong ra từ mảng mạng nhện dây dưa góc khuất trong không khí tràn ngập giá rẻ mì tôn cùng nấm mốc hôn hợp bùi lạ lâm khiến người ta chẳng ghét t a đây là ở đâu hắn che lấy đầu thanh âm khản dọn g vỡ vụn đột nhiên s ó n g thần giống như mảnh vỡ ký ức lôi cuốn lấy xa lạ c h i thức cùng tin tức thâu bạo vọt vào hắn kia ý thức chốt sâu siêu cấp đ ệ a cầu phương sán năm hai nghìn h a i mươi lăm luân hồi t a đây là trọng sinh không đúng xuyên qua rồi nghe siêu công hai mắt chừng lớn nhìn mình trắng bệnh hai tay trong mắt tràn đầy ánh mắt khiếp sợ không nghĩ tới văn nghệ tác phẩm bên trong tiểu đoạn sẽ phát sinh trên người mình hắn vốn là bảy b năm sau một cái bình thường công dân hoàn toàn không nghĩ tới vẫn còn có xuyên qua một ngày này ngày mười bảy tháng bảy cái này không phải liền là văn nghệ phục hưng một ngày này sao nghe siêu công tâm bên trong tuân gia cồn g h ỷ trong tương lai trường học sách giáo khoa cùng ba d hình ảnh khóa bên trong hai ngày này bị lật lại cường điệu bởi vì đây là cải biến nhân loại vận mệnh lịch sử tính điệu con chương bốn trăm bốn mươi lăm không biết thiên điện là v ậ t gì hai ngày mười sáu tháng bảy là thánh hoàng phương sán sinh nhật đến như ngày 17 tháng 7 thì là thánh hoàng quét ngang hoàng n ũ đặt vương bá nghiệp sau tuyên bố giải trí đến chết thánh chỉ thời gian bị sau thế tôn vì văn nghệ phục hưng khởi động ngày tượng t r ư n g cho nhân loại sức sản xuất bị triệt để phá vỡ hết thệ vì gây chuyện mà sinh vĩ đại thời đại mở màn mà lại hàng năm hai ngày này tại nghe siêu đánh tới sinh hoạt thời đại là toàn cầu tính long trọng kỳ nghỉ giáng sinh tuần mặc dù khi đó hắn đối thánh hoàng tính sợ nhiều hơn thân cận nhưng đối với nghỉ thế nhưng là ước gì càng nhiều càng tốt mà lại đối với cái này một ngày sau đó thời gian hắn ấn tượng thế nhưng là quá sâu sắc rồi từ khi thánh hoàng ngập miệng thiên hiến tuyên bố giải trí đến chết kế hoạch triển khai từ đó về sau toàn bộ thế giới trực tiếp tiến vào lớn giải trí thời đại ở thời đại này trong sách tự có hoàng kim quốc trong sách tự có nhan như ngọc trong sách tự có ngàn trung hạt kê trong sách có ngựa nhiều như đám cái này thủ thơ cổ ở trong tuyển đoạn hoàn mỹ chiếu vào hiện thực thậm chí càng thêm điên cuồng bởi vì thánh hoàng đặc biệt thích từ quan lại quân quý cho tới người buôn bán nhỏ đều điên cuồng sùng bái những cái kia có thể gây chuyện người thi tử ca phú trực tiếp điện ảnh a nỉm trò chơi thậm chí là a lở chỉ cần cùng giải trí d i n h dáng có thể làm được trước một đều có thể dẫn tới toàn bộ thế giới s ù n g ái thu hoạch vô số f a n hâm mộ nghe siêu công hô hấp bởi vì cuồng hỉ mà trở nên nặng nề trong mắt đệ nén cơ hồ dâng lên mà ra tham lam có thể sáng tạo giải trí giá trị người liền có thể có được hết thảy hắn t h ấ p giọng thuật lại lấy hậu thế trong trí nhớ kiện như là thiết luật giống như quy tắc mỗi một chữ đều ẩn chứa phá vỡ vận mệnh lực lượng cái này giải trí đến chết kỷ nguyên mới chính là căn cứ vào cái kia quỷ dị cường đại duy tâm võ đạo khuôn mẫu tạo dự không cần khổ luyện tân cốt chỉ cần chuyên trú thâm canh một con đường bất kể là viết văn soạn、nhạc. biên kịch vẫn là trực tiếp làm quái tâm thần hợp nhất liên có thể đạp lên lực lượng đồ còn đối với nghe siêu công mà nói cái này vĩ đại nhất q u ả tặng ở chỗ f a n hâm mộ tức thần lực hắn vô ý thức đệ xuống ngực nhưng hắn rõ ràng nhớ được lịch sử sách giáo khoa bên trên miêu tả cảnh tượng những cái kia đứng đầu sáng tác đám người trong ngực văn khí bành trướng chiếu dọi lấy triệu ước tín đồ lai ném tiền cất giữ một kiện tam liên n h ệ m lực làm vô số f a n hâm mộ sùng bái cùng nhau minh hội tụ cố lực lượng này thậm chí có thể chống đỡ sáng tác người ngưng tụ thần tính phong thần thành thánh cái này đã không còn là ví bon mà là thế giới vận chuyển phát t á mới phan hâm mộ càng nhiều lực lượng lại càng mạnh lực lượng càng mạnh trí tuệ lại càng dồi dào lại càng có thể sáng tác ra m à n h động thế giới làm tốt đây là một cái gần vui vô giải quả cầu tuyết cuối cùng có thể trở thành chân chính văn học tri thần tưởng tượng hắn kiếp trước tại bảy vạn năm sau đọc được sách sử những cái kia trong đầu lối chữ khải ước vạn sâu vui chơi giải trí cự thần nhóm cái nào không phải một năm sản xuất mười mấy bộ hiện tượng cấp tác phẩm kinh khủng tồn tại bọn hắn tại phan hâm mộ cùng nhiệt người ủng hộ bên dưới lực lượng cùng lực ảnh hưởng như vết dầu loang bành t r ư n g cuối cùng trở thành chống đỡ thánh hoàng thống trị trật tự văn đạo trụ cột chỉ cần ta có thể ở giai đoạn trước c h i ế m t r ư ớ c thiên cơ trong tương lai những đại nhân v ậ t k i a danh tự bên trong chắc chắn có một ghế thuộc về ta hắn thậm chí càng thêm tham lam nghĩ đến không cái gì một chỗ cắm rủi ta muốn làm là trở thành thánh hoàng dưới t r ư ớ n g đệ nhất văn văn chấp trưởng hoàn vũ văn mạch đứng ở chúng sinh tín ngưỡng tri đ ỉ n h cho nên tiếp xuống ta phải làm gì trong lòng của hắn tự nói mạnh liệt sứ mệnh cảm cùng dã tâm nháy mắt tràn đầy toàn thân hắn không do dự nữa lập tức bắt đầu tính toán như thế nào cắt vào cái này vừa mới mở ra lớn giải trí thời đại làm võng hồng làm trực tiếp ngưỡ cửa thấp nhưng cạnh tranh thảm liệt viết tiểu thuyết mạng lượng rất lớn đổi mới nấu đầu hói đóng phim viết kịch bản khởi động tư bản không đủ ánh mắt tại nhỏ hẹp rách nát phòng cho thuê bên trong tới lui cuối cùng rơi vào góc khuất kia phong cách phiến nổ v a n g tràn đầy va chạm vết c ắ t cũ ký laptop bên trên trong chốc lát một cái lớn mật thậm chí có chút khinh n h u n ý nghĩ như là như kinh lôi ở trong đầu hắn nổ v a n g kẻ chép văn đúng a ta có thể làm kẻ chép văn sao tương lai những cái kia đại hóa tác phẩm ta muốn đem bọn nó hết thể sớm sáng tác ra tới đem thuộc về hậu nhân huy hoàng chiếm làm của riêng sớm chiếm cứ những này chú định huy hoàng sinh thái vị ở nơi này văn hóa còn như là hoang mạc sơ kỳ trong tay của ta mỏ vàng nhiều đủ để cho ta đặt ở người sở hữu phía trước thành lập được không thể dùng chuyển ra tay trước ưu thế nghĩ đến đây nghe siêu công trong đầu chủ ý quả thực như là vũ trụ nổ lớn giống như phun ra ngoài đó căn bản không phải linh cảm thiếu thốn mà là hạnh phúc phiến não một cái l â y không hết dùng mãi không cạn kho n á n ngay tại trí nhớ của hắn chỗ sâu chờ đợi hắn mở ra Tôn Sơn D, Đô Tô Zét Tào T Sơn Spurs, Kỳ, Sạc Cạc Mô Gia, phần danh sách này bên trên mỗi một cái danh tự trong tương lai đều có thể là làm ra đủ để chấn động văn đàn khiến văn khí cộng minh đỉnh phong k i tác sao nhất định phải sao mà lại muốn sao được vừa nhanh vừa tàn nhẫn vừa chuẩn nghe siêu công tâm t ì n h đã tiếp cận điên cuồng rồi đây cũng không phải là đơn giản c o n g ty m à s t đây là tại cấp đoạt tương lai thần t ạ a đ ế n như nói là cái gì những cái kia người chết trong tương lai sẽ có tác phẩm tự nhiên là bởi vì văn khí khôi phục trong lịch sử những cái kia lưu lại nổi danh văn nghệ tác phẩm văn nhân nhóm thế nhưng là có vô số t ử trung p h i n cho nên những cái kia người chết cũng sẽ bởi vì lưu chuyển xuống kinh điển mà trực tiếp phục sinh những n à y cổ nhân cũng không có tính tới chính mình cũng nhập thổ mấy trăm hơn ngàn năm còn có thể bị người móc ra tỏa sáng nghề nghiệp kiếp sống thứ hai xuân thậm chí có thể nhìn thấy trong tương lai ra cắt lượng làm bắt tỷ lăng khách mang theo kính dâm vì lưu bị đo thân đặt làm suất đạo sân khấu cùng phan mẹ ý tĩnh tùy tiện chính là bạo k h ả n m a k e t i n g sách lược tô đông pha dung thân biến thành hiện tượng cấp mỹ thực nhà thám hiểm xuất đạo làm l o c k ở ẩm thực tiến hành do xét cửa hàng xác định và đánh giá thu hoạch được thực khách tán thưởng còn có liều đĩnh tại huyện chuyển hàm xúc từ tông nhãn hiệu bên ngoài càng bởi vì dưới ngỏi bút những cái kia tinh tế miêu tả phong nguyện thần thái c h ư ơ n g mục mà bị nâng thành dị tộc nương phong tình văn hóa nghiên cứu tiên phong hắn bình giám thành rồi các đại lao ở bất cơ nhóm tham khảo đối tượng cho nên hắn nhất định phải nhanh lên b i ế t ra những cái kia tác phẩm nếu không chờ chính chủ sống tới có thể sẽ không tốt tại nghĩ xong liên tục về sau nghe siêu công đã làm ra lựa đây là tương lai la q u a n trung thi mại âm nô thừa ân tào tuyết cần bốn người thông lực tác phẩm trong sách miêu tả võ t ổ n g trong mậu ý thức đi về phía tây du mòn ly nguyệt cây lúa vợ cái này ba cái quốc gia cố sự vừa ra liền trực tiếp bạo lửa dù sao cái này siêu cấp trên địa cầu nguyên thần xuất hiện thế nhưng là thành công ngăn cản qua thế chiến thứ hai toàn thế giới không ai không biết m à tứ đại danh tác tác giả phục sinh chơi nguyên thần còn đặc biệt ra đồng n h â n tác phẩm đừng quản cái này lịch sử giã không giã n g u y ê liền nói có nhìn hay không a dù sao bộ này sách vừa ra trực tiếp trở thành đương thời bạo khoản thời thượng đất phẩm thu hút p a n vô số không ít độc giả nhìn về sau đều cảm thấy mình giống như là ăn ngấm một dạng v ô pháp tự kiềm chế hoàn toàn không biết thiên địa là v ậ t gì mà giờ khác này nghe siêu công con mắt bên trong tòa sáng mang cảm thấy mình tương lai nhất định sẽ lựa lượt toàn bộ văn nghệ giới chương 446, n g ă n lấy các mạng đánh người chương 446, n g ă n lấy các mạng đánh người phòng cho thuê bên trong nghe siêu công đem cầy bộ đập đập ken ken rung động căn cứ trong đầu ký ức hắn điên cùng tại máy vi tính tác chiến chuẩn bị đem tương lai bán chạy tác phẩm sớm một bước viết ra mặc dù lấy hắn bây giờ trí tuệ hoàn toàn không đủ để đem hoàn chỉnh nội dung triệt để chép lại nhưng kiếp trước bút lượn như vậy tác phẩm hắn tự nhiên là có làm qua phá sách nội dung tự nhiên cũng có thể nhớ được bảy tám phần hắn nhớ được cái này sách lớn nhất thoải mái điểm chính là không nói đạo lý quan công chiến tần quỳnh thức khâu lại cùng với bốn vị văn hào cấp tác giả đối kinh đ i ể n nhân vật cực độ tác phẩm phái sinh hóa sau mang tới mãnh liệt tương phản bành cùng giải tỏa kết cấu thú vị bằng vào hắn kiếp trước bút lực phòng chế viết lời nói cũng là có thể thành công viết ra nguyên tắc bảy thành bản lĩnh mà cái này tại sơ kỳ đã đủ rồi chờ hắn tuyên bố bản này về sau sơ bộ thu hoạch được chúng sinh tín ngưỡng cường hóa trí tuệ về sau liền có thể trực tiếp quang minh chính đại đạo văn giờ khác này ở siêu cấp trên địa cầu đã qua hai ngày trải qua hắn khoảng thời gian này cố gắng đã p h ỏ n g chế viết ra phía trước mười mấy chương nội dung đến như nói ăn cùng uống theo phương sán tiếp quản toàn cầu căn bản cũng không có người dám để vật tư thiếu thốn dù sao hiện tại toàn cầu vấn đề không phải vật tư không đủ mà là phân phối không đồng đều phương sán mặc dù giai đoạn trước còn làm không được để toàn cầu mỗi người đều có thể tùy ý chọn món ăn l a n cơm nhưng là bảo hộ cơ bản sinh hoạt vẫn là không có vấn đề nếu để cho phương sán biết rõ tại chính mình chị vì bên dưới có người xuất hiện không phải tự nguyện đói khát hành vi trực tiếp đem vị trí thành thị sở hữu tầng quản lý tháo một chữ tháo bỏ xuống một cái bộ trưởng cũng tỉ như nói bởi vì giai đoạn trước đưa hàng vấn đề phân phối bởi vì người máy sản xuất còn không có đuổi theo trực tiếp dùng máy bay không người lái đến vận chuyển thức ăn ngoài cũng để người máy từng bước tiếp quản sở hữu lĩnh vực công tác tại vẫn chưa hoàn toàn thay thế mấy ngày nay trừ một chút tất yếu xử lý sản xuất công nhận để còn dư lại mấy ngày nay ở lại nhà không muốn bị nộ thương rồi không sai đừng bị nộ thương bởi vì phương sán trực tiếp thống trị nguyên nhân không có chút nào thật tín một chút đầu góc người không tốt thậm chí bắt đầu làm nổi lên du hành kháng nghị đối với những người này phương sán đánh giá là ngốc b ê thuộc về triều đỉnh chất lượng tốt tài sản n g ư ờ i vỡ lòng ngốc b ê tương đương với triều đỉnh tài sản xói mòn lãng phí ngay tại nghe siêu công tại khóa đánh như bay lúc chật được phòng cho thuê bên trong đ ố n g nhiên vang lên liên tiếp tiếng đập cửa ai vậy đầu hắn vậy không trở về d o hỏi đưa ấm áp vừa mới tiếp vào thông chi sau đó phải tiến hành toàn cầu trực tiếp tất cả mọi người muốn nhịn thời gian trở lại một canh giờ trước thành phố t h u còn trung tâm phương sán chính lời biếng tựa ở thị trường văn phòng tấm kia bị thêm rộng dày thêm trên ghế làm việc hưởng thụ lấy tôi tờ dâng lên ướp lạnh đổ uống có ga trước mặt lơ lửng ba d màn hình nhấp n ô phát hình giải trí đến chết kế hoạch toàn cầu đẩy tới báo cáo văn t ắ t ba quát nhà máy cải tạo tiến độ smartphone r ớ i bố trí xã hội quy tắc bản dự thảo đám đầu tiên văn hóa tinh in cho chiêu danh sách nguyên hộp còn thị trường ở một bên túi đầu không lưng đại nhân các khu hành chính vui chơi giải trí phát triển trung tâm ngay tại khẩn cấp treo bằng tên yêu cầu của ngài đã bắt đầu từng bước áp dụng dự tính trong một tháng có thể sản xuất ra ngàn tỷ người máy lại quân sơ bộ thay thế nhân loại sản xuất phương sán tùy ý khoát tay h à o đánh gây hắn cụ thể quá trình ngươi xem đó mà làm ta chỉ cần kết quả hành vi không muốn làm cho quá mức thô bạo phải chú ý ảnh hưởng nói phương sán trên mặt một kia lười n h á t nháy mắt biến mất hắn bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể trong mắt lõe lên một đạo lệ mang thế nào rồi đại nhân nhìn thấy phương sán động tác thị trường tim nhảy tới cổ rồi phương sán không có trả lời ý niệm của hắn như là vô hình xúc tu nháy mắt xuyên thấu tầng, tầng đại đ i ệ cảm nhận được siêu cấp địa cầu khác một bên vấn đề lại có ba mươi triệu người chết rồi ở hắn cảm giác bên trong cái nào đó nam mỹ thành thị bởi vì chiến đấu mà nháy mắt hóa thành phế tích trực tiếp đem mấy chục triệu người tác động đến vừa nghĩ tới đó phương sán lông mày nhẹ nhàng n h ă n lại ánh mắt lóe lên một tia khó chịu đây quả thực là nghiêm trọng thôn tính hắn tài sản đ ế n như nói nguyên nhân cái chết thì là đối với hắn thống trị phản kháng còn có cho những cái tia đen còn báo thù cùng với các loại các dạng kèm theo vấn đề mặc dù đen cùng còn là chết bởi z chi thủ nhưng bây giờ đầu sỏ z đã chết mà xem như đối thủ của hắn liền có một ít đầu ó c không tốt đem diện tộc chuyện này quái tại trên đầu của hắn còn có một ít là cùng loại ô bị tổ hình bãi diễn bởi vì chính mình người thân chết ở dép trong tay cảm thấy không có người thân thế giới không có chút ý nghĩa nào liền chuẩn bị đập thủ những người này bên trong tự nhiên sẽ có một ít thực lực cao cường một khi phản kháng lên hình thành lực phá hoại to lớn vẹn vẹn những ngày gần đây nhằm vào hắn ám sát liền không có ngừng qua chỉ là ở ngoại vi liền đã bị những người khác ngăn lại lúc đầu khoảng thời gian này hắn không quá muốn đem tinh lực đặt ở phương diện này nhưng một lần làm ra loại này ác tính sự kiện đến dù là biết do thế giới này tính nguy hiểm có tiếng bình quân ba ngày bị diệt một tòa thành thị nhưng vẫn là có chút không thể nào tiếp thu được phản kháng liền phản kháng hướng thẳng đến cái gì đều không tham dự chỉ muốn ăn dưa xem kịch nằm n g ự a không quan bình dân kêu gọi khó tránh khỏi có chút quá mức điểm tại tham lam c h i tội bên dưới phương sáng đã đem dân chúng coi là bản thân tài sản riêng tự nhiên vô pháp khoan dung những người này hư hao bản thân cá nhân quyền lợi cái này đều là hắn quý báu t à i phú a vì vậy phương sáng cảm thấy cái này đã không là bình thường kẻ rồi hẳn là hung hăng ra cho quyền vừa nghĩ tới đó hắn liền nhàn nhạt đối bên cạnh thị trưởng nói ta sau đó phải cùng người sở hữu chơi cái trò chơi ngươi tiếp xuống cho ta an bài thật kỹ trò chơi mời đại nhân p h â n phó m ộ còn thị trường không có tiếp tục truy vấn mà là trực tiếp thỉnh cầu phương sán bên dưới chỉ thị rất đơn giản ngươi đi cho ta mở cái trực tiếp đi toàn cầu trực tiếp phương sán thản nhiên nói tuân mệnh thuộc hạ cái này liền đi an bài thị trường nhận được mệnh lệnh về sau lập tức ngựa không ngừng vó đi làm gần một giờ bên trong liền thông chi toàn cầu bên trong người cũng triệt để bố trí tốt internet theo nhiệm vụ tầm tầm truyền đạt mệnh lệnh giờ phút này bất kể là nhà trọc trời bên trong máy tính lại hoặc là khu náo nhiệt b i ể n quảng cáo cơ h ộ i sở hữu có thể liên tiếp đến tín hiệu đồ vật đều có thể nhìn thấy phương sán bóng người phố buôn bán bên trong to lớn biển quảng cáo trước tụ tập đen nghịt đám người ngày xưa ồn ào náo động đô thị tạm âm biến mất chỉ còn lại lít nha lít nhít liên tiếp tiếng hít thở trên quảng trường vô số người ngẩng đầu nhìn trên màn hình tv nội dung lại là mới quyết sách phát xuống sao chương bốn trăm bốn mươi sáu ngăn lấy các mạng đánh người hai chương bốn trăm bốn mươi sáu ngăn lấy các mạng đánh người hai theo nhìn chăm chú phương sán bóng người đại mã kim đao xuất hiện ở trên màn hình lập tức dùng lạnh nhạt ánh mắt thông qua màn hình cùng toàn cầu người đối mặt vừa mới lại có ba mươi triệu người chết đi rồi đối mặt ông kính phương s á n đi thẳng vào vấn đề mà nói không phải là bởi vì cái gì ngoài hành tinh xâm lấn cũng không phải có cái gì thiên hoàng nhân vật phản diện gì thế mà b ẹ n vẹn chỉ là vì phản thắng ta nếu như các ngươi đơn t h u ầ n đối với ta bất mãn có thể trực tiếp ra tay với ta lén lút đồ sắt không liên quan dân nghèo thật sự rất hạ giá siêu cấp địa cầu mỗi người đều là ta chân quý tài sản cá nhân ta tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm nếu như ngươi nghĩ thông qua phá hư ta tài sản phương tức chọc g i ậ n ta lời nói vậy chúc mừng các ngươi thành công làm được rồi các ngươi thành công thông qua ta thành công đem ánh mắt nhìn chăm chú đến trên người của các ngươi phương s á n tinh hồng đôi mắt tựa hồ có thể ngăn lấy màn hình nhìn chăm chú đến toàn bộ t ì n h cầu bên trên mỗi người vì đối với các ngươi ngây thơ hành vi biểu đạt bất mãn thiếp xuống ta đem khởi sướng xưa nay chưa từng có thanh tẩy hành động đem sở hữu đáng chết người toàn diện treo cổ đang khi nói chuyện phương xán mắt trái đóng lại nghiêng đầu hồng ngọc giống như mắt phải nhìn qua màn hình tùy theo cánh tay phải của hắn chậm rãi nâng lên dỗi thẳng ngón trỏ cùng ngón tay cái cái khác đầu ngón tay q u a n xoắn làm ra nổ súng nhắm chuẩn tư thế xa xa nhắm ngay màn hình cái này đây là muốn làm gì trong quảng trường đen nhịp đám người phát ra nhỏ nhẹ bạo động một loại vô hình tim đập nhanh từ người sở hữu trong lòng dâng lên bọn hắn có một loại trực diện phương sán cảm giác giống như bị tử thần cho để mắt tới đồng dạng trong lúc nhất thời tương tự nghi hoặc theo số đông người đáy lòng dâng lên hắn muốn cái gì nhưng còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng phương sán trong miệm phát ra một tiếng thanh thú theo tiếng nói vừa rồi trên quảng trường một cái đại thúc đại não nháy mắt nổ t u n g đỏ trắng trực tiếp trôi l ầ y đất đại não nổ tung về sau đại thúc thân thể lay động một cái lập tức cầm vang ngã xuống đất không một tiếng động người chung quanh chờ đợi mà nhìn xem thế thì bên dưới thi thể còn không có kịp phản ứng lập tức bên thai lại chuyển tới trên màn hình phương sán thanh âm phương sán khỏe miệng l ê n lên lộ ra khát máu mỉm cười nói không có phạm tội liền đứng tại chỗ không muốn làm vô vị cử động v ạ n nhất nộ g thương vô tội sẽ không tốt đến như những cái kia đối với ta phạm tội xem các ngươi có thể kể đến t h mấy t h ư rồi phương sán giọng nói nhẹ nhàng đến thực điểm ánh mắt xuyên thấu qua màn hình cùng toàn bộ siêu cấp địa cầu chúng sinh đối mặt trong mắt chỉ còn lại t r e o tức không có cho bọn hắn cơ hội suy tính phương sán trong miệng vậy phát ra mô phỏng âm thanh tử ban ban ban theo liên tiếp ba cái mô phỏng âm thanh tử vừa rồi trên quảng trường bốn năm người đầu giống như chín mồi dưa hấu bình thường nổ tung mà cùng loại tình huống như vậy phát sinh ở toàn cầu các nơi bangkok london tokyo new york a dì mỗi một âm thanh đều dẫn đến vô số kẻ phạm tội thân thể lắc ung rung đổ xuống đầy trời máu tươi nhiễm đỏ lại đ i ệ đây là phương sán thông qua tuyệt đối tiếp xúc sở khai phát ra tới năng lực có thể thông qua các mạng đến trực tiếp phát động đánh từ xa kích chỉ cần định vị những cái kia đối với mình có được c á c ý người mượn lựa t r ợ tuyệt đối tiếp xúc khởi s ư ớ n g siêu cách đà kích liền có thể thuận các mạng lấy tốc độ ánh sáng tiến hành đà kích truyền bá hiện nhiên đã bị những cái kia đổ sắt bình dân giá hỏa làm phát bực phương sán không muốn để cho không có ý nghĩa tử vong tiếp tục chuẩn bị trực tiếp kết thúc tranh chấp chỉ cần những cái kia phạm tội cùng làm tàn sát ra hỏa chết rồi tự nhiên cũng liền hại đến hà thanh tiếp súng cũng sẽ không có tài sản tổn thất mà ở ngắn ngủi dừng lại về sau thật í c các chuyển có cái trước chuột chú còn mọc chạy các chỉ cái đắc chính cạnh chết ở trước h thét thế Phương nhiều thú nhìn những phạm hỏa phát nhanh, thế hiện, không những Phương nhìn mình không liệt lên lớn là nơi giới kia tội gia gọi. nơi giới kia tội người, người người từ trên ít Rất to trốn từ trên xuất trộm bén bên đến. Sán Sán cũng nhìn đám ra chạy. đó được so vị vụ vô xem qua là ở mặt là lương dân chạy cái gì phương sán nhìn xem các nơi trên thế giới g i a hỏa trong lòng phàn n n khoe miệng lại có chút nít lên coi như cho hắn gia tăng trò chơi khó khăn rất nhanh ánh mắt của hắn bắt đầu đuổi theo những cái kia đối với mình cựu hận độ cao người trong miệng không ngừng phát ra mô phỏng âm thanh tử an an an an a mỗi một âm thanh lời nói đều để người sở hữu tim đập nhanh lo lắng cho mình có thể trở thành phương sán thương bên dưới vóng hồn đồng thời phương sán so với súng ngắn tay cũng không ngừng có tiết tấu trên dưới lắc lư mô phỏng lấy nổ súng lúc sức giật theo lời nói cái này đến cái khác trốn chạy thân thể địch nhân từ phía sau lưng đổ xuống máu tươi nhiễm đỏ mặt đất không chỉ đầu đường cuối ngõ liền ngay cả lầu dân cư bên trong cũng có vô số não người môn thấy máu trực tiếp ngã xuống đất không có khí tước trong lúc nhất thời máu chạy thành sông một chút phản tặc nhìn xem bên cạnh không ngừng ngã xuống đất các đồng bạn trong mắt lóe lên một tia h u n g quang mẹ nó cậu tặc ta và các ngươi liều mạng một đại hán giống giận lập tức liền muốn nào về phía một bên trên đường phố không liên quan người qua đường mượn nhờ thân thể của hắn dùng làm bảo hộ để ngăn cản phương sán cách không biến đạn mà cùng loại hắn như vậy hành vi tự nhiên không ít trong đó có một bộ phận là muốn tìm k i ế t đ ị n h một phần là chuẩn bị trước khi chết kéo mấy cái để lưng h o ặ địch nhân không những không vươn cổ chờ giết còn dám hả hơi đánh trả phương sán hít một hít một hơi l lập tức tăng nhanh trong tay thu hoạch đầu người số lượng cơ c cốc cốc cốc cốc cốc, cốc. Cơ hồ là nháy mắt những cái tia chuẩn bị ngoi đầu lên đ ị n h nhân còn không có xuất thủ trực tiếp bị phương sán đánh út thành c á i sảng máu tươi d i i đầy đầu đường ánh mắt nhìn chăm chú toàn cầu các nơi phương sán trong miệng bắn bia mô phỏng âm thanh từ miệng nửa giờ máu tươi d i i khắp thế giới bởi vì mạnh nhất mấy cái tia người phản kháng đều đã bị hắn sớm giải quyết rồi cho nên hiện tại động thủ nhiều lắm là cũng chính là cái bạo thành bạo nước s ừ n h ỏ có thể dễ dàng giải quyết nửa giờ sau đưa tay cầm lên một bên nước ngọt uống một hớp phương sán lúc này mới phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn têu hắn cuống họng đều có chút làm. trải qua nửa giờ cố gắng giờ phút này toàn cầu sở hữu bên ngoài phản kháng sự phản kháng của hàn quân toàn bộ hủy diện đại khái mười cái thành thị nhân số bị thanh k h ô n g hiệu suất siêu cao ở một bên nguyên bản chuẩn bị lắng nghe phương sán nói chuyện một còn thị trưởng đầu đ ầ y mồ hôi lạnh không nghĩ tới phương sán mở trực tiếp vậy mà làm đây là sự tình nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn có thể làm thế nào đâu đương nhiên là đại nhân làm xinh đẹp ta đã sớm nhìn những quân phản kháng kia khó chịu b ộ t còn thị trưởng vô đùi nói những người kia làm đủ trò xấu chết chưa hết tội hoa đại nhân ngài giết một người cứu mười người thật lớn tiền lương nuốt nông ngựa vô dụng phương sán bưng lấy đựng đầy nước n g ọ t cái chén chậm lo lắng nói còn nhớ rõ ta nói muốn đem những người phản kháng kia cắn chết sao xoắn đúng treo cổ đương nhiên muốn treo cổ còn thị trưởng lập tức hiến trung tâm đạo đại nhân ngài nói treo cổ ai liền treo cổ ai đương nhiên là treo cổ phản quân a thế nhưng là phản quân đều chết hết ta còn thị trưởng bị hồ đồ rồi trải qua thanh tẩy về sau cái này còn có còn sống phản quân sao vậy liền đem thi thể thu về đưa đi nhà hỏa táng trước lại xoắn một lần thêm ra một đạo trình tự a phương sán dùng im lặng ánh mắt nhìn cái này trung niên nam nhân cái này cũng đều không hiểu chương bốn t r ư ơ i bảy cổ thần hàng thế rơi xuống đất thành hộ chương bốn t r ư ơ i bảy cổ thần hàng thế rơi xuống đất thành hộ theo trực tiếp kết thúc toàn bộ thế giới lập tức liền an tĩnh lại phương sán vậy thích t h cảm thụ được cái này khó được thanh tịnh trước đó phương sán bởi vì trạng thái bình thường mở tên thật tiếng vọng nguyên nhân cho nên thường xuyên có thể nghe tới bên thai các loại vang lên ác ý những âm thanh này bao hàm các loại các dạng chửi mắng cùng vũ n h ụ nói thực ra để phương sán có chút khó chịu bất quá bây giờ cũng không cần lo lắng bởi vì sở hữu đối với hắn có ác ý ra hỏa giờ phút này đã toàn bộ bộ hồn về quê cũ rồi chỉ có người chết mới sẽ không nói chuyện để phương s á n tiếp x u ố n g lập tức thanh t ĩ n h xuống tới so với lúc trước kia tràn ngập quyền tranh án đấu người chết ta sống thế giới bây giờ siêu cấp địa cầu tại hắn mạnh cổ tay thống trị bên dưới vận chuyển được gần gũi đơn địa mà hiệu suất cao bất quá đã toàn bộ siêu cấp trên địa cầu giải quyết vấn đề tiếp x u ố n g nên đi chuẩn bị kỹ càng đối mặt cổ thần đến rồi người trước chơi đi ta có chút sự tình đi xử lý một lần suy nghĩ chuyển động ở giữa phương sán tiện tay vung xuống trò chơi tay cầm nhẹ nhàng vô vô giúp vào bên cạnh thiếu nữ đình đầu thiếu nữ nâng lên nước cát đôi mắt khéo léo gật đầu bảo tồn tiến độ tại đem siêu cấp địa cầu triệt để thống trị về sau muốn làm sao mục nát cũng không có vấn đề gì bất quá tại thoải mái đến bây giờ về sau phương sán đối với cảm xúc giá trị nhu cầu còn hơn nhiều nhục thể nhu cầu cho nên những ngày này cũng chỉ là cùng những ngày ạ niệm điện ảnh trong trò chơi các mỹ thiếu nữ đánh một chút trò chơi đấu đấu địa chủ chơi bừa bãi bố kẹ thật là cương trực công chính một cái đều không dám đụ cũng chính là thật đơn giản bằng hữu bình thường bình bình đạm đạm ôm chơi game cảm thụ được đại hào gối ôm mềm mại đem đầu gối lên thiếu nữ tản ra nhàn nhạt mùi hương b à bai bên thai vang lên đối phương dùng lời nhỏ nhẹ tản ấ dương ngẫu nhiên còn dốc lòng chỉ đạo mơ hồ thiếu nữ trợ giúp đối phương thông qua khó khăn chạm kiểm soát sau đó đối phương một mặt sùng bái nhìn qua tới loại kia làm việc tốt cảm giác để phương sán ngoài ý muốn thỏa mãn lại tỉ như muốn thỏa mãn muốn ăn lúc liền trực tiếp gối lên giống như b ơ vỉnh giống như mềm mại trên ngọn núi tiếp lấy há miệm liền có mang lấy trang phục hầu gái ạ nỉm thiếu nữ nghiêm túc nắm lấy thìa đốt vào trong mi cái này phong kiến đại gia trưởng mục nát sinh hoạt cũng không phải không có chỗ thích hợp n h à dù sao phương sán tại thái độ phê phán thể nghiệm mấy ngày về sau cả người đều tinh thần tỏa sáng lên cảm thấy tổ quốc người sinh hoạt có thể quá tốt đẹp muốn làm người tốt quản hắn mọi việc trực tiếp vũ lực quét sạch sở hữu người xấu hóa thân ông già noel trực tiếp s á t s á t s á t s á t giết tới biển yến sông bậy thanh chỉ cần đem người xấu giết sợ hãi làm cho tất cả mọi người đều biết trên trời có một con mắt đang ngó chừng bọn hắn tùy thời có thể đem bọn hắn đánh chết đem làm áp sát xuất hạ thấp một trở xuống dù sao quá khứ hoàng đế quyền lợi mặc dù to lớn nhưng dù là hoàng đế muốn làm vài việc cũng được thông qua thủ hạ quan viên đi hoàn thành đi thực hiện nhưng p h ư ơ n g sán không giống lấy thực lực của hắn bây giờ nếu như nguyện ý hoàn toàn có thể bằng vào sức một mình hoàn thành khắp thiên hạ sản xuất nhiệm vụ thực hiện cuối cùng sinh người năng lực những cái kia nhân loại cùng văn minh nói trắng ra là chỉ là bám vào ở trên người hắn vi sinh vật trừ cảm xúc giá trị bên ngoài đối tốt với hắn giống không có bất kỳ cái gì tác dụng đến như nói muốn muốn hưởng thụ hắn đều đã giết sạch trừ bản thân bên ngoài sở hữu người xấu vẫn chưa thể hưởng thụ một chút mặc dù nói bây giờ hưởng lạc sinh hoạt có chút không quá chính xác nhưng so với trước đó toàn bộ thế giới hỗn loạn trạng thái đã muốn thật tốt hơn nhiều dù sao phương s á n một người lại có thể hưởng thụ cùng lãng phí một người lại có thể lãng phí đến mức nào phương s á n lại có thể ăn một người có thể ăn sạch toàn bộ thế giới đồ ăn sao còn giống như thật được phương s á n lại có thể bên trên chẳng lẽ một người có thể thỏa mãn toàn thế giới triệu ức nữ nhân sao đây càng là dễ dàng nói đi nói lại thì phương s á n có thể làm được đem toàn nhân loại đồ ăn cướp đi đem sở hữu nữ nhân độc chiếm mà đi không làm đây chẳng phải là hiện ra hắn khắt chế sao cho nên vương sán là một người tốt toa sợ hai tháng của mặt so với nguyên lai、like、cái kia điên cuồng hơn phỏng đoán cấp trên lãnh đạo tâm tư thế giới hiện tại toàn nhân loại chỉ cần vì một cái người suy tính xã hội có thể nhẹ nhõm nhiều lắm hiện tại bọn hắn tại văn học sáng tác sau khi nếu đến điểm liền lập tức bị người máy cho thúc giục đi ngủ thường thụ lấy bị quán khống có h ạ n độ tự do mà lại văn học sáng tác vậy không hoàn toàn là văn học sáng tác cũng tỉ như muốn biết một bộ liên quan tới trượt tuyết phương diện tư tịch vì nội dung tỉ mỉ xác thực bọn hắn có thể trực tiếp tiến hành mấy tháng trượt tuyết học tập cùng tự thao không đến mức xuất hiện miêu tả sai lầm có thể nói tại phương sán cùng ai nghiêm ngặt giám thị bên dưới toàn bộ nhân loại thực hiện từ lịch sử đến nay mức độ lớn nhất tự do bất quá đây đối với phương sán tới nói không đáng kể hắn chỉ là lấy bản thân chỗ mong đợi sinh hoạt tự tiện bọc tại toàn nhân loại trên đầu để bọn hắn đi theo ý chí của mình tiến lên mà thôi chỉ có thể nói cái này siêu cấp trên địa cầu nhân loại hẳn là may mắn may mắn bọn hắn gặp phải là tương đối hôn đ ộ n hiền lành phương sán mà không phải ngẫu nhiên đến một ít muốn tùy ý tại nhân loại văn minh đánh dao xót lão giờ phút này từ trên ghế xã lòn ngồi dậy phương sán tiện tay vô v ộ trên thân không tồn tại cho bụi ánh mắt nhìn về phía ngoài cử ở hắn nỗ lực toàn bộ địa cầu đều ở đây không g á n đoạn hướng lấy thái dương hệ lang thang bên ngoài dự tính một năm sau liền có thể triệt để thoát ly thái dương bất quá hắn thế nhưng là còn nhớ rõ viên kia siêu cấp địa cầu tinh hạch bên trên chỗ khác xuống truyền t ố n g trận nếu là triệu ngồi ra một cái lợi hại c ủ a thần ba ngày này chạy ra khoảng cách cũng sẽ bị lập tức đ ổ i kịp đến lúc đó nếu như trực tiếp lấy địa cầu vì chiến trường lời nói nhân loại liền có thể bị liên lụy hiện tại tính toán thời gian ba ngày ở giữa đã đến là thời điểm tự mình đi một chuyến giải quyết cái phiền t o á i này rồi hy vọng có thể đến dễ dàng đối phó đi phương sán trong đầu suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất mang theo ý nghĩ như vậy phương sán trực tiếp phát động gấp chữ q u y ế t đem hắn đổi thành mỗ một môn đi đường truyền thừa không chút do dự nghi theo truyền thừa phát động đ á y mắt ư ớ c b ạ n giảm khoảng cách tại không gian p h á p tắc gáp súc bên d ư ớ i bất quá là nhấc chân tùy ý bước qua khoảng cách tiếp theo một cái trước mắt băng lanh vũ trụ tĩnh mịch trong hư không phương sán bóng người đã lặng yên n g ư n g thực tại khoảng cách mục tiêu tinh hạch hơn ngàn cây số chỗ ánh mắt của hắn nhìn qua tại quá lỗ hổng bên trong gánh chịu biên cầu phía trên điêu khắc cổ phát đụa dịch chuyển văn chính tại chiếu sáng rạng ỡ tùy thời tại chương 447, cổ thần hàng thế rơi xuống đất thành hộp hai chương 447, cổ thần hàng thế rơi xuống đất thành hộp hai cũng không biết tiếp xuống địch nhân sẽ có thủ đoạn gì phương sán ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt tinh hạch còn chưa chờ đợi bao lâu tinh hạch mặt ngoài cổ lao chú văn đống nhiên bắn ra chướng mắt l u y ế t quang tiếp theo một cái trước mắt cả viên điệu hạch như lò luyện giống như gạo rú chấn động thư a không bị xé mở một đạo vượt ngang ngân hà cái ư ớ c đến từ dị thế giới uy thế khủng bố để phụ cận hàng tình đều suýt nữa giật c t một loại khó nói lên lời cảm giác á p bách từ trận pháp hạch tâm tràn đập ra phản phất ngay cả quanh mình vốn đã yên lặng không gian đều bị vô hình nào đó lực t r ư ờ n g và mẹo kéo căng t r i ệ u hoắn chỗ hội tụ khủng bố dòng lũ để phương sán g thần sắc trở nên nghiêm túc cảm thấy cái này vượt qua thế giới mà đến địch nhân khó đối phó mà giờ khắp này tại tinh hạch trong truyền thống trận bộ thì là cho thấy hoàn toàn ngược lại biểu hiện kiểm tra cổ thần vị trí tin tức theo trận pháp này điều k h ắ c cơ chế phát động vạn giới sở hữu cùng cổ thần có liên quan nội dung đều bị từ trong đó kiểm tra lan mạch xác thuộc tính vô hạn tăng vọn ta ép ngang đa nguyên thánh kinh kinh có giản đủ loại bao hàm cổ thần cái này khái niệm vũ trụ tại trong truyền thống trận bị kiểm、tra. đồng thời ngẫu nhiên từ đa nguyên vũ trụ như thế nhiều cái cổ thần trong khái niệm chọn lựa ra một cái đến d á n g lâm vương vũ trụ này trong đó có tiện tay liền có thể hủy diệt đa nguyên vũ trụ khủng bố thần minh cũng có thu hoạch được thần minh danh xưng ơ b ả n thần nguy thần có thể ngẫu nhiên ra cái gì thần minh toàn bộ nhờ ngẫu nhiên mà giờ khác này tại trải qua ngắn ngủi sàng trọn về sau trận pháp rất nhanh liền theo số đông nhiều cổ thần ở trong đ i ề u nhân v u y n tốt t tại ngắn ngủi ngưng trệ về sau một luồng khí tức kinh khủng g á n g lâm vương vũ trụ này tại vũ trụ giữa hư không một cái kinh khủng bóng người lạc yên h à n thế hắn một đầu lăng liệt mái tóc dài màu trắng bạc. màu da hiện ra lạnh lùng trắng bệnh một đôi đỏ thấm đôi mắt như dung nham tiêu đ ố t nóng nhìn lúc phảng phất có thể đồng kết t i n h k h ủ n g mang theo uy nghiêm cùng rết chóc các bách bao trùm sát y đen nhánh thần trang bao trùm toàn thân chất liệu như vực sâu ngưng đúc n g u y ê n thiết lưu chuyển ám kim đường vân áo giáp chỗ khớp nối dọc theo giữ tận gai ngược giáp vai như đầu rồng sôi sụp sau lưng rủ xuống ngắn bức á c kim áo t r o à n g theo thần lực quẩn quận như x ư ơ n g đêm b ư c lên thần trang bọc chặt hắn siêu một m chín thẳng tắp thân thể cân xứng cơ bắp tại áo giáp bên dưới h n hiện lực bục phát bên hông treo hệ ám cổ thần đường tam tại trải nghiệm trùng điệp kiểm tra về sau tại phương sán g khí vận ảnh ở dưới cái này cổ thần kiểm tra truyền tống trận trực tiếp chỉ hướng đấu la thần vương đường tam dù sao thịt mũi cũng là thịt đừng cầm bánh nhân đậu không làm cả lương ngươi liền nói đường tam có phải hay không thần vương có đúng hay không cổ thần a bất luận các phương diện đều thỏa mãn yêu cầu trong hư không tĩnh m ì t tím ắng thần vương bóng người vừa mới dáng lâm vùng vũ trụ này hai con ngươi liền khóa chặt kia đồng dạng tóc trắng mắt đỏ đối thủ phương sán nhưng mà kia thuộc về đấu la thần giới uy nghiêm cùng h u áp đều chẳng qua là ở khí hì r ộ thế giới bên trong xương vương xương bá mà thôi ở nơi này phương hạo hãn lạnh như băng chân thật vũ trụ trước mặt hắn kia mười vạn cân liền có thể vỡ vụn vũ trụ hư không nhỏ bé được bật cười thậm chí không thể phát ra một tiếng đến từ thần vương tuyên cáo hoặc g ầ m hét di biến liền trong nháy mắt phát sinh thần vương kia c h ắ n g bệnh nhìn như thần thể kỳ thực do đặc thù nào đó khí hì r ộ thái tạo thành một thân tại tiếp xúc vũ trụ chân không trước mắt liền như là bị đâm thủ yếu ớt k i n h khí cầu vũ trụ tuyệt đối chân không nháy mắt hóa thành với hắn mà nói kinh khủng nhất hủy diệt tri vực bởi vì thân thể mật độ th tại mất đi tinh cầu áp suất không khí lực ướt thuốc nháy mắt, hắn kia nhìn như vĩ nạn thân thể tựa như một cái bị quá độ bơm phòng khí cầu. bởi vì nội bộ khí áp cùng ngoại bộ tiếp cận tuyệt đối chân không to lớn ép kém mở ra bắt đầu cực tốc b à n h trướng. cơ bắp, không xương thậm chí bên ngoài thân trắng bệnh da rẻ, cũng giống như sung khí giống như phòng lên da. loại này b à n h trướng là có tính chất hủy diện. hắn kia giống như khí thể giống như phòng ngự căn bản là không có cách chống cự cái này ác liệt ngoài không gian h o à cảnh. phanh, không tiếng động chân không bên trong, g á p vai của hắn, nai lưng, y phục, móc thịt không x ư ơ n cũng bắt đầu từng kh đường tam không biết làm sao đã có chút sợ hãi quan sát đến thân thể trạng thái đau đớn kịch liệt từ toàn thân các nơi phát sinh nguyên bản uy nghiêm biểu lộ nháy m ắ t hóa thành cực hạn kinh ngạc cùng khó nói lên lời sợ hãi hắn có thể thấy rõ thân thể của mình mỗi một bộ phận đều ở đây lấy một loại trước đó chưa từng có hoang đường tuyệt luân phương thức phản bội ý chí của mình tại tăng giã tại bành trướng muốn ngăn cản lại ngay cả một giây cũng không có chịu qua đi liền trực tiếp h ó a thành bụi của vũ trụ không có to lớn nổ tung qua mang càng không có tiếng vang kinh tiên động địa chỉ có một trận phát sinh ở phân từ phương diện bên trên y mắng mỏ hoàn toàn giải thể trước một giây còn mang theo lệnh leo sát ý phủ xuống cổ thần một giây sau ngay tại vật lý pháp tắc trước mặt giống như một cái nhỏ nhặt không đáng kể kết cấu lỏng lẽo thấp mật độ bằng nước vô t h a n h vô tức phá diệt mà ở nơi xa phương sán duy trì chuẩn bị xuất thủ tư thái tinh hồng đôi mắt có chút t r ợ to mặt bên trên rõ ràng treo một cái cự đại dấu chấm hỏi chuyện gì xảy ra trong lòng cũng của hắn phát ra giống như đường tam nghi vấn đã nói xong cổ thần đâu làm sao vừa mới rơi xuống đất liền trực tiếp thành n ộ ộ rồi không có lửa dối a hắn thậm chí vô ý thức nhìn quanh bốn phía hư không hoài nghi ra hỏa này có đúng hay không dùng cái gì ẩn thân bí p h á p hoặc là ve s ầ u thoát sắc mánh khóe bỏ chạy rồi nghĩ như vậy hắn lại vô ý thức bung ra nguyên bản nắm chặt chuẩn bị đánh ra nằm đấm mặc dù qua trình hổ đầu đôi rắn nhưng hắn đây xem như thuận lợi vượt qua cái vấn đề này đi phương s á n nhắm hai mắt tỉ mỉ cảm giác một phen xác định không có bất kỳ cái gì ẩn thân địch nhân chạy trốn về sau ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt tản mát khí thể mang theo một tia kiểm chứng tâm lý đưa tay ở giữa hắn trực tiếp thi triển điện tự quyết trực tiếp triệu hồi ra vĩnh nhạc đại điện sau một khắc cổ phát nặng nề vĩnh nhạc đại điện hư ảnh ở tại trước người chậm rãi triển khai theo vĩnh nhạc đại điện triệu hoán hắn trực tiếp chỉ hướng trước mặt những n à y tản mát khí thể muốn nhìn một chút bọn họ bước chân đ i ể n tịch không do m à bay trang sách tung bay khi nhìn đến vĩnh nhạc đại điện bên trên ghi lại đường tam m ả n h vỡ lúc cả người sắc mặt vậy có chút có rún lập tức liền làm rõ ràng nguyên lý rồi hợp lấy vừa rồi truyền tống một cái khí h ì rỗi nhân cấp khác cổ thần tới a vì công lo lắng một cuộc phương sáng không nói nhìn xem trước mặt đường tam mạnh vỡ chỉ cảm thấy bản thân khẩn trương cho người bù nhịn ôi việc này trình phương sáng cảm khái một tiếng ngay từ đầu muốn đến dễ dàng đối phó kết quả thật đến rồi lại có chút không chân thực nhưng đã sự tình đã giải quyết cũng đúng lúc b ấ t đi khí lực tay hắn nhẹ nhàng bung lên màu đen tâm tướng giống như như lưu tình đánh ra đen nhánh tâm tướng lấy siêu việt tư duy tốc độ nháy mắt vượt qua hơn ngàn cây số khoảng cách hung hăng đụng vào gánh chịu lấy cổ lao triệu hoàn trận pháp dung nhang hạch tâm phía trên trong chốc lát t r i ệ u ức ức tấn cấp to lớn tinh hạch như là bị lô đen xuyên qua từ tiếp xúc cấn mở bắt đầu nháy mắt khí hóa trôn mùi ngay sau đó chính là toàn bộ hạch thể kết cấu lấy kia và chạm điểm làm tâm triệt để vỡ nát tan giã năng lượng to lớn ba động tại không gian tạo nên một vòng ngắn ngủi gợn sóng về sau cấp tốc khôi phục tích mịch nguyên bản lơ lửng tinh hoạch vị trí chỉ để lại một mảnh bị năng lượng c à i qua ngắn ngủi dị thương mỏng manh v ậ t chất chân không khu bối rối địa cầu t hai họa ngầm căn nguyên như là chưa từng tồn tại bình thường bị triệt để xóa đi chương bốn trăm bốn mươi tám miêu miêu đội lập đại công một chương bốn trăm bốn mươi tám miêu miêu đội lập đại công một giải quyết xong cổ thần triệu hoán vấn đề tính đến cho đến trước mắt toàn bộ siêu cấp địa cầu vấn đề triệt để hoàn tất bất kể là vượt qua tham làm chi tội vẫn là đột phá tứ chuyển cảnh giới tạo dựng tốt chuyển lựa ở nơi này trong vũ trụ đều viên mãn hoàn thành có thể khẳng định nói lưu lại nơi này cái trong vũ trụ còn để lại vấn đề đều đã giải quyết tại về sau thời kỳ siêu cấp địa cầu cải tạo công tác ngay tại vững bước có thứ tự tiến hành tại triệt để vô sự một thân nhẹ về sau phương sán cả người triệt để chấm tính lại hung hăng ở nơi này vũ trụ chơi một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này bất kể là mỹ thực rượu ngon lại hoặc là mỹ nhân chỉ cần phương sán nghĩ căn bản cũng không thiếu vất quá tại nóc xong về sau phương sán lại thiết yếu phải rời đi mà muốn rời khỏi cái vũ trụ này cũng rất đơn giản chỉ cần chặt đứt cùng tổ dầu quả sổ cổ liên hệ tự nhiên là sẽ bị cái vũ trụ này bắn về nguyên sinh thế giới n g ư ờ i phải đi nghe tới phương sán g từ giã thi tức tổ dầu quả sổ cổ trên mặt hiện ra một tia không bỏ ngang ta muốn rời đi trước một đoạn thời gian ta đều nói ta là một cái thế giới khác quốc vương tự nhiên muốn trở về nhìn một chút phương sáng ngửa ra sau tại mềm mại trên ghế salon nhìn lên trần nhà thủy tinh đèn treo suy nghĩ phiêu tàn nói t i ế p xuống trong nhà của ta còn có một cái chuyện nhỏ cần phải đi xử lý thiết yếu phải đi rồi、yeah. thiếu nữ chăm chú nhìn trước mặt khoan thai thiếu niên sơ sơ do dự sau thăm dò tính hỏi ngươi lần này rời đi về sau cần bao lâu mới trở về tùy thời có thể a phương s á n mỉm cười nói ngươi nói chuyện ta đều có thể nghe được đều có thể nghe tới xô cổ hơi s ư ơ n g sở đúng à dù là ngăn lấy một cái vũ trụ chỉ cần đọc lên tên của ta ta liền có thể nghe tới thanh âm của ngươi phương s á n đem chính mình truyền thừa chủ động cáo chi nói cũng là nói về sau ngươi trắc nghiệm một lần tên của ta đằng sau lại theo bên trên muốn nói lời ta liền có thể biết rõ ngươi muốn nói với ta cái gì mặc dù ta bên này tạm thời vô pháp trả lời ngươi nhưng nếu như ngươi gặp được cái đại sự gì lời nói có thể chủ động cho ta biết đến lúc đó nếu quả thật gặp được sự tình có thể trực tiếp đối với ta tiến hành triệu hoán ta liền có thể lần nữa thông qua triệu hoán trận phủ xuống phương sán kiên nhẫn giải thích nói là là như vậy sao sô cổ t h ầ n sắc lần ngơ không nghĩ tới đơn giản như vậy không phải ngươi cho rằng đâu thiếu nữ tuyết trắng cái cổ hiện hiện một vện đỏ ứng liên tưởng đến trước đó đèn bọn hắn hỏi thăm phương sán cùng mình quan hệ nếu như nói phương sán năng lực này trước đó ngay tại phát lực lời nói tia ngay lúc đó trả lời quả thực không thể nhìn đơn giản tới nói ta mặc dù rời khỏi nhưng thông qua ngươi lời nói hoàn toàn có thể tựa như tia c h ấ p trở về cho nên có chuyện nhớ được thường liên hệ phương sán mỉm cười nói nếu như không có đặc biệt vấn đề tiếp xuống ta bình quân mỗi bảy ngày trở về xem ngươi một lần không cần nghĩ ta à ai muốn ngươi xấu hổ phía dưới thiếu nữ vô ý thức muốn hả hơi nhưng sau một khắc xem như mạnh nhất trong lịch sử yêu mèo lĩnh vực đại thần có được thành thục phản á kinh nghiệm phương sán trực tiếp vào tay trực tiếp một thanh n u lại gương mặt hướng hai bên nhẹ nhàng lôi kéo không cho nàng tiếp tục hả hơi cơ hội tiếp xuống khoảng thời gian này ta không ở về sau chú ý an toàn có vấn đề đi tìm ngươi những cái kêu ban nhạc bằng hưu xin giúp đỡ phương sán nhắc nhở biết ô biết rồi một lần nữa trở nên dịu dàng ngoan ngoãn sổ câu nghẹn nào nói trải qua khoảng thời gian này phương sán cũng đại khái hiểu do cái này mỹ gỗ thế giới quan đều là thứ gì tàng lòng hồ cái gì thức tỉnh rồi lam đậm hệ thống tổ mọi gì tạ ka mắt từ chủ thần không gian trở về tạ ky bị chín mươi chín cái thế giới xuyên qua một s ụ mỹ h ỏ a c ả b ạ n có thể nói bọn g i a h ỏ a này quả thực mỗi cái đều là nhân tài mỗi người đều người mang t u y ệ t kỹ không có một cái đèn đã cặn hạn dầu vì tiềm lực trưởng thành năm sao vai diễn thậm chí tại ban đầu biết đến thời điểm phương sán đều có chút mơ hồ những n à y thần nhân từ đầu tới tại đơn giản lại cùng sổ cổ hàn huyên v à i câu về sau tại đối phương hơi không bỏ đi phương sán chủ động cắt đứt liên hệ theo tuyệt đối tiếp xúc cắt ra cùng sổ cổ liên tiếp phương sán cảm nhận được một loại đến từ thế giới bãi x í tùy theo xung quanh không gian bắt đầu không ngừng mà bành trướng giống như bọn nước giống như đem phương sắn một chút xíu bao khỏa sau gạt ra mảnh không gian này từ đầu tới đ h ô i phương sắn cũng không có phản kháng rất tự nhiên bị bắn ra phương thế giới này vợ ậ chiều ngày đông ra rét tháng c h ặ t thiên địa bị đậm đến tan không r a n chi sáng bao phủ tuyết lông n ồ n g x é rách lấy cương phòng cùng loạn chút xuống như muốn đem tòa này phường thành triệt để niêm phong thích chữ nhưng mà phần này thấu xương nghiêm hàn không chút nào chưa thể đông kết hạ n phủ bên trong n g ú t trời ồn ào náo động cùng phủ phiếm hỉ khí sơn son đồng đình cựa phụ sớm liền bị sáng rõ lụa đỏ cùng vàng sáng thọ chữ trang trí một mới Tuyết động bị hôm nay chính là phường thành thành chủ hạng thành đêm ba trăm đại thọ xử lý dòng chống thua chiên long trọng dị thường nguyên lai phụ cận mấy thành lao hữu tể tụ một đường châu đầu ghé thai ở giữa tràn đầy trả hỏi cùng bình luận hạng thành đêm cao cứ chủ tọa một bộ lộng l ấ y cẩm b ả o cũng khó che đậy hai đầu lông mày dáng vẻ g i à n mua cùng một tia khó mà cảm thấy lo nghĩ hắn nâng chén nhìn quanh cùng trong bữa tiệc từ phụ cận mấy thành chạy tới lao h ư u bạn cũ phụ thuộc đám người hàn huyên đọ s ư ớ c nữa cười lên đến xem như trước k i a đại sở một đầu chi m ạ n h hạng thành đêm cẩn trọng nửa lời người đạt tới tam c h u y ể n cảnh giới lúc đầu liếc mắt thấy được tương lai lại bởi vì phương sán mở ra võ đạo chi môn mà tương lai có hy vọng nhưng cũng tiếc chính là có đôi khi nhất thời hồ đồ đưa đến sắp sửa đ ạ sai đem trực tiếp bị mất nửa lời sau hạng thành đêm nhìn xem môn hạ khách h ứ a và bạn bèn Trên mặt lộ ra một ặ t l ra m ộ tiếng khỏe m i lại tại rung khắp trời cao làm người màng nghĩ muốn nước bạo hưởng đột nhiên sẽ rách sở hữu đảm thiếu cánh cửa nháy mắt vặt mẹo biến hình vô số mảnh gỗ vụn hỗn hợp có đồng đinh mẹo i ế n hình vô số mảnh vỡ như là cồn bạo bão kim loại lôi cuốn lấy bị kích thích đẩy trời kích động hiện hình quạt phun ra mà vào gió rét lôi cuốn lấy tuyết đọng lôi cuốn lấy một cô bá đạo tuyệt luân mang theo nồng đậm yêu dị cảm s ắ c khí n g á y mắt rót đ ầ y toàn bộ tiền h đ ỉ n h một con bao c h ù m lấy nồng đậm quýt hoàng bao phát tương tự người đủ lại bảo lưu lấy móng nhọn hình dáng chân lớn chậm rãi bước qua cổng tỏ vò h ả i cốt chầm trọng rơi vào hạ phủ lạnh như băng nền đá trên mặt đầu ngón tay trục đ ệ a phát ra làm người sợ hãi nhẹ văng lên người đến dùng ánh mắt k i n h thường quét mắt trong phủ đệ hết thảy ở nơi này hạ phủ liệt hỏa nấu dầu sắc màu rực rỡ sau lưng đã l à trong tối giữa lung a y sắc đổ mà nguyên bản đấu nhạc nh hiện trường các tân khách nhìn về phía người đến lúc thần s ắ c lại vô ý thức đột biến cơ kỳ mỹ vệ có người gần gũi nghẹn ngào dưới đất thấp gọi ra đến mang theo vô pháp che giấu sợ hãi cái gọi là kỳ mỹ vệ đến từ mèo s ư ở n g là phương tiên h đế tọa hạ đặc thù nhất lớn nhất c h ấ n n h ế p lực bạo lực cơ cấu tại hạng phủ á n h mắt của mọi người bên trong một cái thân mặc áo khoác đầu mèo d á n mua hình người m è o cam cứ như vậy thản nhiên bước vào hạng phủ địa bàn mắt lộ ra hung vang dù là không nói gì trong cổ vậy vẫn như c ũ phát ra giống như hùng sư giống như gù v lệ tiếng vang trầm trầm muốn a lại rừng hiện trường trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh tất cả mọi người dùng k i ê n kỵ thậm chí ánh mắt sợ hãi nhìn qua cái này hóa hình đại yêu cái gọi là hóa hình đại yêu chính là động vật hoặc là đồ vật thông qua duy tâm võ đạo mà bước vào đăng tiên lộ cảnh giới có hình người không phải người võ giả theo mấy trăm năm trước cuối cùng một con hóa hình đại yêu t u y ệ t tích chư quốc triệt để do nhân loại thống trị cho tới giờ k h ắ c này lần nữa xuất hiện một con thân phận là thật là cao quý không t ả n ổ i là nước mình trấn quốc thần thú mà kể đến thân phận rất đơn giản tự nhiên là bị phương sán thu phục các tơ cả tán nạ xong băng lạnh mắt dọc chầm rãi quét qua toàn trường mang theo cao vị loại săn mồi đối tầm dưới sinh vật thiên nhiên nhìn xuống cảm giác ánh mắt cuối cùng rơi vào chủ tọa phía trên sắc mặt k ỳ biến rốt cuộc trên không g i a nửa phần nụ cười hạng thành đêm trên thân cảnh cáo nói k ỹ mỹ làm việc hoàn q u ê n đặc các cách không muốn chết tất cả cút đi một bên ta muốn bắt giữ từ trên xuống dưới nhà họ hạng giải vào m è o s ư ờ n g thẩm vấn ép vào m è o s ư ờ n g nghe được câu này hiện trường người sở hữu trong lòng căng thẳng vậy còn có thể sống sao từ khi tháng trước phương sán thiết lập vận triệu lúc các tơ triệu ước miêu miêu vì đó cung cấp số lớn tín ngưỡng chi lực xem như cái thứ nhất hoàn toàn thần phục tại vận triều giống loài bằng vào những n à y tín ngưỡng chi lực công lao các tơ trực tiếp trở thành c h ấ n quốc thần thú mà ở trải qua ban sơ thanh tẩy cũng bắt đến toái mộng đạo nhân về sau phương sán liền yếu bất đối toàn cầu giám thị ủy quyền để cơ sở tự trị tùy theo liền cần số lớn cơ sở lực lượng đến tiến hành duy trì ổn định cho nên các tơ vậy bởi vì này đoạn thời gian vận triều nhân lực chưa đủ d u y ê n cớ trực tiếp thành lập m è o xưởng để các tơ phân thân dùng làm kỳ mỹ vệ nó tại cả nước từng cái thành thị đều sắp đặt ca phe mẹo cửa hàng quyền lực cực thị một thời đ ư ơ n g tựa theo thần miêu chấn ngục t ì n h loại này đỉnh t r u ỗ i thực vật hạ kỳ mị kia một người nhiều hóa năng lực các thơ đem không ngừng mà phân ra bản thân phân thân g i ả i tại cả nước các nơi cà phê m è o ở trong bình thường lúc không có chuyện gì làm coi như thông thường m è o đợi tại cà phê m è o đã cho quá khứ người đi đường cung cấp cảm xúc giá trị một khi phụ cận cũng có người phạm tội trực tiếp liền hóa thân miêu miêu đội trực tiếp tiến đến bắt giữ những cái kia có c ă n đảm phạm tội định nhân lập đại công bởi vì có được chiếc a sau tấu phương sán đặt cách quyền lực một đoạn thời gian x u n g tới các nơi những cái kia tại phương sán buông lỏng quản chế về sau không quá tự giác võ giả đều bị bắt lại mà giờ khác này k ỳ m h vệ đến trực tiếp liền đại biểu cho hạng phủ bên trong có người phạm tội trong lúc nhất thời nhìn xem cái này xúc thế đại ai tròn đầu giàn mua hiện trường các tân khách vô ý thức đều cùng hạng gia người kéo dài khoảng cách trên mặt lộ ra một bộ e ngại bộ dáng vị này k ỳ m h vệ đại nhân chúng ta hạng gia trung quân ái quốc ngài nhất định là hiểu lầm hạng gia chi mạch g i a chủ hạng thành đêm trên mặt gạt ra một tia nụ cười miễn cưỡng chắp tay cung kính nói hiểu lầm các tơ lặng lẽ nâng lên mắt dọc cười nhạo nói ngươi cấu kết l ị đảng xúc dưỡng nô lệ độc quyền ruộng bồi dưỡng tử sĩ cái này bốn kiện sự mỗi một kiện đều đủ để nhường ngươi bị treo ở trên trời nghe tới cát t r lời nói hiện trường một trận hít một hơi lanh khí tất cả đều dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú về phía thành chủ hoàn toàn không nghĩ tới gia hỏa này đã vậy còn quá lớn mật mà trực tiếp bị cát t r chất vấn hạng thành đêm sắc mặt có chút cứng đờ, sau đó tranh luận nói lại nhân ngài được dựa theo t r ư ơ n g trình đến ta muốn trình bày chi tiết vừa rồi ngài nói hết thể hoàn toàn là phỉ b á n g ta là phường thành thành chủ ngươi rủ là bắt ta cũng được dựa theo thủ tục tới a cát tơ đối với hạng thành đêm vùng bẫy dây chết chỉ là khởi lạnh trên mặt chòm râu rất nhỏ run run sau đó theo lý mà nói ta cái này cấp bậc k ỳ m ì có quyền hà đảm nhiệm gì người nó mắt giọc đ n g nhiên c o rút lại thành dây nhỏ hung lệ chi khí tăng v ọ n đừng nói ngươi chỉ là một nho nhỏ thành chủ chính là thánh hoàng đã từng cũng bị ta a qua ngươi đây tính toán là cái gì đ ồ v ậ t có thể cùng thiên đế so sao đang khi nói chuyện nó rủ xuống đôi mắt dùng bệ nghệ hết thể ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hạng thành đêm nói hiện tại cùng ngươi hảo hảo nói chuyện không nhường ngươi chịu đau khổ ngươi tốt nhất ngoan ngoan thuốc thủ chịu trói bằng không đừng trách ta hà hơi không nhận người rồi giờ phút này tại hai người đối thoại ở giữa lấy hạng thành đêm cùng bên cạnh hắn mấy cái hạch tâm tộc nhân vị trí làm tâm điểm nháy mắt chống đi một mảnh to lớn khu vực chân không người nhà họ hạng bị triệt để cô lập ra tới như là bị ném bỏ tại chính giữa sân khấu vai hệ nguyên bản hạng thành đêm hảo hữu cùng các đồng liêu đã lựa chọn tính cắt chém một bộ không biết bộ dáng của đối phương thay vào đó là một mặt khát máu ánh mắt nhìn chăm chăm một người một mẹo chỉ hy vọng hai bên trực tiếp đánh lên ở trong lòng đếm tầm h ba giây về sau cắt thơ trên mặt vẻ trào phúng lại sâu một điểm xem ra ngươi còn muốn chấp mê bất n ộ đã như vậy vậy ngươi có thể cũng đừng trách ta hả hơi rồi nhìn xem các tơ thời khắc này bộ dáng biết rõ việc này không cách nào lành hạng thành dò gì c h ỉ a cắn răng nói ngươi con mèo s ư ở n g việt dục x u ấ t sinh nhất định là các ngươi nói xấu h ã m hại ta vì vận triều chạy qua máu ta vì triều đình lập qua công ngươi không thể trực tiếp như vậy bắt ta chờ ta đưa ngươi cái này l ừ a trên đặt dưới đội trắng hay đen x u ấ t sinh đánh giết ta tự mình vào kinh diện thánh hướng đi thánh hoàng làm sáng tỏ hạng thành đêm đang khi nói chuyện triển khai tư thế dưới chân mánh địa nhất đạm đất mặt hướng các tơ kích xạ mà đi hãn tự nhận là không phải không còn hy vọng xem như thật cùng phản đáng cấu kết n ị c h tặc hắn hiểu rõ dưới mắt gặp phải cái này kỳ mị chỉ là thần thú một bộ phân thân mà thôi thực lực chân chính bạn không còn một cho nên chỉ cần ta giết hắn về sau lại thừa cơ bỏ chạy liền có cơ hội sống sót hạ thành dạ tâm bên trong như vậy thầm nghĩ cánh tay phải cơ b ắ p cao cao nâng lên vẫn lên mười hai tầng lực liền muốn mạnh mẽ đem tròn đầu dàn mua đầu cho chém thẳng rồi nhưng ở cái này trước đó hắn chỉ thấy một con mắt dọc trong mắt hắn nháy mắt phóng đại cắt cơ thân thể nghiêng về phía trước t r ò đầu đầu trong nháy mắt hướng ngoại điên cùng bành trướng ngắn ngủi trong nháy mắt liền trực tiếp phóng đại đến mười mấy thức to lớn đầu lâu lấy ra miệng to như chở máu tha giống như rắn hổ mang gạo rú bình thường vẹn vẹn nháy mắt hạ thành đêm tính cả sau l ư n g chạch viện trong nháy mắt bị cái này tròn đầu cực đại đầu cho một mũi mất vào ngay cả một sát na cũng không có chịu qua đám người kịp phản ứng lúc liền thấy c ả tạ nạ to lớn đầu đem hạ thành đêm hôn mê thân thể phun ra tùy theo thân thể của hắn phân ra mấy cái mèo con trực tiếp đem toàn bộ hạng phủ còn g i lại hạng thị tộc nhân toàn bộ một mẹ h gọt đợi hiện trường thanh lý không còn về sau hắn chậm g ã i phát ra hùng gục thanh âm, quay người đi ra ngoài. chỉ để lại một mặt hoảng sợ ngồi đầy tân khách trong gió chuyền đến k ý m i đ ắ p lại úc ngươi nói phương sán trở lại rồi đi ta biết rồi chương bốn trăm bốn mươi chín yêu tộc lịch sử gặp lại viên đương một chương bốn trăm bốn mươi chín yêu tộc lịch sử gặp lại viên đương một vận c h i ề u cốc đô phương sán lười nhác ngồi dựa vào rộng lớn ghế bạch đàn bên trong ngón tay thon dài tùy ý khoác lên trên lan can ấm áp lò l ử a tại trong lò sưởi tường đ ô m đ ố t rung động cùng ngoài cửa sổ nghiêm hàn hình thành so sánh rõ ràng đối diện với hắn lạn hoạt vương chính trận to hai mắt cái cam kết hầu kết kịch liệt trên dưới nhấp lô một bộ ngốc như gà gỗ bộ dáng thật lâu lạn hoạt vương mới khó khăn nuốt ngủ nước bọt thanh â m mang theo khó có thể tin tiếng d u n g ngươi ngươi nói cái gì ngươi nói ngươi gặp được ừm ừ nhìn xem lạn hoạt vương phương sán miết miệng lên một b ệ nghiền ngấm độ cong thưởng thức đối phương trên mặt loại kia h ố n hợp có chấn kinh hâm mộ và phát điên biểu lộ chờ vung dung bắt đầu liệt kê đúng vậy bị bộ ban nhạc ý dơ man cô nản siêu nhân mỗi miêu tả một cái tử đều để lạn hoạt vương con mắt chừng lớn một điểm chờ đến p ư ơ n g sán sau khi nói xong hắn con mắt đã trừng thành trung đồng phương sán có thể rất rõ ràng cảm t h ụ đến trong mắt đối phương cảm xúc tên là đố kỵ mẹ nó chúng ta siêu năng lực giả giết người phóng hỏa cả một đời dựa vào cái gì là ngươi tới trước thiên đường lạn hoạt vương manh điện nhất vỗ bản chấn động đến chén b à n nhẹ văng lên quả thực hâm mộ chất bích phân ly g h n h ghét đúng vậy trong mắt hắn siêu cấp địa cầu quả thực chính là địa thượng t i ê n quốc còn không chỉ a phương sán cố ý kéo d à i điệu thưởng thức đối phương huyết áp tăng bọn giám vẻ tại cái kia trong vũ trụ t ộ m ọ gì tạ cả mặt có l a n đầm hệ thống lạn hoạt vương hoảng sợ ngồi thẳng thân thể tiếng nổ nói l a n đầm phương sán tiếp tục châm củi thêm lửa n g a khí nhẹ nhàng không sai à tạ kỷ từ chủ thần không gian trở về một sự bị họa c ả ba bị chín mươi chín cái thế giới bản thân xuyên qua rồi theo phương sán miêu tả lạn hoạt vương chỉ cảm thấy trên người mình ngứa một chút nhục thân hận không thể trực tiếp xuyên qua vũ trụ bay hướng thiên đường cái gọi là thiên đường là người nhóm chỗ hy vọng linh hồn vĩnh viễn kết cục địa phương là vĩnh hằng vui vẻ vị trí mà ở lạn hoạt vương cảm nhận bên trong có thể dung nạp bản thân vị trí thiên đường thế giới hẳn là do nát ngạnh khâu lại mà thành ở nơi đó thái tử k h ô n cùng lý vân long cùng múa làm hữu lỉ cùng nguyên thủ cùng bay là do bảy mươi hai cái nát ngạnh tạo thành tuyệt thế t i ê n cảnh là bản thân dốc cả một đời đều ở đây theo đuổi mỹ hảo mà bây giờ phương sán thì nói cho hắn biết không dùng truy tìm cái gọi là thiên đường tại nhân gian cũng có một cái như vậy siêu cấp khâu lại vũ trụ trở lấy hắn khai phát vẫn còn có loại chuyện tốt này nghe phương sán tại kia phương nát ngạnh thế giới từng cọp từng cọp từng kiện lạn hoạt vương con mắt đều lao đốt đỏ hắn tay đập bàn một cái nói h ạ kỳ sán ta đ ờ i này lại không có cầu qua người khác nhưng chỉ có lần này ngươi nhất định phải giúp ta tại ta có khi còn sống mười năm thậm chí trong vòng chín năm nhất định phải đem ta đưa đến thế giới kia đi lạn hoạt vương thẳng vào nói ngươi đừng bức ta quỳ xuống đến cầu ngươi nhìn xem lạn hoạt vương cái dạng này phương sán nhịn không được cười ra tiếng liền biết cầm siêu cấp địa cầu câu cá ra hỏa này sẽ mắc câu người này tính cách có thể quá tốt đoán nhìn thấy nát n g ạ n h so sắc quỳ nhìn thấy mỹ nữ còn cấp bách yên tâm yên tâm sẽ có ngày đó phương sán lười biếng k h o á t k h o á t tay trong t ơ i cười mang theo một tia chắc chắn ngươi trước chờ lấy đi chờ ta ngũ c h u y ể n trái phải c h u y ể n thừa không sai biệt lắm liền có thể trực tiếp vượn qua vũ trụ dù là trải qua phương sán cam đoan lạn hoạt vương vậy vẫn như cũng một bộ lộ vẽ tức giận bộ dáng đối với không thể đi thẳng đến cái vũ trụ kia biểu thị tức mới bất quá ta rời đi võ giới khoảng thời gian này có xảy ra chuyện gì sao chơi v ừ a sau khi kết thúc phương sán tiếp tục hỏi có việc nào có cái gì sự quả thực nhàm chán muốn chết lạn hoạt vương tức giận chấn mắt kia cô a o đ ớt sức lực còn tại ngươi mới rời khỏi không đến hai tháng hơn nữa còn có mèo s ư ở n g tại các loại tra án tại không có ngoại lực can thiệp tình huống giới làm sao có thể xảy ra vấn đề lớn nói hắn dừng một chút vẫn là nói bổ sung bất quá gần nhất người gây chuyện đúng là càng ngày càng nhiều não sự nói thế nào phương sán có chút đ i ữ n mày tới điểm hứng thú đương nhiên là ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy n h ả m chán a lạn hoạt vương giải thích nói đám kia võ giả đều là một đám khát máu hiếu sát hạ người luyện võ chính là vì đánh dao bất quá từ khi ngươi thống trị về sau toàn bộ thế giới cũng không để đánh nhau cùng c h é m giết cưỡng ép chấn áp người sở hữu những người kia tự nhiên bất mãn ta không ngừng những người kia chiến đấu bọn hắn ngược lại cảm giác bất mãn phương sán cả kinh nói nói nhảm ngươi một bên đem thiên hạ võ học thời mở cho những cái kia võ giả một bên lại hạn chế ẩu đà đây không phải ngăn chặn sao thế giới này khát máu võ giả nhiều một nhóm một số người thậm chí tình nguyện phạm pháp cũng muốn tiến hành chiến đấu sau đó đánh lộn đến chết lạn hoạt v ư ơ n g nói hiện tại từng cái thành thị thành chủ đều nói phía dưới mỗi ngày đều có t ử đấu thỉnh cầu thậm chí thành chủ ở giữa cũng có thỉnh cầu chiến đấu ý nghĩ những thành chủ kia vậy làm phương sáng ngạc như nói đương nhiên ngươi cũng không phải không biết duy tâm võ đạo trọng yếu nhất đúng là tâm niệm như một chỉ có một mực thắng được đi từ đầu tới cuối duy trì bất bại tài năng tăng trưởng tu vi những cái kia đang tiên lộ trở lên thành chủ trạng thái tinh thần so thành dân còn điên từng người làm máu muốn chết n g h e xong lạn hoạt vương miêu tả phương sán không khỏi trầm mặc bắt đầu vào đầu suy tư biện pháp giải quyết mà lạn hoạt vương đã trước thời hạn nghị ký rồi không bằng trực tiếp làm một cái thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thế nào lạn hoạt vương hứng hở đề nghị ngươi lại muốn chỉnh cái gì nát sống phương sán thế nhưng lại nhớ được trước đó ngày cuồng hoan cũng là gia hỏa này làm lợi gì những cái kia võ giả muốn chiến đấu vậy liền cho bọn hắn một cái có thể chiến đấu bình đại cái này lợi quốc lợi dân gọi thế nào nát việc đây trực tiếp để những cái kia muốn chiến đấu đắm võ giả bản thân điển hình cầu biểu sau đó căn cứ t u i tác cảnh giới giới tính tới phân chia thiên hạ đệ nhất dù sao những người kia cũng muốn chiến đấu cùng hắn đang nhìn không gặp bên trong góc làm tư đấu không bằng tại chúng ta giám thị bên giới tiến hành chiến đấu như vậy còn có thể nhìn một chút nhìn xem trước mặt t r ầ m rãi mà nói lạn hoạt vương phương sán dưới ánh mắt ý thức hiếp lại ngươi cái tên này ý nghĩ này nín thật lâu đi ngược lại là cũng không còn nghẹn thật lâu lạn hoạt vương có chút lúng túng cười hát hát nói đây không phải mọi người hướng tới nha thế nào làm không làm đối mặt lạn hoạt vương đề nghị phương sán hơi trầm ngầm nói cũng không phải không được bất quá chữa bệnh nhớ được đuổi theo chú ý điểm không nên nháo chết người là tốt rồi các ngươi làm cái để án ta đến xem được rồi liền chờ ngươi câu nói này lạn hoạt vương hào hứng trùng trùng đứng dậy đi ra ngoài đã không thể chờ đợi vất quá tại trước khi ra cửa bước chân dừng lại nói nhớ được nhanh lên đột phá ngũ chuyện ta c h ờ ngươi mang ta tiến thiên đường b i ế t rồi phương sán nhàn nhạt, nhạt lên tiếng theo lạn hoạt vương tiếng bước chân biến mất ở ngoài cửa trong phòng lần nữa khôi phục tĩnh mịch chỉ có lò lửa đ ô n đốt âm thanh tại nhẹ dọn nhạt đệm chương bốn yêu tập lịch sử gặp lại viên đương hai chương bốn yêu tập lịch sử gặp lại biên đ ư ờ n g hai phương sán buông lỏng tựa lưng vào ghế ngồi thon dài cánh tay tùy ý tới eo lưng ở giữa thăm giỏ trôi này toàn thân lưu chuyển lên thâm thúy tím trắng từ lăng nhuyễn kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn đầu ngón tay chạm đến thân kiếm đốt tay ở tại bên trên chậm dãi bút ve một trận lạnh b u ố t ôn nhuận ngọc thạch cảm chuyển đến phản phất tại cùng một cái t r ầ m mặc bằng hữu tiến hành ăn ý giao lưu theo đen nhánh niệm khí một chút xíu dấp vào kiếm thể phát ra một trận cực kỳ nhỏ vui mừng vô cùng thanh minh như cùng ở tại hưởng thụ một trận đỉnh cấp sở ba giống như hài lòng mà bởi vì lúc trước đối thanh kiếm này làm ra n ứ a hẹn cho nên phương sán nếu có thời gian mỗi ngày đều sẽ rút ra một đoạn thời gian đến đối thân kiếm tiến hành ô n dưỡng như thế kéo dài thời gian mấy tháng thanh kiếm này thái độ vậy càng ngày càng dịu dàng ngoan ngoãn cơ bản phương sán áp lực trường một gió vào cả thanh kiếm liền trực tiếp mềm xuống mà theo phần này kéo dài đổ vào từ lăng kiếm bản thân phẩm chất cũng ở đây l ạ n g y ê n thuế biến k i a u cỗ sâu gần linh tính ngày càng tăng cường truyền lại ra ý niệm vậy không còn là mơ hồ đói khát văng lành hoặc vui vẻ trở nên càng thêm rõ ràng phong phú giá hỏa này là nhanh muốn đột phá ngũ truyền đi một cái thanh lanh trong suốt thanh âm lạng yên tại phương sán bên người băng lên vánh hàn kia hơi mở bóng hình x i n h đẹp vô thanh vô tức ngưng tụ ra đôi mắt đẹp rơi trên tử l ă n g kiếm mang theo một tia kinh ngạc cùng điều tra đồng thời nàng ánh mắt càng sâu quét qua phương sán đáy lòng thầm giật mình lúc này mới ra ngoài thời gian mấy tháng khí thế trên người liền đã vượt qua mình một cái so sánh lục chuyển cảnh giới tứ chuyển lực lượng siêu việt cùng d a i mấy triệu lần quả thực ngoại hạng không được b ấ t quá dựa theo cái tốc độ này khoảng cách so sánh còn rất xa á n h hàn trong lòng yên lạng thầm nghĩ hậu kỳ môi tiến lên nhất chuyển đột phá độ khó cùng tăng trưởng lực lượng đều là hiện ra chỉ số hình tiến bộ mỗi một chuyển sự chênh l ệ n h thậm chí cũng không giống một cái giống loài liên tỷ như tầm thường ngũ chuyển vẹn vẹn chỉ là bề mặt trái đất cấp bậc đại lực nhưng đột phá đến lục chuyển đưa tay lấy xuống bầu trời tinh thần cũng chỉ là bình thường mạnh một điểm có thể trên hàng tinh lưu lại ơn ký mà cái này vẹn vẹn chỉ là mới vào lục chuyển biểu hiện theo móc nối lục chuyển trong vũ trụ chiếm cứ hết thảy chiếm cứ vũ trụ số định mức càng nhiều bọn hắn lực lượng cảnh giới cũng sẽ không ngừng tăng trưởng đợi đến lục chuyển chiếm cứ cả một cái tinh hệ đem chính mình p h á p tác xâm nhập toàn bộ tinh hệ bên trong hoa cỏ cây cối chính là đến thất c h u y ể n thời điểm đến lúc đó lực lượng lật cái mấy trăm tỷ lần dễ dàng vất quá vánh hàn nhìn xem nghiêm túc ôn dưỡng bảo kiếm phương s á n vô ý thức liếm lắc một lần quẹ e miệng chờ phương s á n lực lượng so sánh thất c h u y ể n bản thân lại nho nhỏ hái hắn một lần đến lúc đó lấy song phương trinh lệnh cảnh giới bản thân triệt để luyện hóa thất c h u y ể n cảnh giới dương khí nhờ vào đó nghịch chuyển âm dương trực tiếp khởi tử hoàn sinh cũng không phải không có khả năng Ý mắng, hiệu quả vậy chậm được nhiều. Khoảng thời gian này phương sán cũng mất thì giờ xem tế khí phương diện tri thức đền bù một lần trống chỗ không giống với truyền thừa trực tiếp rút vào nếu như tế khí thông qua ôn dưỡng đột phá cảnh giới là có sát xuất trực tiếp hóa hình cũng chính là tột xương hóa hình đại yêu căn cứ lịch sử văn hiến mấy trăm năm trước v õ giới sinh động lấy không ít dạng này hóa hình đại yêu bọn chúng hoặc là cỏ cây đá núi lắc đạo hoặc là cổ binh dị thú mở linh hình thái khác nhau lại một hóa hình chí ít cũng là nhất chuyển cảnh giới q u a n v ậ n bởi vì có thể hóa hình y ê u vật tối thiểu nhất chuyển các bước lại bởi vì chủng tộc khác biệt cho nên thường xuyên phát sinh mâu thuẫn thậm chí xuất hiện một cái do hóa hình đại yêu nhóm dùng làm g i a cấp thống trị tiểu quốc gia bên trong sinh sống mấy chục con hóa hình đại yêu nô dịch nhân loại nhưng là không biết vì cái gì tại trong vòng một đêm thế giới phát sinh biến hóa nguyên bản trực tiếp trên thế giới này hóa hình bọn yêu vật triệt để từ xã hội loài người tuyệt tích không có ai biết những cái kia yêu vật là chết vẫn là di chuyển nhưng về sau xác thực đã không còn lịch sử ghi chép phương sán nhìn xem trong l g ư ợ c t r ư ờ n g kiếm cái này không giống với các tơ loại này siêu năng lực tạo thành hạ kỳ bì tiếp tục ôn dưỡng x u ố n giới nếu như nói t ử lăng thành công đột phá ngũ chuyển lời nói là có cơ hội hóa thành hình người trở thành kiếm lương thời gian tại không tiếng động niệm khí lưu trôi bên trong chậm rãi trôi qua thân kiếm vù vụ dần dần chấm thấp kia gần vui tham lam hút cảm cũng ở đây yếu bớt hướng tới thỏa mãn bình tĩnh phương sán một mực quán chú nửa giờ về sau lúc này mới khó khăn lắm thu tay lại kết thúc rồi lần này nạp năng lượng kiếm trong tay tựa hồ còn không thỏa mãn núng nịu tựa như nhẹ nhàng chấn động một cái quân lấy ngón tay của hắn v ú t ve phương sán cười lắc đầu cự tuyệt hiện tại hắn tứ chuyển cảnh giới tâm tướng có thể so sánh với thường quy sáu chuyển nếu là rót vào quá nhiều trực tiếp đem toàn bộ kiếm thể căng nức có thể sẽ không tốt đem chọn đem nhuyễn kiếm giấu vào bên hông phương sán ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bản tâm tư trên bốn phía triệt để an t ĩ n h lại l o lửa yên tĩnh tiêu đốt ngoài cửa sổ chỉ có gió tuyết nghẹt nào phần này khó được thậm chí có thể nói là xa xỉ an nhàn để phương sán có một trong nháy mắt hoảng hốt hiện tại theo trở lại v ò giới cả người triệt để rảnh rỗi trong đầu của hắn lập tức nghĩ đến một cái một mực bị hắn xem nhẹ thật lâu ra hỏa viên đương bản thân tựa hồ một mực xem nhẹ ra hỏa này quá lâu kết quả thời gian dài như vậy quá khứ cũng không biết tên kia thế nào rồi b à n g không đi qua nhìn một chút phương sán trong lòng tùy theo dâng lên ý nghĩ này vừa nghĩ tới đó thân thể của hắn lập tức từ trên ghế ngồi dậy đã có ý nghĩ này vậy liền đi xem một chút được rồi người muốn đi đâu vánh hàn ở một bên thuận miệng hỏi đi gặp một cái đi qua địch nhân a phương sán hồi đáp nói hắn một bước phóng ra bóng người trực tiếp biến mất ở trong phòng tùy theo đã vượt qua vạn d ằ m xa đến dương cốc huyện tầng hầm ầm nhìn xem trước mặt sắt thép đúc liền đại môn phương sán từ khi vì t r ư quốc thi đấu mà rời đi nơi này về sau liền rốt cuộc chưa từng trở về rồi Ai? hai tiếng nghiêm nghị quát hỏi chuyển ra đứng tại cổng một mực nghiêm phòng tự thủ hai cái hộ vệ nhìn thấy có người ngoài tới vô ý thức lên tiếng quát hỏi cũng chuẩn bị rút ra bên hông chừng nào nhưng ở nhìn người tới về sau thái độ của bọn hắn một lần mềm đốn ra vô ý thức chắp tay trước ngực một gối quỳ xuống một mặt kích động nói thần minh ngài trở lại rồi thường các ngươi khoảng thời gian này làm không sai phương sán thuận miệng ngợi khen nói bên trong giam giữ người làm sao d ạ o cần tuân thần minh phân phó không có cùng hắn nói một câu cũng phòng ngừa hắn tự sát hành vi vừa mới bắt đầu hắn tinh thần càng phát ra không bình thường nhưng khoảng thời gian này đã triệt để lên rồi cũng liền tốt quản một tên hộ vệ hồi đáp rất tốt để cho ta vào xem phương sán nói trong trời đông ra rét lạnh như băng trong tầng hầm ngầm viên đương tuyệt vọng ở chỗ này che kín mục nát khí tức trong gian phòng trong tầng hầm ngầm không nhớ năm hắn đều nhanh đã quên bản thân đến tột u cùng bị giam ở đây bao lâu lại hoặc là nói hắn giờ phút này ý thức đã hoàn toàn mất mát chỉ còn lại hoàn toàn tính m ị c h hắn đ ỉ n h chỉ suy nghĩ thượng t i ê n là thiên vị hắn cho hắn mô phỏng tương lai năng lực bình quân một tháng liền có thể tiến hành một lần tương lai thôi diễn lấy hiện hưu tình báo thôi diễn tương lai nếu để cho thứ nhất nhiều lần như vết dầu loang tích lũy có lẽ ở nơi này phương duy tâm võ đạo thế giới sẽ xuất hiện một cái võ đế nhưng cũng tiếc hết lần này tới lần khác gặp phương sán gặp g được phương sán g còn chưa tính còn hết lần này tới lần khác muốn cùng đối nghịch kết quả là tại p h á t dục trước đó mạnh mẽ bị đánh gãy cuộc sống tạo thành giờ phút này h á m sâu lao ngục nếu như tính luôn mô phỏng thời gian bình quân mỗi tháng mô phỏng một lần t h ì hắn lúc này đã tại cái này thu hẹp trong địa lao vượt qua mấy trăm năm nhân sinh mấy trăm năm vô c h i vô giác không thể nói chuyện vô pháp hành động mỗi ngày đều cùng tử thi giống như bị rót lấy thức ăn lòng tàn phế sinh hoạt một đạo cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra thanh â m từ một bên chuyển đến nhưng không có vậy gây nên v i ê n đương bất kỳ phản ứng nào t h â n minh chúng ta một mực nghiêm ngặt tuân theo phân phó của ngài phong bế hắn mũ r á c p h o n g ngừa bị hắn m ê hoặc t r o n g coi tín đồ ngữ khí thành kính nói bất quá bởi vì lâu dài tự bế hắn đối với ngoại giới phản ứng trở nên phi thường t r ì đ ộ n hiện tại đã cùng người chết sống lại không khác không có quan hệ các ngươi làm không sai phương sán phất tay t tâm nhiệm của hắn k h ẽ nhúc đích thân bị vô hình n i ệ m lực trận như mềm nhẹ như nước gọn tràn ra trong tầng hầm ngầm trọc khí toàn bộ trừ sạch tươi mới băng hẳn không khí tràn vào nhưng cũng không cách nào xua tan cái này lồng g i a m bản thân t ĩ n h m ị c h tùy theo ánh mắt nhìn về phía thập tự giá giống như bị chói chói nam nhân hình chữ thập hình trên kệ viên đương tiểu tụy như một đoạn gỗ mục đã từng khôn khéo đôi mắt trống rông như d i ễ n cạn ham sâu hốc mắt chung quanh là năm này tháng nọ lưu lại tuyệt vọng khe ránh rõ ràng chỉ là thời gian m ấ y tháng bề ngoài lại già rồi mấy chục tuổi một việc sinh sinh người tại không tiếng động trong bóng tối sống qua vô số ngày đêm nấu làm linh hồn ngao thành trước mắt này tấm sống không bằng chết sắc sống căn cứ hiện hữu tình báo đến xem viên đương cái này người trùng sinh biết hết thể đều đã bị bản thân được biết hẳn không có giá trị lợi dụng mới đúng nhưng hắn giờ phút này nhưng có loại tâm huyết dâng trào dự cảm gia hỏa này còn giống như có thể ép ra điểm đồ vật nhìn xem trước mặt hình dung t i ể u tụy nam tử phương sán không để ý đến đối phương trạng thái lấy bản thân thời khắc này lực lượng cảnh giới căn bản cũng không cần đối phương phối hợp trực tiếp liền có thể móc ra trong đầu ký ức vươn tay phương sán trên thân thiên tử lục nghệ một loại trong đó truyền thừa trực tiếp tiến hành thay đổi chuyển biến thành diệu thủ、00. cái gọi là diệu thủ không không chính là lúc trước u y vân phong lúc trộm thánh thác bạn ngọc cụ bị truyền thừa Cái này, có tại này truyền n thừa thể t r o giờ vòng mấy trượng, để hắn trộm được bất luận cái gì mong g muốn trộm Nhất truyền nhị truyền n đổ vật. vật, trộm ư i rồi liền giả Giờ đến đầu đều truyền, ngay trong trộm tứ thậm thể ức lấy. chí cả có võ ký bị phút này phương sán trực tiếp lắp đặt cái này truyền thừa toàn bộ cánh tay phải bỗng nhiên nổi lên bạch ngọc màu sắc q u mang lập tức hướng về phía trước mánh sờ mó cánh tay trực tiếp mạnh mẽ thăm dò vào viên đường trong đầu căn bản cũng không có một chút xíu thương tiếc phương sán thô bạo một phát bắt được viên đường trong đầu ký ức thể mấy hơi về sau bạch... ngọc bạch cánh tay bỗng nhiên rút về năm ngón tay nắm chặt trong lòng bàn tay thình lình nắm chặt một đoàn nặng nghề hỗn độn lăn lộn màu tím tinh vân phương s á n ước lượng trong tay nặng trình trị ánh sáng tím đoàn l ạ h như băng trong mắt lần đầu lóe qua một tia kinh ngạc cái này ước làm sao nặng trình trị xem ra không ngừng mấy chục năm tối thiểu nặng không chỉ gấp mười lần nghĩ như vậy h ã n tâm tướng trực tiếp bắt đầu phân tích trong tay cái này đoàn trộm được ký ức tinh vân theo trí nhớ xâm nhập phương s á n trong mắt vẹ kinh ngạc càng ngày càng nặng nguyên lai ngơi căn bản không phải người trung sinh mà là dùng cái này k ắ p làm cơ sở đối tương lai tiến hành tôi diễn một tháng liền diễn thử một lần ta nói phần này ký ư c làm sao nặng như thế nhiều. mỗi qua một tháng trong đầu ký ức là hơn một lần luân hồi trải nghiệm mặc dù tuyệt đại bộ phận ký ức đều là bị giam vào tầng hầm ngầm vô hiệu trải nghiệm mà lại hoàn toàn mới luân hồi ta phương sán nhìn xem lần thứ hai tương lai tái diễn về sau bản thân đối viên đương lời nói diễn thử trong tương lai thất t r u y ề n lưu cho bây giờ lễ vật phương sán điên cuồng tìm kiếm lấy viên đương ký ức ý đồ tìm kiếm k i ê m phần lễ vật dấu vết để lại dù sao diễn thử bên trong hết thể do tin tức cấu thành cùng hiện thực cũng không can thiệp vậy chỉ có thể là tồn tại trong trí nhớ rồi không ngừng phân tích trong tay ký ức tinh vấn tin tức phương sán rất nhanh liền tì ở nơi này phần tin tức ở trong trí ít nhất vào bảy phần không bị giải mã khu vực bên trong ký ức trải qua phức tạp h áp s u ấ cùng ghép lại r i ê n g phần mình đối ứng một lần luân hồi cũng là nói có sáu cái tương lai tin tức thái ta lưu cho ta lễ vật phương sán trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ bắt đầu nghiêm túc đối sớm nhất một phần ký ức lưu trữ tiến hành phân tích toàn bộ phân tích cũng không có khó khăn quá lớn dù sao viên đương bị hắn đơn độc giam giữ trừ mình ra cái khác có năng lực phân tích người đều tiếp xúc không đến theo phức tạp ký ức bị phá dịch cùng phân tích phương sán phát hiện ở nơi này phần biên đ ư ơ n g trong trí nhớ rốt cuộc lại ẩn giấu một phần ký ức một phần thuộc về tương lai phương sán ký ức b ấ t quá phương sán tưởng tượng cũng cảm thấy rất có đạo lý thuần túy tin tức triệt để bên trong duy nhất có thể gửi lại cũng chỉ có ký ức mà lại duy tâm võ đạo bên trong hữu dụng nhất cũng chính là ký ức một phần thất truyền tương lai thân ký ức một khi đem t h n vệ phương sán đều không thể dự đoán bản thân đề cao sẽ có bao nhiêu lớn trước đó còn cảm thấy mũ chuyển cảnh giới xa xa khó đời nếu là giờ phút này luyện hóa phần này ký ức k h o ả n khắc mũ chuyển cũng không phải không có khả năng vất quá phương sán nhìn xem trong tay phần này ký ức trong mắt lộ ra một tia do dự ký ức thế nhưng là ẩn mật nhất đồ vật cho dù là bản thân nhưng cuối cùng có chỗ khác biệt một cái chơi không vui ý thức đại biến bị đoạt xá là chơi vui rồi mang theo dạng này sầu lo phương sán thử nghiệm đem chính mình tâm tướng nếm thử tính dung nhập phần này trong trí nhớ tiếp theo một cái trước mắt phương sán mắt t ố i s ầ m lại lập tức ý thức triệt để chìm vào trong đó trước mắt hình tượng lập tức đại biến t a đây là chờ phương sán kịp phản ứng lúc người đã ở một mảnh vũng máu bên trong hai mắt một mảnh đen nhánh chuyển ra trận trận đau kịch liệt cảm giác mà cánh tay của hắn trống rỗng chính chuyện đến giống như thiêu đốt giống như tay chân h u y ễ n cảm giác đau đớn đồng thời phổi truyền đến trận trận giống như hỏa thiêu giống như nói nói thân thể mỏi mệt đến cực điểm ngay tại phương s á n ngây người lúc đ ế n mại không hết thanh â m từ bốn phương tám hướng chuyển đến ma đầu trong tay ngươi nợ màu từng đống sắc nhiệt đ ế n mại không hết còn không nhanh chóng thúc thủ chịu c h ó i đúng đấy ngươi cho rằng thăng long bảng thứ nhất tên tuổi là dễ cầm như vậy sao lại dám mưu phản hồi x á t môn hiện tại báo ứng đến rồi đi phương xán ngươi còn muốn chấp mê bất n ộ sao tiếp tục phản kháng chúng ta liền để ngươi sát hồn đều diệt chương bốn trăm năm mươi thất chuyển ký ức hai chương bốn trăm năm mươi thất c h u y ể n ký ức hai cảm thụ được thể nội xé rách tạm phủ kịch liệt đau nhức cùng với như thủy triều gọn tới ồn á o q u ắ t lớn phương sán nháy mắt hiểu ra nơi này là viên đương lần thứ nhất diễn thử ra tương lai đoạn ngắn thất c h u y ể n cường giả ký ức thậm chí có thể trực tiếp chuyển đổi hư thực tạo dựng ra một phương tượng như chân thật mộng nguyên thế giới mà giờ khắp này đầu này bị viên đương nhìn thấy trệ hướng hiện thực dòng thời gian bên trong bản thân cự tuyệt diệp vĩnh liệt đề nghị sau đó mới thiên cơ lâu bảng danh sách công bố thẹn quá thành giận diệp vĩnh liệt lập tức hướng hổ sắt môn công bố phương sán tình huấn để hổ sắt m mà ở khắp thiên hạ trong đội giết bản thân mất một tay quẹ một chân mù hai mắt cơ hồ đi đến t u y ệ t lộ bản thân thông qua ký ức tựa hồ vậy tiến vào lần này mô phỏng bên trong bắt đầu lại đi lúc đến đường h á n chính đắm chìm trong cái này mô phỏng tương lai thể xác bên trong ngũ rác đều bị sự khốc liệt t h ư ơ n g tích phong tỏa trước mắt là vực sâu giống như vinh ám kịch liệt đau nhức tiêu đốt lấy c h ố n g rông hốc mắt thần kinh vai phải trở xuống không có vật gì lưu lại gân kiện còn tại có rút r u t rơi truyền lại k h é t tâm c ạ o xương tay chân huyến đau nhức chân trái từ dưới gối vỡ vụn mỗi một lần lảo đạo đều dẫn động tới phế phế phủ chỗ sâu thiêu đốt giống như Tàn cũ như trong gió nến tàn cơ hồ đã bị bước đến tuyệt lộ cuối cùng nguyên lai、like、cái này đời thứ nhất bị diễn thử ta lại cũng gia nhập tiền đến chẳng lẽ hắn vậy phát giác viên đường đặc t h ủ phương sán trong lòng dâng lên ý nghĩ này nhưng mà không đợi truy đến cùng ơ anh cũng không phải là vật lý nổ t u n g mà là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn thuộc về một thế này bản thân ngập trời của nộ như là yên lặng núi lửa bỗng nhiên phun trào đây là ta đang t ứ c giận phương sán cảm thụ được trong lòng dâng lên lửa giận kia là đời thứ nhất bản thân đối mặt giờ phút này bốn bề thọ địch hoàn cảnh trong lòng dâng lên muốn đ ổ diệt hết thể sát ý đây là thật thực không cần lựa giận muốn e m hết thể đều bị diệt dù là bản thân tử vong vậy không nhường bọn hắn tốt hơn v ẫ n nộ phương sán trong lòng vô ý thức phát ra gầm thét giết giết sạch những người này dù cho thân tử đ ạ o tiêu cũng muốn kéo lấy người sở hữu một đợt xuống địa ngục đúng lúc này suy không đợi hắn nghĩ lại bên hai một đạo tiếng s é gió chuyển đến một thanh lợi nhận đâm rách hàn mang hướng hắn e m tới dù là giờ phút này hai mắt tận mù nhưng bản thể ngũ chuyển cảnh giới ý thức như thế nào nói nhảm tại không vật tham chiếu tình hồ dưới phương sán trực tiếp căn cứ tiếng gió tại trong đầu mô phỏng r a hoàn cảnh t r u n g quanh tiếng gió bên hai quyết phát họa ra truy thủ b i t í c h khí lưu tại ra rẻ mặt ngoài phất qua đao phong hình dạng dưới chân hạt b ụ i nhỏ chấn động phản hồi lấy đối thủ phát lực trong nháy mắt trọng tâm chết đi mỗi một chi tiết nhỏ đ ề u ở đây phương sán khổng lồ tâm thần bên trong bị nháy mắt bắt giữ phân tích thôi diễn xây mô hình c ố này trọng thương sắp chết thân thể tại điện quan kia kia lửa ở giữa lấy gần như không thể nào góc độ hiểm lại càng hiểm tránh đi ném đến lợi nhận nhìn xem phương sán làm ra động tác né tránh hiện trường đám người g i ậ mình có người lập tức làm ra nhắc nhở. mọi người cẩn thận người này mắt m ù là trang không đợi những người này tiếp tục nói nhảm xuống dưới phương sáng cảm xúc cơ hồ đã không cách nào nhẫn lại bởi vì này l ử a giận quả thật là phát ra bản thân nếu như là bản thân lọt vào đối đ ạ i như vậy tự nhiên cũng có tái tạo cản không phẫn nộ loại này tự ta tức giận để phương sáng có chút nhập chơi đã như vậy vậy liền không muốn nhẫn lại được rồi đương theo lấy ý nghĩ này phương sáng thân thể bắt đầu bắt đầu chuyển động theo chân phải đạp thật mạnh trên mặt đất một tiếng ầm vang tiếng vang cánh tay phải bỗng nhiên hướng về phía trước đánh ra tùy theo một đạo mấy mét thô khí kình gạt ra không khí trực tiếp chọc vào ra ngoài đem đường dẫn bên trên sở hữu địch nhân toàn bộ đánh vỡ nát một quyền này giống như đọc lại thời gian ồ nào náo động ồ nào chiến trường lại vì đó cứng lại mấy đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm từ vòng vây phương vị khác nhau vang lên nguyên bản tràn ngập tính áp đảo khí thế những người đổi giết trong mắt nháy mắt gặp khó lấy tin hồi hộp thay thế cái này cái này sao có thể cái này không đúng sao tuyệt đối có người ở âm thầm hỗ trợ không trách những người này chấn kinh thất sắc thật sự là bọn hắn không thể nào hiểu được cỗ này theo bọn hắn nghĩ đã làn nến tàn trong g i không có chút nào uy hiếp tàn tạ thân thể vì sao có thể b ộ c phát ra như vậy lực lượng nhưng này đối với phương s á n g tới nói chính là giống như tính toán một m ộ t hai giống như đơn giản bản thân một cái có thể thôi động hành tinh so sánh lục c h u y ể n ký ức thể có thể làm được giống như hoàn toàn cảnh giới giống như thân thể điều khiển dù chỉ là tay thao một cái sắp chết người thân thể phát huy ra so sánh một hai c h u y ể n đăng thiên lộ biểu hiện vô cùng đơn giản vẹn vẹn m mẹ ấ y mắt thông qua tế bào gây dựng lại phương s á n g thân thể liền rút lại một vòng thay vào đó là nguyên bản đứt gãy cánh tay mù hai con ngươi đều đã hoàn hảo như lúc ban đầu giờ phút này hai mắt hồi phục thị lực phương sán dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên toàn trường một đám không đến nhất chuyển thối cá nát t ô m mặc dù không rõ ràng lần này trí nhớ cơ chế nhưng mặc kệ nó trước hết giết cái t h ô n g quái nhường cho mình đại thủ được báo lại nói nghĩ tới đây không cho những người này cơ hội nói chuyện phương sán thân thể nhảy lên trực tiếp đôi đám người này triển khai đổ sát năm giây về sau phương sán dừng lại trong tay động tác tùy theo toàn bộ hiện trường đã xương máu tràn ngập khó mà tìm kiếm một người sống chợt được một cái l ờ i b i ế n thanh em xuyên t ấ u xương máu từ một bên chuyển đến ra tiểu tử ngươi làm như thế nào dùng bí p h á p gì chỉ là một cái huyền quan ngũ trọng biểu hiện vậy mà có thể so sánh nhị chuyển võ giả phương s á n nước mắt đã thấy một bộ lụa mỏng váy dài xinh đẹp nữ tử theo gió xuất hiện ở trước mặt mình t i a uy nghiêm lời biếng tướng mạo để hắn vô cùng quen thuộc cái này dòng thời gian bên trong tố tâm trai chủ nhan sở khanh sao phương s á n nước mắt nhìn xem cô gái trước mặt tiểu tử ta hỏi ngươi nói đâu nhan sở khanh có chút khó chịu bóp lấy phương s á n cái cảm mở miệng chất vấn tố tâm trai bên trong vượt qua sau bảy ngày phương xán chủ động tối lui ra khỏi đoạn này ký ức nhẹ nhàng nuốt nuốt mi tâm không thể không nói phương sán phỏng đoán không có bất cứ vấn đề gì mấy cái này ký ức nếu như đem triệt để vượt qua một lần phương sán cảnh giới sẽ lấy cây tên lửa tốc độ điên cuồng dâng lên nhưng thất truyền ý thức tăng thêm bản ngã cảm xúc ảnh hưởng thực tế quá mức có hướng dẫn tính nếu như thời khắc này phương sán trực tiếp đem những này ý thức mất hết nhẹ thì ý thức bóp méo nặng thì tâm linh tái tạo đến lúc đó đó cùng bị đoạt xá cũng không còn cái gì khác nhau cho nên bây giờ quan trọng nhất là tìm ra một cái có thể đã có thể tiêu hóa những ký ức này lại không chịu đến ảnh hưởng phương pháp phương sán trong lòng như vậy thầm nghĩ biện pháp đơn giản nhất chính là để cao mình ý chí hoặc là tinh thần lực hắn được tỉ mỉ suy nghĩ một phen nhàn nhạt nhìn xem một bên vẫn như c ũ bị trói trói bên đường phương s á n lấy ra bên dưới bộ phận then chốt về sau một lần nữa đem viên đương ký ức nhét trở về cũng thuận miệng phân phó nói thời gian kế tiếp dựa theo biện pháp cũ t r ô n g giữ hắn đúng vậy thần minh đại nhân cận tuân phân phó của ngài trông coi nhóm nhìn qua phương s á n rời đi bóng lưng c ù n g t ì n h nói chương bốn trăm năm mươi mốt liêu thanh ngộng tiểu ái một chương bốn trăm năm mươi mốt liêu thanh ngộng tiểu ái một hàn khí một phía băng lanh thâu xương trong mặt thất một cái khuôn mặt thanh lãnh tuyệt mỹ nữ từ xếp bằng ngồi dưới đất. tại quanh thân của nàng hàm khí không ngừng xoay quanh vây quanh nàng cùng múa lập tức bị nàng một chút xíu hấp thu nếu như đơn thuần nhìn nữ tử giờ khắc này ở làm sự tình cũng chỉ là phổ phổ thông thông tu luyện mà thôi nhưng nếu là thấy nàng mặc sợ là nhịn không được đem con mắt cho trường ra ngoài bởi vì giờ khắc này nữ tử khoác trên người so với ba áo bên trên bán huyết tích tử còn m u ố n sắc bên trên ba phần phối hợp tại nàng kia băng thanh ngọc khiết không cần p h ả m trần trên mặt rất có một loại t i ê n tử nhập địa ngục kịch liệt tương phản cảm giác hô một tiếng nhẹ như không có vật gì thổ tức lại phản vất thổi tan trong phòng đọc lại nửa năm nhỏ bé băng tinh đem thể nội vận chuyển một điểm cuối cùng dương khí nuốt ăn hầu như không còn l i ê u thanh mộng t r ầ m rãi mở ra cặp tiết như lưu l li y đôi mắt băng ý thoát ẩn chỉ còn lại biển sâu giống như trầm tĩnh cùng bên trong chưa bóng ánh thật vang từ khi cùng phương sán từ b i ể n trải qua nửa năm q u a n cảnh nàng giờ phút này cuối cùng đem t i a kinh tình ba mươi ngày sụp sôi dương khí triệt để luyện hóa cũng là nói thời khắc này nàng triệt để củng cố mũ i chuyển lục địa thần tiên tri cảnh duyên thọ năm nghìn chợ nàng vô ý thức mở rộng lại hồi lâu không động vào nghèo động tác ở giữa toát ra lười b i ế n mà cường đại vật luật nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt nàng hoàn mỹ trên ngọc dùng đ ỗ n g nhiên bay lên hai đoá kinh tâm động phép hường hà như là bạn m i ề n t u y ế t liên bị dính vào say lòng người xoa、so、n phấn bản thân thời khắc này y phục quả thực có chút quá mức phóng đ ả n g lúc trước ở nơi này hàn thất bên trong bởi vì vô tình đạo phá công dẫn đến v ậ t cực tất phản cho nên trong lúc nhất thời a n tùy biết vị cùng phương sán tu hành địa không biết thiên địa là v ậ t gì thêm nữa cái gì khí ni tơ r a tốc cựu liên quang cái gì hoa cũng d á m chơi dù là phương sán đi rồi đều ở đây dư bị các loại tư vị kết quả chính là chờ giờ phút này kịp phản ứng lúc đã hất lên cái này y phục tại hàn thất ở trong tu hành m ấ y tháng bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là vạn phần ngượng n n g dội ra tay mềm nhẹ nhàng nhất c h u y ệ n trên người phục sức đã thay đổi đứng đắn bộ dáng một phái chính đạo kiếm tiên bộ dáng t h ự c khó khiến người liên tưởng sau lưng cùng phương sán giường tre ở giữa mức độ cởi mở chẳng qua hiện nay công thành trọn vẹn cũng là thời điểm trở về gặp lại phương lang thanh mộng tầm nghĩ vừa nghĩ tới kia ba mươi ngày thần mê ý loạn trải nghiệm dưới thân thể ý thức kéo căng nhưng tùy theo nàng nghĩ đến bản thân cái kia phu quân kia không ai bằng số đào hoa trong mắt của nàng liền lóe qua một kia bất đắc dĩ nhịn không biết phương lang ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ lại thêm mấy người liêu thanh ngộng trong lòng suy đoán tùy theo trong tay thêm ra một viên hướng ngoại đặt và o hóng ánh h à o quan g ngọc bội đây là á n h hàn trước khi đi giao cho nàng ngọc bội chỉ cần nàng tâm tướng một khi dốc vào liền có thể từ nơi này phương vũ trụ trực tiếp ly khai về về võ giới bây giờ rời đi võ giới lâu như vậy cũng là thời điểm trở về rồi vừa vặn bằng vào nàng bây giờ ngũ c h u y ể n tu v i nhất định có thể trợ giúp phương sáng khai sáng một phen sự nghiệp nghĩ như vậy nàng tay cầm ngọc bội tâm tướng chậm rãi dốc vào tùy theo ngọc bội quăng mang đại t ị n h thoáng chốc ngọc đội quang mang nháy mắt bành trướng vì một cái bẻ con không gian trùng sáng t ả n ra huyền ảo dẫn dắt chi lực không gian tạo nên vợn sóng liêu thanh Ngọc bóng người như đầu nhập mặt nước t r a n h t h ủ y mặc trong khoảnh khắc bị kia trùng sáng t ô n vệ hoàn toàn biến mất ở mảnh này tiệm tu nửa năm thời gian lục chuyển động phụ ở trong mà theo nàng bóng người rời đi một đạo vợn sóng vô hình đột ngột xuất hiện tại liêu thanh Ngọc rời đi lúc hình thành không gian kẽ nước xung quanh lưu chuyển đây chính là từ lịch sử ở trong chạy trở về ý đồ đem phương sán từ quá khứ kéo hướng tương lai thất chuyển chúng sinh truyền thừa t u ế nguyện xác sử bởi vì khoảng dẫn đến chuẩn bị kéo hắn tiến đến tham gia quốc vận lôi đài thi đấu tuế nguyện sách sử chỉ có thể trong thời gian sông dài chạy không tải mà bây giờ theo liễu thanh mậu rời đi tuế nguyện sách sử rốt cuộc tìm được làm tròn lời hứa cơ hội bắt đầu xoay quanh tại nàng rời đi đạo này không gian qua độ mặc dù vẫn như c ũ chậm một bước để liễu thanh mậu chạy trốn nhưng cái này truyền thừa đã bắt đầu phân tích phương sán g trước khi đi vị trí chuẩn bị trực tiếp thuận cái lối đi này trực tiếp xuyên qua gó giới đem phương sán kéo trở về cưỡng ép tham gia quốc vận lôi đài thi đấu đền bù truyền thừa sơ hở mà ở bên kia theo không gian một trận mặt mẹo liêu thanh mộng cầm kiếm dáng người đã xuất hiện ở cao vạn trượng lỗ hổng bên trong tại nàng trong tầm mắt một t ầ m cực lớn đến khó có thể tưởng tượng màu đỏ tươi màn mỏng như là bầu trời treo ngược biển máu lại như một tấm mở r a cự yêu r a bao trùm lấy phía dưới kéo dài không biết mấy ngàn vạn dặm cương v ự c nhìn xem toàn bộ võ giới đều bị phương sán huyết thực bao lại vô số đại gian đại ác người bị treo ngược ở trên trời cho nàng mang tới chấn động là không có gì s a n h kịp cái này màn mỏng cường độ chỉ ít vũ truyện liêu thanh mộng có chút rung động mà nhìn xem cái này bao trùm mức bạn giảm cương vực huyết thực cái này cần tiêu hao bao nhiêu ngũ chuyển m ọ u thịt nàng m u ố n cho là mình bây giờ đã đến ngũ chuyển có thể tại v õ giới sông pha không nghĩ tới giờ phút này vậy mà âm thầm thêm ra như thế cao thủ vì không bại lộ tung tích nàng ẩn tàng bản thân khí t ứ c dùng ánh mắt hướng phía dưới quét qua về sau nàng một bước nhẹ nhàng phóng ra vượt qua ngàn dặm đi tới một tòa vận triều cổ thành bên trong kỳ quái ta nhớ được mười mấy năm trước nơi này không phải một mảnh đất hoang sao liêu thanh n g trong lòng ngạc như nói khi nào thêm ra như thế cái thành chỉ rồi nghĩ như vậy nàng thân thức trong thành xem cũng rất nhanh gặp cùng lúc trước toá em mộng đạo nhân một dạng kinh ngạc tình huống nhìn xem toàn bộ trong thành thị người người đều khởi điểm động cơ từng cái tu luyện đỉnh tiêm công pháp người người có công luyện ở nơi này nho nhỏ một thành thị ở trong đột phá nhất chuyển cảnh giới liền có mấy trăm người trong đó hơn phân nửa là nữ t ợ l a y ơ nhưng rất nhanh nàng liền buông l ò n g xuống tới không còn kinh ngạc bởi vì ở nơi này trong thành thị phố lớn ngõ nhỏ đều đứng thẳng lấy mấy tôn phương s á n cá nhân tợ nạn hiển nhiên khối này trong lãnh địa phương s á n có chủ muốn quyền lãnh đạo mang theo khảo sát nhà mình phu quân lãnh địa suy nghĩ nàng tay cầm t r ư ờ n g kiếm du tẩu tại đầu đường cuối ngõ tùy theo liền thấy một đám cầm kiếm các nữ tử tập hợp một chỗ nói chuyện t i ế m mà ở nhìn thấy liêu thanh mộng bóng người về sau tờ lơ vệ thiên vũ t ư ở n g nhãn tình sáng lên có chút m ớ i gọi ha ha trên người ngươi không có khởi điểm động cơ cũng là hôm nay mở rộng tuyển đúng mốt gia nhập trò chơi tờ lơ đi trò chơi liêu thanh mộng s ữ n g sở lập tức nghĩ đến lúc trước trước khi rời đi c o i chuyển đến tin tức một đám dị vực tự xưng tờ lơ bất tử bất diệt chi đổ ngay tại quy mô tiến vào thế giới này tương lai có thể trở thành hậu h o ạ nhìn xem không có trả lời liễu thanh mộng thiếu nữ hiếu kỳ nói ngươi mới vừa tiến vào trò chơi làm sao không trực tiếp đi kinh thành tìm phương sán miệng hạ đưa tin ngươi rõ ràng xinh đẹp như vậy nghe xong cho tới phương sán cái tên này vốn là muốn trực tiếp rời đi liễu thanh mộng bước chân dừng lại nói tại sao phải đi kinh thành cái này cùng phương sán có quan hệ gì n g ư ơ i cái tên này ngay cả điều này cũng không biết không phải v ờ lây ơ a mấy cái v ờ lây ơ trong mắt xuất hiện chút hoài nghi nhưng sau một khắc nhận biết trực tiếp bị liễu thanh mộng sử dụng pháp thuật bóp méo thu hồi thi pháp tay phải liễu thanh mộng thản nhiên nói đem ta vừa rồi hỏi thăm trả lời đều trực tiếp nói cho ta biết trước mặt vệ thiên vũ tường hai mắt lóe qua một tia hoảng hốt lập tức nhìn về phía thông cáo giao diện nhân vật liễu thanh mộng ngũ chuyển đối với ngài sử dụng khống chế tinh thần bởi vì vợ lẽ ớ ngăn lấy trò chơi vượt qua thế giới điều khiển bài diễn cho nên cũng sẽ không chịu đến điều khiển cho nên thời khắc này liễu thanh mộng cũng không biết bản thân pháp thuật không có đạt hiệu quả chương bốn trăm năm mươi 451, liễu thanh mộng tiểu ái hai mà nhìn thấy ngũ chuyển về sau mấy cái vợ lẽ ớ lẫn nhau cũng không có lộ ra mà là giả dạng làm bất động thanh sắc bộ dáng tiếp tục nói đơn giản tới nói t ợ l lỡ ở giữa đi kinh thành đương nhiên là muốn đi tiếp nhận phương sán miệng hạ thi tẩy cái gì là tẩy lễ liêu thanh ngộng trong lòng dâng lên một cố vô hình dự cảm bất t ư ở n g cái này từ kết hợp phương sán danh tự nhường nàng nhớ lại một loại nào đó đặc biệt thể nghiệm đương nhiên là ở ngược dòng trong sông buôn ba thu được áp lực trường tẩy lễ đây là xây mô hình tốt tân thủ nữ t ợ l lỡ phúc lợi à. áp lực trường tẩy lễ liêu thanh n g ộ n thần sắc c ứ n ờ xem như cái thứ nhất tiếp nhận phương sán áp lực trường thể nghiệm người nàng đương nhiên hiểu cái này tẩy lễ là cái gì không phải liền là t i n h khiết dạy bồi sao cái này tẩy lễ người có bao nhiêu liêu thanh mộng trong lòng có không ổn ý nghĩ hơn mười triệu đi hẳn là có dù sao chúng ta đều tiếp nhận rồi tẩy lễ gợi lễ ơ cẩn thận từng ly từng tí đáp trả phía sau liêu thanh mộng đã hoàn toàn nghe không lọt bên trên hơn mười triệu nàng thân thể mềm mại nhỏ không thể thấy n h ó á n g một cái khó có thể tin nhìn xem trước mặt mấy người r ồ i da trắng non ngón tay như ngọc đ n g nhiên chỉ hướng mấy cái này tràn đầy phấn khởi nữa g ợ lễ ơ đầu ngón tay thậm chí bởi vì nội tâm kịch liệt chấn động mà chấm bệnh các ngươi người sở hữu đều tiếp nhận rồi loại này tẩy lễ kia còn không vệ thiên vũ tưởng chuyện đương nhiên gật gật đầu hồi tưởng lại trước đó thể nghiệm trong giọng nói còn mang theo vài phần tiểu đắc ý đây chính là phương sán miệng hạ phúc lợi cơ hồ sở hữu xây mô hình tốt nữ tính tờ lỡ cơ bản đều làm qua rồi ta còn ở bên trong chờ lâu hai ngày đều củng cố nhị chuyển cảnh giới nghe nói vận khí tốt còn có thể trúng tuyển kiếp kiếm sơn hoặc là tố tâm trai muôn hạng kia trực tiếp lên như diều gặp gió rồi ngay bên cạnh mấy cái tờ lỡ ngỗi chữ ngỗi câu kể ra liều thanh n ộ n g chỉ cảm thấy trời đều sụt phương sán ngươi đến tột cùng đang làm cái gì giờ phút này liễu thanh mậu tâm tình phức tạp có rung động có hay không ngữ có phẫn nộ có bị khuất các loại cảm xúc dưới đáy lòng xen lẫn đây là loại cảm giác thế nào đâu rất có gieo xuống núi mua bao thuốc trên đường liền gặp được mấy cái cùng lão công phát sinh quan hệ nữ nhân mà lại tố tâm trai cùng kiếp kiếm sơn làm sao quấy ở cùng một chỗ không phải đã nói ngưng an xem như thay mặt trưởng giáo sao đ ồ đ ệ này làm sao q u ả n sự trong lúc nhất thời liễu thanh mậu trong lòng bất ổn hắn không làm rõ ràng được bản thân rõ ràng chỉ rời đi thời gian nửa năm thế giới này chuyện gì xảy ra trở nên như thế xót sao cho chuyện một chút liêu thanh ngộng sắc mặt âm trầm nhìn xem trước mặt mấy cái nữ đợi lê ơ mặt mũi tràn đầy dư vị bộ dáng nói sinh động như thật thậm chí hận không thể trở lại ngược dòng sông ngày đó lại hung hăng cảm thụ mấy lần bộ dáng đ n g nhiên cảm giác đỉnh đầu chấm dứt nhiều hơn mười triệu đỉnh xanh mơn mật mũ liêu thanh ngộng vậy mặc kệ cái gì ẩn nút hận không thể trực tiếp giết tới kinh thành nhìn xem làm sao chút chuyện trên thực tế nàng vậy đúng là làm như vậy nữ tử nước mắt nhìn về phía trước mặt mấy cái đợi lê ơ nói kinh thành ở phương hướng nào thuận nữ đợi ơ chỉ hướng thân thể của nàng ẩn vào bụi mù trực tiếp hướng kinh đô phương hướng mà đi một đường không nói chuyện mấy ngàn dặm lộ trình mấy bước liền đến xa xa nàng liền thấy phương sáng kia đen nhánh tâm tướng giống như thủy chiếu hướng ngoại phóng xả ra lập tức nơi xa chuyển đến trận trận mặn chắc gọi căn cứ tâm tướng tỏa ra phúc độ nàng ngay lập tức sẽ tìm tới trung tâm nguồn phóng xạ không chút do dự trực tiếp giáng lâm còn chưa đến lại nhìn thấy một cái váy trăng thiếu nữ thanh tú động lòng người đỗ lại ở trước mặt nàng s á t mặt mỉm cười cung kính c h ắ p tay nói gặp qua sư tôn chúc mừng sư tôn đột phá ngũ chuyển cảnh giới ngưng an ngươi tứ chuyển rồi nhìn thấy độ đệ lúc này cảnh giới liêu thanh mộng trong lòng vui mừng lập tức sắc mặt l ệ n h lùng ngươi vì sao muốn ngăn ta sư tôn phương sán hiện tại đang ở bên trong tu hành còn mời sư tôn tạm thời không nên quấy dày hắn g i a ngưng n g an nghiêm túc nói tu hành ngươi tại sao không nói đang chạy bước liêu thanh mộng giận quá mà cười nói ngươi ở đây nói cái gì mê sảng ta hiện tại liền muốn gặp hắn nói thật nếu là những người khác liêu thanh mộng đâu thèm mọi việc trực tiếp đậm thủ nhưng giờ phút này ngăn ở trước mặt là của mình đồ đệ nàng chỉ có thể chức nếm thử miệng cảnh cáo mà đối mặt nàng nhìn hằm hằm ra ngưng an không có chút nào nhượng bộ nói sư tôn ngài và phương sán sự t ì n h ta đã biết rồi lời này vừa nói ra liếu thanh mộng trên mặt biểu lộ cứng đờ trong lúc nhất thời vậy mà lúng túng tại nguyên chỗ dù sao đối với chuyện này ngưng an mới là thiên cơ nàng xem như cái sau vượt cái trước ă ngục giờ phút này bị thiếu nữ trực tiếp chọc thủng nàng cũng không biết đáp lại ra sao mà nhìn xem nhà mình sư tôn giờ phút này đối lý dáng vẻ g i a ngưng n an cởi n h ạ t nói sư tôn không cần lo lắng ta không phải đến chia rẽ cái nhà này mà là đến gia nhập cái nhà này ta bây giờ đối với tại hành động của ngài cũng không k ó mắc ngược lại cảm thấy rất kích thích c ự sướng người à y k h ô n chính hợp s tôn lúc trước cho ta lục ý áng n lúc lục cho ý biết rồi liêu thanh mộng t r ộ t dạ nói đương nhiên nhờ có sư tôn dụng tâm lương cổ để cho ta tu hành tốc độ thế như trẻ tre bây giờ khoảng cách mũi chuyển đã chỉ có cách xa một bước rồi giang ngưng an nghiêm túc kể do nói mà nàng càng là nói như vậy ở trong mắt liêu thanh mộng lại càng giống âm dương q u ạ h khí nguyên bản phẫn nộ khí d i ễ m một lần liền yếu đi xuống tới ai hiểu tiến đến từ nhỏ bà trên đường gặp được đô đệ sau đó trở thành tiểu tam cứu d ố i cảm a nhìn xem đ ô n g nhiên liệu sịu đi xuống dưới sư tôn g i a ngưng a n n h u n miệng cười nói sư tôn không cần để ý cũng không phải là đồ đệ ngăn đón ngài mà là hy vọng ngài không muốn bị sắc dục c h á n g váng đầu óc phương sán rất lớn có thể thỏa mãn tất cả chúng ta hy vọng sư tôn không muốn bởi vì chính mình tiểu ái mà ảnh hưởng thiên địa chúng sinh đại ái ngươi nói vi sư đây là tiểu ái đương nhiên sư tôn cùng phương sán chỉ là tiểu ái mà phương sán cùng thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn nữ nhân tiểu ái dung hợp lại cùng nhau chính là đại ái sư tôn không cần thiết bởi vì chính mình bản thân tư dụng mà để thiên hạ ngàn vạn nữ tính mất đi vui vẻ cuộc sống hạnh phúc chỉ cần sư tôn tiếp nhận mình bị lục sự thật c ũ n g tại đi vào về sau không nên ngăn cản phương sán thường ngày hành vi đồ đệ liền không ngăn cản nữa sư tôn giang ngưng an gần từng chữ nói nhìn xem trước mặt ánh mắt phức tạp liêu thanh ngộng sư tôn đây chính là ta đạo để thiên hạ ngàn vạn thiếu nữ đều đạt được lâu dài thỏa mãn đây chính là đạo tâm của ta chương bốn trăm năm mươi hai không hài lòng liền trên s o n g một chương bốn trăm năm mươi hai không hài lòng liền trên xong một cái này cao ốc tránh gió rồi gió rét cuốn qua kinh đông nguy nga thành lâu thổi tan phụ vân vậy đem trong lúc rằng có hai người tay á o thổi đến bay phất phới màn t r ờ i phía dưới một bộ trắng tuần váy á o liêu thanh mộng huyền lập hư không mặt ngọc ngậm s ư ơ n g cặp k i a lưu ly trong con người giờ phút này lại có một loại chứng kiến hoang đường ngốc t r ệ nàng ngơ ngác nhìn g i a ngưng n g a n trả lời đại não trong lúc nhất thời có chút lịch trước mắt gái này luôn mồm thiên hạ đại ái đồ đệ vẫn là nàng trong trí nhớ cái kia đầu nhọn giang ngưng a n sao cái này não mạch kín là thế nào nghĩ ra chúng sinh do yêu là đại ái bạn thân do yêu là tiểu ái phương sán rõ ràng là mình nam nhân hẳn lá xe riêng của mình mới đúng dựa vào cái gì muốn đem xe riêng của mình cho cống hiến ra đến sau đó cho toàn nhân loại đứng lên đạp có đúng hay không có cái gì bệnh nặng mà lại toàn nhân loại đạp xe tính là gì lời nói phương sán là cái gì hành tinh động cơ thành tinh sao chẳng lẽ chuẩn bị lưu lạc địa cầu không thành trong lúc nhất thời liêu thanh mộng trong đầu thậm chí sinh ra g i a hỏa này đến t u ầ n cùng là ai dạy ra tới làm sao thành tứ chuyển ú c ta dạy dỗ ta cho tu la đạo công pháp nhường nàng thành tứ chuyển tia không sao rồi nghĩ đến là bản thân tạo nghiện liêu thanh mộng nguyên bản sinh khí lựa giận lập tức không còn nhịn không được thở dài một tiếng nói ngưng an là vi sư sai lầm không muốn chấp mê bất ngộ rồi liêu thanh mậu nữ g khí nghiêm túc quyên đ ủ nói hai người chúng ta một cái ngũ chuyển một cái tứ chuyển lẽ ra thanh trừ đối lập hai người chúng ta độc chiếm phương sán mới lạ cho tới bây giờ chỉ có hướng trong nhà tiết kiệm tiền nào có hướng trong nhà cầm tiền đạo lý mặc dù kiếp kiếm sơn xem như danh môn chính phái nhưng liêu thanh m n g còn không có phong khoáng đến thiên hạ vì công tình trạng nàng nhiều lắm là hào phong đến đâu một điểm cùng ra ngưng an cùng phương sán ba người đến một long nhị phượng đem phương sán một mực độc chiếm mới lạ nếu là dựa theo ra ngưng an bây giờ ý nghĩ mấy chục triệu người cạnh tranh lên giường thiên quân vạn mã qua cầu đặc mục được dung bao lâu h ả o mới đến nàng cho nên cùng hắn lựa chọn để cao một điểm xử lý ngàn người liễu thanh mộng lựa chọn xử lý ngàn người để cao một điểm mà đối mặt liễu thanh mộng nội bộ g i a ngưng n g an kiên định lắc đầu nói sư tôn ngài không thể như thế kỷ vui một mình không bằng mọi người đều vui liền hẳn là vì thiên địa đại ái tướng phương sán c ô n g hiến ra đến thỏa mãn toàn thế giới nữ nhân tịch mịch sinh hoạt ngài đây là vì bản thân tư dục tức đoạt toàn bộ thế giới nữ nhân hưởng phúc đặc quyền chúng ta hẳn là trước hưởng phúc kéo theo khắp thiên hạ đồng bào sau hưởng phúc mới là hơn nữa lúc trước không phải cũng là sư tôn tán thành để phương sán trải nghiệm nữ sắc cửa này bây giờ hắn đã thành công xuất sư sư tôn ngài làm sao ngược lại mất hứng cái kia có thể một dạng sao liêu thanh mộng trực tiếp phản bác một là giáo hậu bối phận một là tìm phụ quân tiêu chuẩn khác biệt tự nhiên cách làm không giống bây giờ suy nghĩ một chút phương sán hậu cung con đường cùng với đồ đệ thiên hạ đại ái nền tảng tất cả đều là bản thân đánh xuống nàng đã cảm thấy không còn gì để nói chân m ắ t trong không khí lên men như là kéo căng dây cung liêu thanh mộng tuyệt mỹ trên dung nhan biểu lộ từ ngốc trệ đến kinh ngạc từ kinh ngạc đến lựa dẫn t i ế u đốt cuối cùng dừng lại tại một loại lạnh như băng tức giận bên trên nhìn xem chấp mê bất ngộ ra ngưng an liêu thanh mộng không nhịn được chậm rãi l ắ t đầu vậy không tiếp tục quên đủ nói đã đây là ngươi đạo vậy liền bằng vào thực lực đến ngăn ta đi đã n g ư ơ i ngu xuẩn mất hôn vậy ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là đồ đệ của ta mà lưu thủ ngươi liền trơ mắt nhìn xem phương sáng cả một đời đi đang khi nói chuyện liêu thanh mộng tay mềm dâng lên kịch liệt kình phong manh nhấc lên đem chọn vùng trời màn chia cắt thành phân biệt rõ ràng hai nữa mạnh mà hữu lực cương phong hướng phía dưới mãnh liệt đi nhanh nếu là rơi trên mặt đất chính là một cái đại quốc trên mặt đất sở hữu kiến trúc đều muốn bị mạnh mẽ r ố c t i ệ t thành m ộ t b ị n thời k h ắ c này liễu thanh mộng không có chút nào lưu thủ vũ chuyển cảnh giới vượt qua cảnh nghiền ép tứ chuyển lấy thuần túy đại thế đ ạ người trực tiếp để ra ngưng a n chống cự toàn bộ hóa thành bọn nước cái này tiện tay một cái trực tiếp có thể vòng v ê n h ra ngưng a n bay ngược ra ngàn dặm xa dư âm vậy đủ để đem phía dưới mấy trăm vạn km hai thổ đ i ệ rời bình nhưng ở đây hết thể ác quả tạo thành trước một con trắng non thon dài khớp xương rõ ràng tay đột n phảng phất không thấy không gian khoảng cách nhẹ nhàng khoác lên liễu thanh mộng bùng ra bàn tay mềm phía trên sông sắp sinh ra phong thai bớt lên thử liễu thanh mộng đ ỗ n g nhiên rút tay bóng người như ánh sáng hướng về sau dịch ngang mấy trượng kéo dài khoảng cách nàng cười lạnh nhìn xem trước mặt phương sáng không còn trước khi chia tay tịch yếu đuối n g ư ờ i cuối cùng chịu ra tới ở một bên nghe xong hồi lâu a phương sáng bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở giữa hai người nhìn xem trước mặt tuyệt mỹ nữ tử màu đen áo bảo nổi bật lên hắn càng thêm thẳng tắp hai đầu lông mày mang theo một tia cựu biệt trùng phùng ôn h o à ý cười lại hôn tặng b nghe tới phương sán kêu gọi tên của nàng liêu thanh ngậu trong mắt vô ý t h ứ c hiện ra một tia nhu ý lập tức lập tức lạnh leo lên trả lời vấn đề của ta ngươi làm muốn ta vẫn là các nàng thanh ngậu đừng nói ra như thế để cho ta khổ sở vấn đề phương sán mỉm cười thân thể dán vào nói nếu như ngươi thật sự trong lòng có ta vậy ngươi tới đúng lúc nhưng còn chưa tới gần liêu thanh ngậu trực tiếp lui lại một bước vạch ra phân biệt rõ ràng khoảng cách cũng là nói ngươi muốn chọn các nàng nàng nhìn xuyên thu thủy trong hai chòng mắt lạnh leo hàng q n g tay mềm nắm chặt trường kiếm trong tay tựa hồ sau một khắc liền muốn giết chồng không hối lận mà nàng như thế nào làm liền đều xem phương sán tiếp xuống trả lời bất đắc dĩ nhìn xem mềm không được cứng không xong l u i ê u thanh n g ậ u phương sán nhẹ nhàng thở dài nói thanh n g ậ u nguyên nên rõ ràng là không phải ta lựa chọn các nàng mà là các nàng lựa chọn ta bây giờ ta đã là toàn bộ vận t r i ề u muôn phương dân chúng để cử thiên hạ chúng chủ đã dân chúng lựa chọn tin tưởng ta vậy ta tự nhiên muốn làm ra làm gương mẫu cho bọn hắn kiếm miếng cơm ngươi xem như tự mình trải nghiệm người tự nhiên hẳn là tin tưởng nhiễm lên áp lực trường là tuyệt đối vô pháp diệt trừ khủng bố thành nhiệt tính phương sán k ẽ thở dài một ngày nửa ngày có tốt nếu là dần dần sợ rằng sẽ sinh ra khó có thể tưởng tượng hậu quả ta không đành lòng chúng sinh đều khổ cho nên cho nên ngươi vẫn tiếp tục làm liêu thanh mộng lạnh lùng nói phương sán ánh mắt vô tội không có trả lời kia không phải còn có thể làm sao vật này chỉ ứng hắn độc nhất nhân gian khó được mấy lần nghe khắp thiên hạ chỉ này một tây không có vật khác mà lại hắn lại không phải thoái mộng đạo nhân cái kia lông xanh rùa dù cho có thay thế ngang bằng vậy không có khả năng đem cùng mình phát sinh quan hệ tặng cho người khác cho nên chỉ có thể tự mình một người đau đ ớ n yên lặng độc được rồi chỉ có thể nói may mắn phương s á n có đầy đủ lực lượng tự vệ mà còn có năng lực á p chế tự thân mỹ lực nếu là đ ổ i thành t ù y ý một cái không có siêu phạm phổ thông thế giới bên trong có loại này mạnh mà hữu lực mỹ lực trực tiếp rồi cùng phú ra mở dạng bị khóa tiến trong t ầ n g hầm hầm trở thành đợi đợi vịnh lưu t r u y ề n nam mỹ ma rồi hoặc là vì tranh đoạt phương s á n cái này trần thánh khả năng n h ấ t lên thanh chiến cũng có nói